Vân Kỳ trong miệng điểm cuối cùng, không nói tất cả mọi người minh bạch, chỉ là cuối cùng tiêu diệt dị hình cuối cùng mất. Nhưng ngươi mới vừa nói qua, kịch bản mê cung đặc điểm, ở chỗ quá trình thiên ngàn vạn vạn, điểm cuối cùng chỉ có một cái. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì còn muốn để ý nhiệm vụ chính tuyến một đâu? Mà lại ngươi cũng nhìn thấy, nhiệm vụ chính tuyến một căn bản không có sau khi thất bại trừ trị. Nói cách khác, coi như chúng ta vòng qua nhiệm vụ này, cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành bao lớn phiền phức. Ta đề nghị chứ không nên cùng dị hình quân đoàn giáo thủ. Chấp phán bác. Vậy ngươi liền sai, dù là điểm cuối cùng không thay đổi, nhưng đối với chúng ta người tham dự mà nói, quá trình so điểm cuối cùng quan trọng hơn. Vân Kỳ bác bỏ nói. Lời này nói thế nào? Chấp lời nói bên trong mang theo chán cãi, hơn phân nửa là bởi vì mới vừa rồi bị hung hăng dọa dẫm một phen mà canh cánh trong lòng. Mê cung đường đi nhiều không kể xiết, nếu là mù quáng đi lại, tất nhiên dẫn đến đi rất nhiều đường quên cò. Mà hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một nhưng thật ra là cho chúng ta cung cấp một cái minh sắc phương hướng. Cho nên, người ý tư chúng ta muốn toàn lực ứng phó hoàn thành nó. Chắc hỏi, không chỉ có muốn toàn lực ứng phó, còn hoàn mỹ hơn hoàn thành. Vân Kỳ nói bổ sung, như vậy, chúng ta làm sao hoàn thành nó? Hệ thống đều không cho chúng ta manh mối, chẳng lẽ chúng ta ngồi ở chỗ này ôm cây đợi thỏ? Helena cũng hỏi, đương nhiên không thể ôm cây đợi thỏ, thế giới quá lớn, chúng ta không thể trông cậy vào chủ thần cho chúng ta an bài tốt hết thầy. Trung chi, nơi này hình thức vẫn là kịch bản mê cung, đột phá khẩu chúng ta có, như thế nào tìm đến, đào móc ra càng có lợi hơn manh mối, vẫn là phải dựa vào chính chúng ta. Nói tới tìm kiếm cùng đào móc, mọi người một mặt mở miệng. Muốn tìm manh mối, nói đến cũng không thể, chỉ cần phóng đại đối trung quanh động tĩnh năm dư, liền có thể sớm một bước phát hiện tung tích của địch nhân, sau đó căn cứ tình báo tìm ra chính xác hướng đối chi pháp, mới là lập tức lựa xém lông mày sự tình. Mấu chốt là như thế nào dò xét. Helena bọn người đem hy vọng ký thác trên người Vân Kỳ, Vân Kỳ lại khoát khoát tay, nói: "Đừng hy vọng ta à, ta trọng lực dị năng phạm vi 3 phủ, dùng mắt thường liền có thể chạm đến. Chỉ tiếc ta máy bay không người lái hỏng, bằng không mà nói, mở ra tự mang giạ đã trang bị, tìm tới tung tích của địch nhân không đáng kể." Vân Kỳ lời nói này, đem đoàn người lực chú ý đều tập trung trên người Trắc. Bởi vì phá hư máy bay không người lái không phải người bên ngoài, chính là Trắc. "Ngóa, các ngươi sẽ không muốn thu được về tính sổ Seka?" nên cho bồi thưởng, ta cũng không thiếu trò. Chắp một đầu mồ hôi lạnh. Đều nói huyết minh người đều là hấp huyết quỷ, nhưng cùng Vân Kỳ vừa so sánh, quả là chính là tiểu vu gặp đại vu, nếu không phải đối phương cảm thấy mình còn có chút tác dụng, chỉ sợ ngay cả món kia giảm bất tinh thần lực tiêu hao trang sức đều không để lại, trực tiếp gặp bọn hắn bóc lột đến tận xương tủy, hời xuống một lớp ra. Làm sao lại thế? Chúng ta bây giờ thế, nhưng là cùng một trận chiến tuyến. Chỉ là hy vọng ngươi ra phần lực Vân Kỳ bỏ đi chật lo lắng, lại tăng lên đối phương phiền não. "Ngươi phải ta điều tra. Ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, ta không phải nhanh nhẹn nâng phiếu người. Nhưng ngươi là độc nhất vô nhị Triệu Hoán sư." Vân Kỳ cười dương quang sáng lạ, đem chằm xem xét tóc gáy đều dựng lên. "Vô dụng, ta Triệu Hoán sinh vật, lấy chiến đấu làm chủ. Ngươi trước không muốn cự tuyệt, coi như đều là lấy chiến đấu làm chủ, cũng không thắng được ta. Ta nhớ được ngươi không phải có một hạng con rơi Triệu Hoán sao? Thì tính sao?" Ta còn rơi ngược lại là có thể bổ sung điều tra hiệu quả, đáng tiếc hiện tại còn chưa trời tối, bọn hắn điều tra kỹ năng chỉ có ở buổi tối mới có thể phát huy ra tác dụng." Trợt Bất Đắc Di nói. "Trời không có hắc cũng giống vậy có thể làm được, ngươi chỉ phụ trách Triệu Hoán chính là, chuyện về sau giao cho là được." Vân Kỳ kiên trì nói. "Ngươi xác định?" Trợt một mặt hồ nghi, hắn thực sự nghĩ không ra, muốn hắn Triệu Hoán một đám sẽ chỉ công kích con rơi, có làm được cái gì? Chương 20, Cấp tụ Cho không có lựa chọn nào khác, muốn sống, nhất định phải nghe theo Vân Kỳ đề nghị, bằng không mà nói, không cách nào hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ kết quả, chính là mình gặp hệ thống trực tiếp xóa bỏ. Theo lời Triệu Hồi ra rơi hút máu, Vân Kỳ lại yêu cầu hắn từ bỏ đối với mấy cái này con rơi quyền khống chế, dùng thuần hóa thuật, đem những động vật này lâm thời biến thành sủng vật của mình, sau đó mở ra linh tê tâm quyết, đem cảm giác kết nối tác dụng tại những cái kia trên thân biến mất, sau đó tùy ý bọn chúng hướng bốn phương tám hướng bắt đi lại cái kia một điểm cảm giác kết nối, Vân Kỳ rất ngoan đem bốn phương tám hướng tình huống thu hết nhập cảm giác của mình bên trong. Còn rơi thị giác rất kém cỏi, nhưng chúng nó thông qua phóng xạ ra đi sóng siêu âm, tránh chướng ngại vật, khóa chặt con mồi, cùng chạy ra thợ săn đuổi bắt. Nhưng ở Vân Kỳ cảm giác bên trong, lại phát hiện chúng quanh tất cả đều là tinh mịn. Bốn cái con rơi phản hồi tới tin tức không ít, đều là từng cái chướng ngại vật, nhưng không có săn mồi địch nhân của bọn nó, thậm chí ngay cả thích hợp con rơi săn mồi phi trùng cũng không thấy một con. Là bởi vì vùng này vốn là khu không người. Còn có ẩn tình khác. Vân Kỳ thấp phẩm một phen, còn chưa chờ hắn suy nghĩ tỉ mỉ, một con côn rơi phát hiện động tĩnh. Khắp nơi đều là quái thạch trên hoang dã, hoàn toàn tĩnh mịch gặp một đội nhân mã đánh vỡ. Kia là một con cổ quái đội ngũ. Cầm đầu là hai con tứ chi chạm đất sinh vật, cùng địa cầu đã biết sinh vật hoàn toàn khác biệt. Trừ bỏ cái đuôi bộ phận, bọn chúng chiều dài cùng nhân loại cùng loại, ngoại hình bên trên cũng không phải chuyển hình điện ảnh trong tác phẩm sinh vật hình thù quái dị. Ngược lại là đèn nháy tỏa sáng xuyên vào ngoài, còn có tìm tới dị hình vết tích. Bọn chúng đang quấy thạch bên trong bò, địa hình phức tạp tựa hồ không ảnh hưởng tới tốc độ của bọn nó, bất kỳ cái gì khó bò khu vực tại bọn chúng dưới chân, chính là từng cái tùy tiện vượt qua gò nhỏ. Tại bọn chúng bò bên trong, còn thỉnh thoảng dừng bước lại, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Cứ việc ánh mắt của bọn nó đã thoái hóa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn chúng dùng cách thức khác đi cảm giác thế giới này. Trên thực tế, Dị hình đều là lấy nhiệt độ đến cảm ứng trung quanh sinh vật. Rõ ràng vùng này không có gì sinh vật, bọn chúng lại thời khắc duy trì cảnh giác. Mà tại phía sau của bọn nó, còn có 10 cái trung đội. Những sinh vật kia, càng cùng truyền hình điện ảnh trong tác phẩm dị hình tương tự, dáng người dong dỏng cao, hữu lực chi sau, hoàn mỹ đường cong đầu lâu, cùng đặc hữu nội xảo nha. Khác biệt duy nhất là bọn chúng chân trước. Cùng phim khác biệt, bọn chúng chân trước càng thêm có lực, mà lại không có nhân loại như vậy ngón tay. Thay vào đó là một cái bọ ngựa chân trước như thế liêm đao chạm vật chất, kia là từ cứng cỏi xương vỏ ngoài tạo thành cốt chất vũ khí, cũng là bọn chúng chí mạng vũ khí. Có thể tin tưởng, một khi gặp những này dị hình tới gần, cái kia hai thanh cốt nhận tùy tiện liền có thể đem một cái võ trang đầy đủ lục chiến đội sẽ thành mảnh nhỏ. Bọn chúng là chi đội ngũ này lực lượng trung kiên mà bọn chúng muốn bảo vệ, lại đội ngũ đằng sau xe xe vi hình thùng đựng hàng trạng hàng hóa. Sở dĩ trở thành hàng hóa là bởi vì bọn chúng toàn từ tạo hình kỳ lạ đồ quân nhu trùng kéo cõng, cẩn thận quan sát, đồ quân nhu trùng cũng là dị hình cải tạo phẩm, chỉ bất quá bọn chúng hình thể càng lớn, lại chân càng nhiều, dễ dàng cho phụ trọng càng nhiều vật tư. Đồ quân nhu trùng đằng sau lôi kéo, khẳng định là nhân loại, cũng chính là Vân Kỳ bọn hắn muốn cứu ra đối tượng. Tại những này đồ quân nhu bên trong, lại có một cái ngoại lệ, một đầu càng thêm tráng kiện dị hình, đang tựa ở một cỗ cùng loại xe ngựa đồ vật bên trên, cũng từ hai đầu đồ quân nhu trùng lôi kéo tiến lên. Nếu là Vân Kỳ tại chỗ, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô, đây không phải là dị hình hoàng hậu hoàng gia vệ đội sao? Chiến đấu rất mau đỡ vàng, chỉ bất quá phát xuất chiến đấu chỉ lệnh không phải dự đoán phục kích bên trong hải phong đội, mà là dị hình quân đoàn. Cái kia hai con đi ở đằng trước xuôi theo côn trùng, dẫn đầu phát hiện phía trước không ổn, dùng phần lương hình ống bình oxy, phát ra tiếng vang. Đầu kia thành thơ thành thơ hoàng gia vệ đội nhận tiếng vang, lập tức ngồi dậy. Lập tức, mới vừa rồi còn đồng đều nhanh tiến lên bên trong đội ngũ. Trấn qua tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Đám côn trùng này, bằng vào tin tức tố cùng nhiệt năng cảm ứng, cấp tốc tìm tới Vân Kỳ bọn người ẩn nốt phương vị, khởi sướng đột nhiên tập kích. Chiến đấu sớm bắt đầu, cũng so dự đoán nhanh kết thúc. Những cái kia dị hình chiến sĩ, nhìn như hung bạo vô cùng, thật là cùng thần kinh bách chiến luân hồi giả đưa trước tay, thua rối tinh rối mù. Những cái kia bất quá là ban đầu khó khăn dị hình, lại ở đâu là chính thức kẻ giết chóc đối thủ. huống chi tại trong năm người còn hôn tạp một cái huyết tinh kẻ rết chóc cùng một cái huyết minh người đứng thứ hai, tương lai chỉ là đám côn trùng này đẳng cấp lại thấp, cũng có để cho người nhức đầu địa phương. 3 năm chỉ liên thủ, Cố Nhiên không phải luân hồi giả đối thủ, nhưng chúng nó lươi đao chân trước, lại vượt ra khỏi cấp bậc của bọn nó hạn chế, lấy thiết phong tam giai phòng ngự, gặp quét làm bị thương một đao đều muốn ra chóp thịt bong, không ngừng chảy máu. Tựa hồ lươi đao bên trên còn xóa có một tầng ngăn cản máu tươi ngưng kết dự để. Loại thủ đoạn này Ngược lại là cho luân hồi giả tạo thành một điểm nhỏ phiến phức. Cũng may bọn chúng số lượng cũng không nhiều, chung vào một chỗ cũng không có vượt qua 20 số lượng. Lại thêm chặt ra sức triệu hồi ra nguyên tố sinh vật tác chiến, chiến đấu ngược lại là không chút tàn khốc. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy nhức đầu là đầu kia dị hình hoàng gia vệ đội, thân thể to lớn, so cái khác dị hình binh sĩ đều muốn đánh lên mấy cái cấp bậc, thuộc tính càng là đạt đến 2 giai mát chỉ số trình độ. Mà khó dây dựa nhất vẫn là nó bài xuất huyết vụ kia là tùy tiện đem kim loại hòa tan cường toan huyết vụ, dù la đẳng cấp của ngươi lại cao hơn, tùy tiện xông vào đại giới, chính là huyết nục hòa tan. Thực lực hơi yếu một chút, thậm chí trực tiếp gặp hóa thành một đám huyết thủy, hài cốt không còn. Bất quá, đây cũng chính là phiền phức mà thôi. Chấp trực tiếp triệu hồi ra mấy cái thủy nguyên tố, những cái kia cường toan đối cứng cứng rắn kim loại tạo thành không thể xóa nhòa phá hư, nhưng đối thủy thuộc tính liền không dậy được bao nhiêu tác dụng, tham khảo cường toan tan trong nước đã tính. Đương nhiên Trung cậy vào thủy nguyên tố diệt đi đầu kia dị hình cũng là không biểu hiện, nhưng muốn Trung Hòa rơi cường toan huyết vụ, thủy nguyên tố là tốt nhất Trung Hòa dự tệ. Đã mất đi cường toan huyết vụ bảo hộ, đầu kia dị hình lại như thế nào mạnh to lớn, cũng bất quá là một cái nhìn có chút đầu tinh anh binh sĩ, duy nhất phải cẩn thận chính là máu của nó. Vẫn kỳ trực tiếp móc ra ma độc thương, không cần động năng đạn ma độc thương, chính là dị hình khắc tinh. Đầu kia dị hình đầu lĩnh cũng vô cùng thông minh, thấy máu xương mủ nhạt không thể lại phai nhạt, co càng liền chạy. Tráng kiện Từ Chi, nặng nghề xương vỏ ngoài giáp trụ, không có giảm bất tốc độ của hắn, ngược lại tại lực bộc phát bên trên càng hơn phổ thông dị hình. Ma động súng bắn tại phía sau lưng của nó, đưa nó đánh ra xa mười mấy mét, chúng đạn chỗ có thể nhìn thấy dòng máu màu xanh lục hỗn hợp có bị đánh thành tương trạng tạng khí, chảy ra đến, phát ra gay mùi hương vị, cách thật xa đều có thể nghe được. Chúng sau dị hình thủ lĩnh, chạy nhanh hơn, đem chủng tộc ngoan cường sinh mệnh lực diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Vân Kỷ để xuống xuống Đối mọi người nhún nhún vai, biểu thị súng ống tiến vào làm lệnh trạng thái, bất lực. Helena cũng không muốn cứ như vậy để Dị Hình đầu Linh cho chạy trốn, đang muốn mím môi thổi lên đặc biệt huýt sáo, lại bị Vân Kỳ kéo lại, khẽ lắc đầu. Chương 21: Cứu người. Helena không rõ lão đại cử động lần này hàm nghĩa. Đường Dung Phù Du Cốt Thứ, cẩn thận máu của nó. Vân Kỳ thông qua tâm linh truyền tới một câu, nhắc nhở Helena. Mặc dù không biết Phù Du Cốt Thứ phải chăng gánh vác được Dị Hình cường toan huyết dịch. Cuối cùng vẫn là không địn nếm thử vi rượu. Cốt thứ phế bỏ một cây liền thiếu đi một cây, không giống đạn dễ tìm như vậy phối trí. Không xem qua trận trận thả đi đầu kia dị hình đầu lĩnh, cuối cùng có chút không cam lòng. Lui một vạn bước nói, nếu là cứ như vậy tùy tiện liền thả đi nó, vạn nhất mật báo làm sao bây giờ? Chỉ là Helena ngoại trừ phụ du cốt thứ, lại không cường lực công kích từ xa thủ đoạn. Sản giờ hữu như thế, Thiết Phong cũng là như thế. Thiên huyết trọng tài giả vai pháo đối trọng trang bảo hộ hoàng gia vệ đội tổn thương có hạn, thậm chí còn không bằng ma động thương. Vê Phần Vân Kỳ nha, ma động thương còn tại làm lệnh bên trong, bạ giết lại là ỷ vào đạn động năng đến phá hư địch nhân nội bộ tổ chức, đối chản đầy cường toan huyết dịch dị hình hiệu quả có hạn. Đã các ngươi đều không xuất thủ, vậy liền giao cho ta tốt." Chấp cười hắc hắc, việc nhân đức không nhường ai huy động ma trượng, trước đó vì che giấu mình là tinh thần lực nâng phiếu người, mà không dùng vận dụng. Ma trượng là ma pháp sư căn bản. Ma lực Tăng Phúc không thể khinh thường, chỉ là chập ma pháp công kích thủ đoạn không nhiều, hắn chân chính lợi hại chính là triệu hoán sư, công kích ma pháp chỉ có một cái hỏa cầu thuật, bởi vậy cũng rất ít vận dụng. Bây giờ bị lấy ra, đem phổ thông chi cực hỏa cầu thuật tăng phúc đến bạo liệt dung nham. Bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu bên trên, cuồn cuộn lấy cực nóng dung nham, Tăng Phúc sau ma pháp công kích, uy lực to lớn, mà lại chập còn thi triển ra hướng dẫn hiệu quả, đem viên kia bạo liệt dung nham cho một mực khóa chặt lại dị hình đầu lĩnh chỗ sau lưng vết thương. Một chiêu nện xuống, vậy mà chuẩn xác không sai lầm nhập vào đến cái kia dị hình thể nội, đem ngũ tạng lục phủ cho đập thắt điên bát đảo. Dị hình sinh mệnh lực lại cường hãn, cũng chống cự không nổi bạo liệt dung nham tàn phá. Trên thực tế, dị hình tạm khí cũng không so với nhân loại cường đại đến mức nào, bọn chúng lợi hại nhất vẫn là cái kia vô giải cường toan huyết dịch, cái này cũng dẫn đến đạn những vật này lý công kích đối với nó không tạo được quá chí mạng tổn thương. Nhưng hết lần này tới lần khác bạo liệt dung nham kết hợp phụ ma hiệu quả, Tại phá hư tạng khí đồng thời, ma lực ba động đưa nó cho trực tiếp xóa bỏ. Đầu kia dị hình ngã xuống trước, vẫn không quên quay đầu chừng chập một chút, rõ ràng không có con mắt, nhưng chắc lại cảm giác được cái kia một lần thủ làm hắn lông tơ đều nổi lên. Cũng may cái kia dị hình cũng không có cái gì hậu chiêu, ngã xuống sau liền đã mất đi sinh mệnh, còn lần đầu tiên tuân ra một viên lập lòe tỏa sáng chìa khóa. Ngươi thu hoạch được dị hình đầu lĩnh xạ gạ tư nguyên rủa chìa khóa, mở ra sau ngươi đem nhận một cái nguyên rủa. Chớp giở dự một chút, vẫn là quyết định mở ra cái chìa khóa này. Bất quá Vân Kỳ vẫn là để Thiết Phong tới mở, đồng thời nói cho hắn biết, Thiết Phong trên tay có một viên hắn cho Su Tan trước nhẫn, dù là chúng, cái gì không ổn nguyên rửa, cũng có thể vô hại Su Tan. Tráp Nghi thần nghi quỷ ngắm Vân Kỳ một chút, hắn thực sự có chút không tin Vân Kỳ hảo tâm. Bằng không ta và ngươi ký kết khế ước, cam đoan bất luận mở ra bảo bối gì, đều vô điều kiện hoàn trả. Thiết Phong cũng rất là thuần phác đón lấy cái này, giúp người làm niềm vui hạ mục công việc làm cho Trập Nói không có ý tứ. Hắn lại làm sao không tiến nhiệm giàu hoạt đa dạng Vân Kỳ, cũng không thể đem người bên ngoài hảo ý làm như không thấy. Nhưng muốn hắn không ký kết khế ước, vẫn còn có chút không yên lòng, dù sao những cái kia Hải Phong đội người cùng Vân Kỳ là quan hệ mật thiết. Chỉ có Helena liếc mắt lườm một chút Vân Kỳ, trong mắt lưu chuyển lên một tia nghi hoặc, nàng nhớ kỹ, Vân Kỳ có một cái gọi là nguyên rủa chi chủ năng lực, hắn lẽ thưởng tới nói, Vân Kỳ mở ra cái kia thanh nguyên rủa chìa khóa mới là người thích hợp nhất. Có lẽ là sợ nguyện rùa chi chủ bại lộ à? Hết lên à âm thầm suy nghĩ. Dù sao, song phương còn chưa tới thẳng thắn tình trạng, dù là có khế ước giữ bí mật, có thể không bại lộ, vẫn là không bại lộ vi diệu. Chia khóa mở ra lại là một kiện dị hình sinh mệnh tổ chức, ngay cả cái danh tự đều không có. Xem xét ngoại hình hình dáng, hẳn là dị hình thể nội cái nào đó khí quan, chỉ là không biết kêu cái gì, vân kỳ sử dụng nhìn rõ thiên phú, cũng không có đạt được dùng giá trị tin tức chỉ cấp ra dị hình trên người một loại nào đó khí quan chữ, liên quan tới tác dụng phương diện, càng là chúng rỗng. Mà cái kia nguyên rủa, gặp Thiết Phong chứng thực gọi là xả gạ tư nguyên rủa, trên thân quấn quanh đầu kia dị hình cử thị. Thiết Phong nhíu môi, đây là cái gì nguyên rủa? Hắn xem kỹ nhìn mình thổ tính, cũng không có gặp bất luận cái gì hạ xuống, phương diện khắc cũng không có gì mặt trái hiệu quả, do vậy, Thiết Phong vẫn là chú ý cẩn thận động dụng thần thuật giới chỉ. Khu, đem cái kia nguyên rủa cho xua tan sạch sẽ. Chợt đang muốn đem cái kia khí quan tổ chức thu nhập hệ ra đi, Vân Kỳ chủ động đưa ra giao dịch. "Ha ha, ngươi cũng có chuyện nhờ ta thời điểm." Chợt một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hắn gặp Vân Kỳ ép tới không thở nổi, vừa vặn mượn cơ hội này, hướng đối phương công phu sư tử ngoạng. Dù là chính hắn cũng không biết cái kia khí quan trạng tổ chức có làm được cái gì. Vân Kỳ cũng lười cùng hắn cò kè mà cả, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Cứu người trước, chuyện giao dịch đợi lát nữa lại nói." Đồ quân nhu trùng sớm đã bị Vân Kỷ bọn người giết chết, đằng sau kia từng cái vi hình thùng đựng hàng trạng sắt thép cự hộp trùng quanh kín không kẽ hở, nhìn không ra động tĩnh bên trong, cũng không biết bên trong là không phải nhiệm vụ chính tuyến một cho ra nhân loại tù binh. Vẫn là cẩn thận mới là tốt, ta cảm thấy không thích hợp, các ngươi không cảm thấy lần này nhiệm vụ quá thuận lợi sao? Helena một đôi xinh đẹp đại mi, hơi nhíu lên. Không nói những cái khác, lần này nhiệm vụ độ khó thế nhưng là địa ngục cấp, nói thế nào, kinh lịch vừa rồi cùng độ khó không hợp. Vân Kỳ cười nói, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, độ khó cũng là tầng tầng tiến dần lên A. Hết lên A gật gật đầu, nói là không sai, nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào sơ sót, hết lần này tới lần khác cái loại cảm giác này dị thường mở mịt, giống như cách một trăng giấy, tựa hô một điểm liền rõ ràng, hết lần này tới lần khác điểm không mặc. Sự thật chứng minh, Hết lên A lo lắng là dư thửa, bọn hắn rất nhanh phát hiện sắt thép hộp đỉnh chốt có thông khí dùng lỗ thủng. Những này lỗ thủng còn có tiếp nước công năng, gặp g� Bên ngoài trời mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ, bất quá đối với không có nhân quyền tù phạm tới nói, trời mưa dù sao cũng xo so chịu đựng miệng khô lưỡi nứt mạnh, những cái kia dị hình cũng sẽ không khéo hiểu lòng người đến cho bọn hắn bổ sung đầy đủ trình độ. Xuyên thấu qua từng dãy lỗ thủng, có thể nhìn thấy phía dưới một đám người mặc quân phục người đang dán tại trên tường sắt, thông qua lắng nghe tiếng vang, phán đoán tình huống bên ngoài. Vân Kỳ lười nhác vận dụng lực lượng gõ mở hộp sắt tử, lợi dụng chiến nhận vĩnh viễn không mài mòn thuộc tính dính lên dị hình huyết dịch về sau, bôi lên ở phía trên. Ngươi thành công nghĩ cách cứu viện ra nhân loại tù binh, xin hộ tống bọn hắn đến khu vực an toàn. Mỗi cứu ra một người, liền có thể đạt được 5 điểm điểm cống hiến. Mà đạt được điểm cống hiến tiêu chuẩn, cũng không phải là từ ngươi cứu ra số lượng quyết định, còn muốn bao quát đến tiếp sau hộ tống nhiệm vụ. Những người này phân chia như thế nào? Chộp đem vấn đề bày ra trên mặt bàn. Chương 22, chưa của. Từ sau khi hòa tan vi hình thùng đựng hàng bên trong, Hết thể đi ra 15 người, thuần một sắc quân trang, trong đó không thiếu sĩ quan. Nhìn xem những người này, Trạm rốt cục trước tiên mở miệng, đưa ra nhân viên phân phối vấn đề. Trong vấn đề này, Hải Phong đội tự nhiên là chủ trương theo đầu người phân phối, 5 người vừa vận chia đều cái này 15 người. Bất quá chắc là sẽ không đáp ứng, hắn kiên trì mình bỏ bao nhiêu công sức, chí ít không có hắn triệu Hoán Vật, bằng điểm này người là không thể nào kịp thời phát hiện dị hình áp giải quân, chớ đừng nói chi là sớm bố trí bấy giờ. Song Vương ai cũng không muốn nhượng bộ, Hải Phong đội tự nhiên muốn theo có lợi phe mình phương án phân phối, chấp thì kiên trì lấy phe phải phân phối, Hải Phong đội cùng hắn chia đều tù binh. Cuối cùng, hắn còn chẳng biết xấu hổ đem thêm ra một người đưa cho Hải Phong đội. Chí ít, tất cả mọi người không phải người ngu, ai cũng sẽ không để cho đối phương đã được như nguyện. Đàm phán lâm vào thế bí, chỉ có lão tù binh một mặt mờ mịt, trong đó một cái mang theo thiếu tá quân hàm sĩ quấn tới, muốn cùng bọn hắn tâm sự, kết quả ăn bế môn canh. Bọn hắn tại vấn đề phân phối bên trên tranh chấp không hạ, vì chính là hệ thống cho ra 5 điểm điểm cống hiến. Đừng cái cổ, Vân Kỳ, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Trăm trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, cũng khó trách hắn như thế, hắn dù sao quá cô lập, dù là có không xâm phạm lẫn nhau khế ước bảo hộ, nhưng đàm phán dù sao cũng là muốn song phương so sánh thực lực cùng đấu, không có thực lực cơ sở đàm phán, mặc ngươi khẩu tài cho dù tốt, cũng bất quá là bèo trôi không dễ, hư vô mà mịt. Ngươi muốn nói cái gì? Trước đó ngươi đã nói, ngươi đối thứ này cảm thấy hứng thú. Chắt lấy ra cái kia dị hình rơi xuống khí quan tổ trước, cũng không biết hắn dùng cái gì biện pháp, đem tràn ngập sinh cơ khí quan dùng một loại nào đó phương pháp cho phong ấn lại, không cho bên trong sinh mệnh lực sói mòn. Vân Kỳ nhãn tình sáng lên, chắp côi nói, ta cũng không công phu sư tử ngoạn, cái kia năm cái sĩ quan về ta, còn lại 10 người từ chính các ngươi phân phối, vậy cái này gặp ta khóa lại sinh cơ khí quan tổ trước sẽ là của ngươi. A, quên nhắc nhở ngươi một câu, Phong ấn phía trên bất quá là một cái đơn giản luyện kim trận, duy trì không được quá lâu, nhiều nhất một giờ. Có thể đàm phán, nhưng ngươi muốn sĩ quan làm gì? Ta có thể cho ngươi 5 tên lính, dù sao cứu ai cũng là 5 điểm điểm công hiến. Vân Kỳ hiện nhiên cũng không phải đèn cạn dầu. Hai người lại tranh chấp vài câu, cuối cùng chọc nổi giận, ngươi thật coi ta là đồ ngốc sao. Điểm công hiến không phân sĩ quan là không sai, nhưng lần này là kịch bản mê cung hình thức, mọi hành động của chúng ta cùng phân phối đều sẽ quan hệ đến chúng ta sau này muốn đi đường. Nếu như chúng ta cứu chính là sĩ quan, nhất định sẽ đạt được quân đội tương ứng độ thiện cảm, mà lại làm một sĩ quan ơn nhân cứu mạng, tự nhiên sẽ có không ít tiện lợi cùng quyền ưu tiên. Điểm này, người ta đều lòng dạ biết rõ. Chắp nói đến điểm quan trọng bên trên, đã ngươi đem lời làm rõ, ta có thể rất trách nhiệm nói cho ngươi, ta là sẽ không để cho đội viên của ta uống gió tây bắc, mà để ngươi một người ăn một mình. Đàm phán lần nữa tiến vào cục diện bế tắc, Vẫn là Helena ra mặt hòa giải, mọi người đều thối lui một bước, sĩ quan trong tay mỗi người có một cái, mà chập đa phần đến 2 tên lính, làm nền mù, phân chính là Helena cùng Thiết Phong số lượng. Chập là người thông minh, biết tại thực lực không đủ đại tiền để dưới, muốn ăn một mình là không thực tế, còn không bằng đều thối lui một bước. Bất quá, hắn tự tuyệt cái kia 2 tên lính ngoài định mức chỗ tốt, mà là kiên trì muốn đem cái kia thiếu tá biến thành của mình. Không có khả năng. Vân Kỳ một ngụm từ chối. Thiếu tá là năm tên sĩ quan bên trong, quân hàm cao nhất một cái, chặc bên ngoài giống như đang ăn thua thiệt, nhưng ngụm trộm lại là chỗ tốt thận tận, đương nhiên, tương đối trước đó đề nghị, lần này còn tính là tướng ăn đẹp mắt một cái. Ngay tại Vân Kỳ đang muốn tiếp tục đàm phán thời khắc, Helena lại kéo lại hắn, khuôn mặt tươi cười đối chẩm nói, "Ngươi muốn thiếu tá liền cho người thiếu tá." Vân Kỳ khẽ giật mình, dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Helena. Tại trong ấn tượng của hắn, Helena cũng không phải loại kia sợ phiền phức người sợ phiền toái không hiểu rõ tại sao muốn chủ động thỏa hiệp. Helena bên cạnh một chút mặt, tại chẳng không thấy được một nửa khuôn mặt, hướng về phía Vân Kỳ nháy mắt. Vân Kỳ mặc dù không rõ nội tình, nhưng vẫn là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tín nhiệm là đoàn đội cơ sở, hắn tin tưởng Helena sẽ không hại mình, càng sẽ không cuổi trở ra bên ngoài ngoạt. Helena tiếp tục nói với Trọng, "Đã chúng ta đem sĩ quan quyền ưu tiên giao cho ngươi, như vậy, binh sĩ quyền ưu tiên có phải hay không giao cho chúng ta?" Binh sĩ bên trong cũng có đẳng cấp phân chia. Tỷ như binh nhì cùng binh nhất khác nhau, bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể, chấp như thế nào lại để ý mấy cái này lẩu nhỏ. Chỉ cần tối cao cấp bậc sĩ quan giao trên tay hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Theo chắc, Helena đề nghị càng giống là cho mình một cái hạ bậc thang, hắn cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người, thế là Helena đem binh sĩ quyền phân phối cầm tới, đem người ưu tiên phân phối cho Hải phong đội, chỉ đem cuối cùng 2 tên chọn còn lại cho hắn. Chỉ là bọn hắn phân phối Vị binh sĩ cùng các quân quan mãnh liệt kháng nghị. Bọn hắn thế nhưng là người, không phải hàng hóa. Chỉ là bọn hắn thanh âm trực tiếp gặp luân hồi giả nhóm không nhìn. Đương nhiên, không có khả năng không lọt vào mắt, Chí Ít Vân Kỳ vẫn là trưng cầu một chút mình phân phối đến sĩ quan ý kiến. Sĩ quan kia thế nhưng là thượng úy, quân hàm gần so với Trạm phân phối đến kém hơn một cấp, cũng là Hải Phong đội cố ý mà vì. Sĩ quan kia do dự một chút, trước dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến một chút cùng với mình hai gã khác binh sĩ. Cuối cùng giống như là hạ quyết tâm nặng nặng một chút đầu, sau đó nói với Vân Kỷ gia bọn hắn chuyến này chân chính mục đích. Nguyên lai, like, bọn hắn những người này đều là nhân loại quân bộ bộ đội đặc chủng, phụ trách hoàn thành nhiệm vụ đặc thù mà đến, khác nhau ở chỗ, bọn hắn trả giá rất lớn, mới thành công hoàn thành nhiệm vụ của mình, đang chuẩn bị trở về lúc, lại bị dị hình đại cổ quân đội phát hiện, đem bọn hắn toàn bộ cầm ná. Nói như vậy, các ngươi là muốn về đến quân bộ căn cứ? Vân Kỷ hỏi. Cái kia thượng ý gật đầu nói phải. Cái kia không còn gì tốt hơn, Vân Kỳ còn lo lắng trên người bọn họ có cái gì nhiệm vụ chưa hoàn thành, cần bọn hắn những này luân hồi giả đến giúp dơ hoàn thành, hiện tại xem ra, cái này lo lắng là mình cả nghĩ quá rồi. Không có phất tạm, dù sao cũng so không hiểu thấu thêm một cái nhiệm vụ tốt, hiện tại, bọn hắn đối dị hình thực lực cùng nội tình hoàn toàn không biết gì cả, gặp gỡ nhỏ cố dị hình tiểu đội đánh nhau đều chẳng phải nhẹ nhõm, càng không muốn để bọn hắn tại hoàn toàn không có tin tức tình huống dưới, đi cùng chân chính dị hình quân đội và cả Ngay tại luân hồi giả nhóm đàm luận như thế nào trở về quân bộ căn cứ thời điểm, mặt trời tây thủy trên đường chân trời, lật lên quần quần thổ hoàng sắc bụi mù, tựa như một đầu điên cuồng buôn tẩu thổ long, hướng phía phương hướng của bọn hắn lái tới. Hoàng Bét, là dị hình quân đoàn. Không cần mượn nhờ Trảm Súng Vận, Vân Kỷ chỉ bằng vào siêu cách viễn trình thị giác, lập tức liền thấy rõ địch nhân chân diện ngũ. Sợ cái gì, cũng không phải không có giao thủ qua. Trảm xem thường nói, là vừa rồi gấp mười. Vân Kỷ mắng một tiếng, quay người liền boe mỡ để dạy. Chương 23, chia binh chiến thuật. Tất cả mọi người không có đem nhất giai dị hình để vào mắt, nhưng kia là tại đối phương số lượng có hạn điều kiện tiên quyết. Bây giờ, dị hình quân đoàn số lượng hơn trăm, thậm chí tiếp cận 200 số lượng, như vậy chính là một tình huống khác. Làm sao bây giờ? Nghe được cái số này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chiến đấu mới vừa rồi đã đã chứng minh một điểm, lúc dị hình số lượng đạt tới nhất định giá trị về sau, luân hồi giả có rất lớn nguy hiểm tính mạng. Nghĩ như thế, còn không mau đi, chật quá to. Đi. Vậy những người này đâu? Vân Kỳ chỉ vào 15 tên quân nhân. Lần này đoàn người đều trợn tròn mắt. Rõ ràng rất thuận lợi hoàn thành cứu viện nhiệm vụ, ai nghĩ đến đằng sau còn có hố trà truy binh. Chỉ là mình trốn, di hành tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng giảo hoạt luân hồi giả, nhưng nhiều một đám Vương Hữu, tình huống liền nguy chuyện. Cứu đi, mình tất nhiên gặp hậu phương địch nhân bọc đánh, toàn quân bị diệt khoa chương điểm những tổn thất nặng nề kết cục khẳng định là trốn không thoát. Không thiếu đi, đến tiếp sau nhiệm vụ làm sao bây giờ? Những cái kia tù binh là bọn hắn đầu mối duy nhất, cứ như vậy bạch bạch vứt bỏ, ai có thể cam đoan ở sau đó trong vòng 30 ngày giải quyết hết cái tinh cầu này cuối cùng buốt. Ngay tại mọi người lưỡng nan thời khắc, những binh lính kia nhao nhao đứng ra, nhất trí biểu thị mình nguyện ý lưu lại bảo hộ, điều kiện là nhất định phải hộ tống trưởng quan của bọn hắn trở lại căn cứ quân sự tổng bộ. Cho bọn người tự nhiên mừng rỡ như thế, Nếu là chỉ mang theo một túi binh, như vậy chạy trốn trở nên chẳng phải nguy hiểm. Mà duy nhất ngoại lệ, những binh lính kia nói ra, nhất định phải từ một sĩ quan cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, chụp hình bọn hắn thuyết pháp, có một quan chỉ huy dù sao cũng so một đám người lùng tung chiến đấu mạnh. Trong vấn đề này, chật là một bước không cho. Cuối cùng, vẫn là Vân Kỳ lui một bước, đồng ý mình phụ trách sĩ quan lưu lại chỉ huy tác chiến. Những này đặc chủng binh sĩ tại dị hình áp giải đồ quân nhu trên xe, tìm được riêng phần mình vũ khí. Dị hình bắt làm tù binh bọn hắn, nhưng lại không biết vì cái gì, còn đem bọn hắn đai vũ khí ở bên cạnh. Có tiện tay vũ khí cùng trang bị, bộ đội đặc chủng phát huy ra khá cường đại sức chiến đấu, chí ít ngăn chặn dị hình quân đoàn vẫn là không có vấn đề. Chúng ta đi. Vân Kỳ rất là khâm phục nhìn thoáng qua sau lưng đặc chủng binh sĩ, tâm tình có chút gợn sóng. Có thể chủ động lưu lại bảo hộ, nói rõ bọn hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, dạng này binh sĩ, đáng giá đạt được luân hồi giả khâm phục. Vân Kỳ bọn người cấp tốc từ hẻm rã điệp bên trong lật ra một cỗ mang theo khoa huyễn sắc thái xe gần máy, đây đều là Vân Kỳ vì bọn họ chuẩn bị, sớm tại quyết định tiến vào dị hình thế giới về sau, Vân Kỳ liền bắt đầu chủ tính, trong đó, phương tiện giao thông chính là khẩn yếu nhất một vòng. Có 5 chiếc xe gần máy, muốn vượt bộ truy binh phía sau, tựa hồ cũng không thế nào khó khăn, chỉ là một người vẻ mặt đau khổ, hắn chính là Trạch. Hắn nhưng không có nhiều như vậy chuẩn bị, huống chi Phụ trách mang theo phương tiện giao thông đội viên còn tại luân hồi thế giới nơi đó, lần này hắn mang theo tùy tùng tiến vào, nhưng không có Vân Kỳ chuẩn bị đầy đủ. "Muốn? Có thể, dùng đồ vật đổi." Vân Kỳ cười ha ha, "Bớt nói nhảm, làm ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Trông sắc mặt khó coi, một cỗ không đợi vũ khí xe gần máy, tại luân hồi thế giới giá cả cũng không cao, cũng liền mấy trăm luân hồi điểm, mấy trăm luân hồi điểm liền để hắn vị này thứ hai thuận vị người thừa kế nợ một thân tình đã để chặt có chút không nhịn được. Cũng may Vân Kỳ cũng không có có chủ tâm làm khó hắn, lần nữa lấy ra một cỗ hậu bị dùng một tờ, xem như giải quyết chật khẩn cấp. Năm người các mang theo một sĩ quan, mở đủ mã lực, hướng phía nhân loại căn cứ chạy tới. Mấy phút sau, hậu phương truyền đến oanh minh tiếng nổ. Tất cả mọi người không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy liền kéo vang, dựa theo lộ trình, di hình quân đội hẳn là tại 20 phút sau cùng lính đặc chủng giao thủ mới là. Hoàng Bết, tốc độ của địch nhân so với chúng ta trong dự đoán nhanh. Làm sao bây giờ? Chắc lập tức nghĩ tới sự kiện phía sau chôn dấu nguy hiểm. Bọn hắn ngăn không được bao lâu, tốc độ của chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều ưu thế. Sớm biết như thế, còn không bằng lưu lại cùng những lính đặc biệt kia cùng một chỗ chiến đấu, coi như không thắng được, cũng có thể tại trên diện rộng suy yếu địch nhân bộ đội cơ động về sau, nhẹ nhõm bỏ chạy. Helena lỗ tai dễ sử dụng nhất, rất nhanh đánh giá ra khoảng cách của song phương, cùng chiến đấu tình hình chung. Chân kia không chút huyền niệm chiến đấu rất nhanh bình tĩnh lại. Ai thắng ai thua, không nói tử dụ. Không kịp an thuốc hối hận, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Vân Kỳ nói. Biện pháp gì? Đám người cùng kêu lên hỏi. Phân tán rời đi. Bốn người một suy nghĩ, đây cũng là biện pháp duy nhất, mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, tương đương với đem đoàn đội lực lượng tự hành phân hóa, cho địch nhân từng cái đánh tan khả năng. Bất quá, cùng gặp dị hình đại quân vây quanh ăn hết, còn không bằng riêng phần mình tìm vận may, xem ai dị hình đại quân để mắt tới. Nếu là dị hình quan trị uy lanh tranh chưa bình, ngược lại thuận bọn hắn ý lấy luân hồi giả thực lực, một người đối mặt 20 cái dị hình còn có sức đánh một trận, chỉ cần tại tao ngộ chiến bên trong bộ phát chiến lực, cấp tốc xử lý trong đó mấy cái dị hình binh sĩ, sau đó bên cạnh trốn bên cạnh giết, dùng chơi diệu biện pháp đem số lượng có hạn địch nhân tại vận động bên trong tiêu diệt, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp không tệ. Chỉ cần không bị địch nhân vây quanh, luân hồi giả phần thắng phi thường lớn. Duy nhất phải lo lắng, dị hình quan trị uy không tri tập trung lực lượng truy sát một người trong đó, như vậy người bị đuổi giết vậy sẽ phải làm tốt hy sinh giấc lộ. Chập do dự một chút, đối với đề nghị này, hắn là giơ hai tay tán đồng, dù sao hắn chỉ có 5 người một trong sát suất, gặp dị hình đại quân đuổi qua. Nhưng hắn trong tiềm thức luôn cảm thấy lời nói này từ Vân Kỳ nói ra có chút khó tin. Nhìn ngang nhìn dọc, Vân Kỳ cũng không giống loại kia chịu khổ người, bất quá địa thế còn mạnh hơn người, chập trong lúc nhất thời cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. 5 người chạy về phía năm cái phương hướng cũng như năm đầu vội vã mà đi thổ lòng, lẫn nhau ở giữa rất ngoa nhìn không đến đối phương. Mà phía sau dị hình đại quân cũng phát giác được bọn hắn chia binh chiến thuật, một quan chỉ huy bộ dáng dị hình đưa tay chỉ vào một chỗ, hạ đạt truy kích mệnh lệnh. "Lão đại, ngươi có phải hay không quá tiện nghi chọc tên kia?" Rõ ràng trước đó có thể tại xe gắn máy sự tình bên trên hung hăng gõ hắn một bút, ít nhất phải đem tên kia thiếu tá quan chỉ huy đoạt tới tay. Hẻ ra được thông tin truyền đến sạn rơi phàn nàn âm thanh. Có thể nói ra lời nói này, Nói rõ gì hình đại quân không có truy ngươi đi. Vân Kỷ cười hướng về phía Hẹ Dạ đi nói, "Không truy ta cũng rất bình thường, trên người ta Tử Linh chi khí là che giấu sinh mệnh khí tức tốt nhất pháp môn, những cái kia dị hình khẳng định đối Tử Linh không có gì hứng thú." "Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." "Nói thật cho ngươi biết, không dọa dẫm mới là tốt nhất dọa dẫm." Lời này nói như thế nào? Sạn Giở hữu hỏi, "Ta đến trả lời tương đối tốt." Một cái khác rễ nghe thanh âm truyền đến, là Helena Ngươi cũng không có việc gì." Sán Giở hoảng sợ nói, "Ngươi tựa hồ rất hi vọng có việc." Helena giận sáng giọng, "Sao dám, ta chỉ là lo lắng Tiết Phong thằng nóc kia tiểu tử." Sán Giở ý thức được mình nói sai, vội đũi điện thoại để giật ra. "Nói người nào?" Sán Giở hựu. Hệ gia điên truyền đến Tiết Phong phẫn nộ gào thét, "Cái này!" Sán Giở hựu nhất thời im lặng mà nhìn xem hệ gia đi. Chương 24, Ấm ưu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sản giờ dịu lớn tiếng hỏi, cũng khó trách Sản giờ dịu thất thố, nếu là bị dị hình đại quân đuổi qua, nào có nhàn hạ đi lắng nghe đoàn đội thông tin. Đã mình, Vân Kỳ, Helena cùng Thiết Phong đều không có đến loại tình trạng này, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, dị hình đại quân đuổi kịp người là chắc. Một phần năm xác suất, cứ như vậy rất không may dáng Lâm tại chập trên thân, cái này khiến Sản giờ dịu người ra một tia âm u luân vị. Vân Kỳ cũng không giàu diễm, tại xác định tất cả mọi người không sau đó, đem một thì tin tức phát cho đội viên. Ngươi trọng thương dị hình đầu lĩnh xạ gạ tự, ngươi nhận xạ gạ tự nguyên rủa công kích, tin tức tố rùa. nguyên rủa. Nguyên rủa chi chủ nghịch chuyển xạ gạ tự nguyên rủa, xóa đi dị hình lưu ở trên thân thể ngươi tin tức tố nguyên rủa, cũng đảo ngược khóa chặt dị hình hành tung. Tin tức tố nguyên rủa. Đó là cái gì? Sản giờ không hiểu thành em truyền đến. Hẳn là một loại nào đó ấn ký đi, nếu như ta nhớ không lầm, dị hình chính là thông qua tin tức tố tới truy tung sinh mạng thể. Vân Kỳ hồi đáp: Trách không được a, ta chuẩn bị xử lý đầu kia dị hình đầu linh lúc, ngươi còn kéo lại ta, ngăn cản ta sử dụng phù du cốt thứ, nguyên lai không phải lo lắng cốt thứ gặp dị hình huyết dịch tán mòn rơi, mà là sợ ta đánh giết về sau, lọt vào tin tức tố nguyên rủa sao? Hết Lena nghe vậy, nhớ tới trước đó Vân Kỳ cổ quái hành vi. Lúc ấy nàng đã cảm thấy không thích hợp, dựa theo Vân Kỳ phong cách, coi như dị hình huyết dịch phòng ngự phi thường cường đại, đang ngăn trở mình một kích cuối cùng về sau, chí ít cũng sẽ móc ra bả dẹt bổ sung một thương mặc kệ có thể đánh giết đầu kia dị hình, cố gắng luôn luôn không sai. Thế nhưng là lúc ấy Vân Kỳ lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bạch bạch đem đánh giết dị hình đầu lĩnh cơ hội nhường cho chấp. Nói như vậy, chấp giết chết đầu kia dị hình đầu lĩnh, lọt vào dị hình quần rủ. Cho nên hiện tại hắn gặp dị hình đại quân truy tung. Đoàn người bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được, vì cái gì Vân Kỳ nhất định phải phân tán đoàn người, lại nguyên lai like là đem dị hình đại quân Hỏa Thủy Đông dẫn dẫn hướng trạm. Chợ gặp Bán cũng không biết tại sao mình lại trở thành dị hình đại quân hàng đầu truy tung mục tiêu, trong lòng chạy qua một đám, hết lần này đến lần khác không có đem suy nghĩ hướng Vân Kỳ bên kia nghĩ, nhiều nhất tự trách mình vận khí lưng, thuộc về gặp Bán còn cho người ta kiếm tiền cái chủng loại kia. Lão đại ngươi thật sự là lợi hại, không đúng, ngươi ngay từ đầu cứ làm như vậy, chẳng lẽ ngươi đã đoán ra dị hình còn có hậu viện đại quân. Thiết phong phẩm vị gia tư vị tới. Nói nhảm, Helena vượt lên trước thay Vân Kỳ giải thích. Lão đại đã sớm đoán chắc đây hết thảy. Không thể nào, chẳng lẽ lão đại ngươi còn có thể biết bẫm độn hay sao? Thiết Phong càng phát cảm thấy không thể nào hiểu được. Cái gì có thể biết bẫm độn, bất quá là từ chi tiết phán đoán." Vân Kỳ cười nói. "Khi nào chi tiết? Lần này cha hỏi chính là sạn giở hữu, hắn cũng rất muốn biết Vân Kỳ vì cái gì đoán ra dị hình còn có đại quân cài đóng tới. Hắn rõ ràng tham dự ở bên trong, hết lần này đến lần khác không có nhìn ra bất luận cái gì manh mối. Rất đơn giản." Còn nhớ rõ nhiệm vụ chính tuyến 1 nội dung cụ thể sao? Có người lật ra nhiệm vụ nội dung cụ thể. Nhiệm vụ chính tuyến 1, cứu viện gặp dị hình quân đoàn áp giải nhân loại binh sĩ, cung cấp tốc thoát khỏi dị hình quân đoàn truy sát. Mỗi cứu ra một người, đạt được 5 điểm điểm công hiến. Nhìn ngang nhìn dọc, đoàn người đều không nhìn ra cái nguyên cớ. Cuối cùng vẫn là tại Vân Kỳ nhắc nhở dưới, mọi người phát hiện vấn đề chỗ. Vấn đề nằm ở chỗ cấp tốc thoát khỏi dị hình quân đoàn truy sát mấy chữ bên trên, dùng Vân Kỳ nói, dựa theo đoàn đội thực lực Cùng lần, kia giao chiến địch nhân thực lực, căn bản không có khả năng xuất hiện thoát khỏi dị hình quân đoàn truy sát. Hệ thống nhiệm vụ là chưa làm gì sai, bởi vậy ta phát hiện quân địch không chịu nổi một kích về sau, lập tức ý thức được bọn chúng còn có hậu viện, mà lại cái này hậu viện thực lực vô cùng cường đại, cường đại đến để chúng ta không có một chút phần thắng, chỉ có thể lấy trốn phương thức thoát khỏi. Thì ra là thế a. Lao đại thực là thần cơ diệu toán, chỉ là đáng tiếc a. Sáng giờ tán dương hoàn tất về sau, Một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thiết phong nghe ra sản giờ hiểu lời nói với người xa lạ, truy vấn, đáng tiếc khi nào. Đáng tiếc à, lão đại, đã ngươi ngay từ đầu liền tính toán đến coi chuẩn bị, đồng thời lặng yên không tiếng động giá họa đến chặt trên thân. Vậy tại sao còn muốn đem tôi cao cấp bậc sĩ quan tặng cho hắn? Ta biết, ngươi muốn ngươi cố gắng một chút, vẫn là khả năng từ chặt trong tay đem tên kia thiếu tá đoạt lại. Hiện tại chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem có giá trị nhất người, cùng tên kia cùng một chỗ trốn cùng Chôn cùng. Vân Kỷ cười nói, ngươi quá coi thường ta, người ta thế nhưng là huyết minh bên trong gần với Lôi Hạo tồn tại, trước đó hắn lấy ít được nhiều, thua ở trong tay của chúng ta, ngươi hoặc nhiều hoặc ít đánh giá thấp thực lực của hắn, trên thực tế, coi như chúng ta giá hóa hắn, cũng không có thật trùng cậy vào dị hình đem hắn giết trừ, ta tin tưởng, lấy chấp gát chủ bài, tất nhiên có không ít tự vệ thủ đoạn. Coi như như thế, cái kia thiếu tá hơn phân nửa muốn chết tại dị hình đại quân trong nồi giết, chấp tự vệ thủ đoạn lại nhiều ta nghĩ cũng không có khả năng đem một cái. Dâu riêng người cùng một chỗ bảo trụ A. Sán giờ hiệu vốn muốn nói chính là nờ cờ cờ, chỉ là sau lưng của hắn còn mang theo một sĩ quan, lời này vẫn là đừng nói ra đến vi diệu. Sán giờ hiệu, lần này là ngươi đánh giá thấp ta, hê lên A, ngươi để giải thích cho hắn nghe. Vân Kỳ lên tiếng. Lại nhải bên trong A lắm điều nhiều như vậy làm gì, ngươi sẽ không mình nói cho hắn biết, kỳ thật cái kia cái gọi là thiếu tá, là từ binh lính bình thường giả trăng sao. Helena khinh sân bạc nổ âm thanh truyền đến. Bởi vì đây là ngươi Helena trước ta một bước phát hiện nha, ta lại tốt như vậy ý tứ bao biện làm thay, đem công lao toàn chiếm." Vân Kỳ khẽ cười nói, "Nguyên lai, like, tại đoàn người còn tại cung áp giải dị hình lúc tác chiến, giam giữ thiếu ta tự do nhà tù bên trong, phát sinh biến số, thiếu ta cảnh vệ viên đứng ra, đem y phục của mình giao cho thiếu ta, mình thì thay thế hắn." Mặc dù không hiểu rõ bọn hắn tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện, bất quá Vốn nên là rất chuyện bí ẩn, nhưng không có tại chiến đấu ồn ào bên trong dấu giẫm xuống tới, bởi vì bọn hắn tính sai Helena tính giác cảm giác, bọn hắn động tĩnh cùng đối bạch, toàn bộ gặp Helena nghe vào trong hai. Ta nói đúng hay không, thiếu tá tiến sinh. Vân Kỳ câu nói sau cùng nói rất lớn tiếng, lại không phải cùng đồng đội nói. Sau lưng Vân Kỳ binh sĩ, nghe vậy thân thể chấn động một cái, ôm lấy Vân Kỳ cánh tay đều truyền đến rõ ràng run rẩy. Đám người lần nữa bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được tại những binh lính kia tự nguyện lưu lại bảo hộ lúc, còn đặc biệt yêu cầu mưu sĩ quan đến chỉ huy tác chiến, nguyên lai là vì đem chân chính thiếu tá thay thế đến cứu viện danh ngạch bên trong. Vân Kỳ được sự giúp đỡ của Helena, khóa chặt cái kia chân thân thiếu tá, sau đó hướng chặt đưa ra nhìn như yêu cầu hợp lý, đem binh sĩ quyền phân phối đoạt tới tay, cuối cùng, như vậy chân chính thiếu tá liền thuận lý thành chương trở thành Vân Kỳ cứu viện nhân vật. Không thể không nói, Vân Kỳ chiêu này chơi thật sự là thật là khéo, bán đứng cho không nói còn đem lớn nhất quả lớn hái vào trong lực. Hiện tại, thiếu tá tiên sinh, ngươi có phải hay không thuận tiện nói cho ta, ngươi tại sao muốn chơi chiêu này sao? Chương 25, truy binh. Nói được trình độ như vậy, thiếu tá cũng không tiếp tục tiếp tục gần dấu đi tất yếu. Bất quá, hắn hiển nhiên cũng không có đem sự tình toàn bộ ngọn nguồn nói ra đến, mà là nói cho Vân Kỳ một bộ phận mọn mọn. Thì ra là thế, ngươi hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ, tìm được liên quan tới dị hình đời thứ nhất hoàng hậu xuất hiện địa điểm. Đối với tin tức này, Vân Kỳ rất mau đem dị hình 4 trong điện ảnh cuối cùng một màn liên hệ tới. Người nhân bản lôi phổ lợi số 8 đem vũ trụ dò xét đứng lên dị hình dẫn bạo về sau, mình cùng nhân loại bằng hữu cùng người sinh hóa bằng hữu cùng nhau, ngồi bệ tỷ phi thuyền vũ trụ, cái kia chiếc thuyền hải tặc đi vào địa cầu, nhưng nàng quên đi, trong cơ thể mình còn ẩn giấu đi một đầu dị hình ấu trùng, tại dưới nước gặp ô mặt. Chính là bởi vì cái này nhỏ nhỏ sơ sẩy, dẫn đến chi này kết hợp người sinh hóa, hải tặc vũ trụ người nhân bản, cổ quái đoàn đội, chức công tấn phế. Bất quá, tại cùng thiếu tá đơn giản nói chuyện bên trong, Vân Kỳ phát hiện, hiện thực cùng mình hiểu rõ kịch bản có sự bất đồng rất lớn. Tỷ Như lôi phổ lợi số 8 cũng không thành công nổ nát vũ trụ giò sét đứng, mà là tại chuẩn bị khởi động bạo tác cái nút lúc, gặp thể nội ẩn nút dị hình xuyên thủng lực, đội viên khác cũng nhao nhao gặp nạn, mà cuối cùng, vũ trụ giò sét đứng tại nguy cơ bộc phát sau tự động hướng dẫn hệ thống dưới, đem mang theo dị hình tách rời chạy trốn trang bị dẫn tới địa cầu, bị gây nên địa cầu tận thế bắt đầu. Kịch bản có biến hóa. Vân Kỳ bắt được một tia manh mối. Cái này có trọng yếu không? Helena thanh âm truyền đến. Phi thường trọng yếu, trả lời lại là tên kia thiếu tá, cho tới nay, chúng ta đều không rõ ràng dị hình là như thế nào xuất hiện, hiện tại chúng ta có manh mối, có thể bởi vậy suy tính ra rất nhiều đối với chúng ta nhân loại có lợi phát triển. Thì như, Vân Kỳ phát hiện, vừa nhắc tới dị hình lai lịch, thiếu tá liền trở nên vô cùng kích động. Tỷ Như Nghiên cứu ban đầu dị hình hoàng hậu bản đồ gen, phát minh khắc chế nó gen vũ khí. Gen vũ khí? Vân Kỳ cùng những người khác đều là sửng sợ. Cái từ này tại luân hồi giả sinh hoạt thế giới cũng không lạ lẫm, chỉ bất quá càng nhiều hơn chính là lấy lời đồn cùng nghe đồn phương thức xuất hiện tại trong thế giới hiện thực, cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh gen vũ khí tồn tại. Vân Kỳ toát ra một cái ý niệm trong đầu, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp nhân loại của thế giới này khoa học kỹ thuật. Nghe Thiêu Dao ý tứ, chỉ cần nghiên cứu ra gen vũ khí, liền có biện pháp đánh giết dị hình hoàng hậu. Một khi hoàng hậu tử vong, còn lại dị hình lâu la liền không khó đối phó, dù là bọn chúng lần nữa bồi dưỡng được mới dị hình hoàng hậu, cũng không có khả năng giống bây giờ sơ thủy hoàng sau như vậy để khoa học kỹ thuật phát triển 1000 năm nhân loại thuốc thủ vô sách. Vân Khỉ còn muốn đem cái này chủ đề tiếp tục, chỉ là thiếu tá lại ngậm miệng không nói, hiển nhiên, lại nói chuyện xuống dưới liền muốn dính đến cơ mật tình báo. Nếu như ngươi trợ giúp ta Đem ta an toàn đưa đến căn cứ quân sự, như vậy ta nguyện ý để ngươi có cơ hội tiếp xúc đến cấp độ càng sâu bí mật. Thiếu tá đột nhiên cho Vân Kỳ mở một chương ngân phiếu khống. Vân Kỳ lại cũng không nghĩ như vậy, cái này nhìn như không đáng tin cậy hứa hẹn, có lẽ là rất không tệ đột phá khẩu, chí ít tại bí ẩn trùng điệp kịch bản trong mê cung, là một đạo không thể coi thường ánh dạng đông. Vân Kỳ đang muốn miệng đầy đáp ứng, đột nhiên hậu phương truyền đến một trận trầm thấp tiếng vang, giống như hàng trăm hàng ngàn con côn kiến ở bên thai bò. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, lại làm cho người khó mà coi nhẹ. Vân Kỳ quay đầu nhìn lại, sau lưng nhưng không thấy bất luận cái gì động tĩnh, ngoại trừ thiếu tá gương mặt kia bên ngoài. Đang ánh mắt rơi vào thiếu tá một khắc này, Vân Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhịn không được hỏi hắn, "Đúng rồi, ngươi tại thi hành nhiệm vụ bên trong, là thế nào gặp dị hình bắt lấy?" Thiếu tá lộ ra mang theo thần sắc sợ hãi, cứ việc trong chớp mắt, nhưng vẫn là không có trốn qua Vân Kỳ hơi biểu lộ bắt giữ. Sau đó, Hắn rất không tình nguyện nói cho Vân Kỳ, kia là một đoạn rất không mỹ hảo hồi ức, chúng ta phát hiện rơi xuống vũ trụ dò xét đứng về sau, lấy 500m bộ đội đặc chủng binh sĩ hấp dẫn dị hình quân đoàn lực chú ý, ta cùng mấy tên cốt cán trui vào trong đó, tìm được, tìm được một chút manh mối, tại trở về trên đường, gặp dị hình đặc chủng binh sĩ phát hiện, cuối cùng chỉ còn lại ta cùng ta cảnh vệ viên sống tiếp được. Cái kia cái khác sĩ si quan cùng binh sĩ chuyện gì xảy ra? Những cái kia đều là tham dự lần kia hành động người chỉ bất quá đám bọn hắn phụ trách là bên ngoài hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ, ai, ròng rã 500 người, chỉ còn lại 13 cái người sống, mà bây giờ lại có 10 vị huynh đệ vì hiểm hộ ta rút lui mà chết tử. Ta nhất định phải còn sống trở lại căn cứ, không thể cô phụ bọn hắn hy sinh. Nói như vậy, Dị Hình phát hiện hành động của các ngươi tung tích, còn để lại người sống. Vân Kỳ có chút khó tin nói, cái này cũng không có gì, có lẽ Dị Hình không có phát hiện trên người ta bí mật, lại hoặc là Bọn hắn coi chúng ta là làm ký sinh thể, chuyên môn cho dị hình hoàng hậu đưa đi, xem như áp đặc chủng dị hình nguyên vật liệu. Đặc chủng dị hình. Đặc chủng dị hình là dị hình đặc thù bên chủng, đầu kia phụ trách gấp giải chúng ta dị hình đầu lĩnh, chính là dị hình đặc thù bên chủng mà sản xuất loại này bên chủng, có một cái điều kiện tiên quyết, nhất định phải lấy nhân loại vì ký sinh vật dẫn. Thì ra là thế. Vân Kỷ có chút minh bạch dị hình nhóm tại sao muốn áp giải những này người sống, nguyên lai là vì cái dị hình hoàng hậu làm bạo binh nguyên vật liệu đã có giải thích hợp lý, như vậy vừa rồi lo lắng tựa hồ có chút buồn lo vô cớ. Nhưng lại tại Hàn Yên lòng lúc, sau lưng lại truyền đến giày đặc tiếng vang. Hoàng Bét, là dị hình đại quân. Vân Kỳ quát to một tiếng. Ở phía sau hắn, mười mấy con hình dạng kỳ lạ dị hình đang bằng tốc độ kinh người hướng phía bên này chạy đến. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà vượt qua chủ thần không gian sản xuất xe gần máy. Thế nào? Hệ dạ điệp thông tin đầu kia truyền đến các đội viên giọng quan thiết. Ta ít tính toán một điểm. Vân Kỳ cười khổ nói: "Chuyện gì xảy ra?" Dị Hình không có đạo lý không phát hiện thiếu tá trui vào cái kia vứt bỏ trạm không gian ý nghĩa, bọn chúng lại làm cho chút ít dị hình hấp giải, sợ không phải bọn chúng xem thường chúng ta, mà là chúng ta xem thường bọn chúng." Hắn dừng một chút, lại nói: "Xem ra dị hình sớm trên người thiếu tá lưu lại vết tích, một khi có người cứu ra, đến tiếp sau truy sát bộ đội lập tức chạy đến." "Nóa!" Thông tin đầu kia truyền đến một trận phút cùng ân cần thăm hỏi nhà khác thuộc tiếng vang. Vân Kỳ, đến cùng tới nhiều ít được nhân. Helena vội vàng nói, "Không nhiều, 10 cái mà thôi." "Mới 10 cái?" "Vì cái gì ta từ thanh âm của ngươi nghe được ra Khẩn Trương? Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi a." Helena thở dài một hơi, mười mấy con dị hình cũng là không tính quá phiền phức. Đây chẳng qua là quân tiên phòng, đằng sau còn có càng nhiều. Vân Kỳ cười khổ nói, "Ngươi thấy được?" "Không có, bất quá rõ ràng." Vân Kỳ trả lời để cho người không nghĩ ra. Hắn tiếp tục giải thích nói, bởi vì bọn hắn phái ra tất cả đều là phi hành bộ đội. Biết bay dị hình binh sĩ, mọi người còn là lần đầu tiên nghe nói. Chương 26, Trở giễu. Lúc này Vân Kỷ tràn đầy phiền muộn. Vì đem dị hình đại quân lừa gạt đến chập bên kia đi, Vân Kỷ hao tổn tâm cơ để thiết phong chủ động xin đi, mở ra cái kia mang nguyên rựa chìa khóa, vì chính là phòng ngựa chập chúng chìa khóa bên trên nguyên rựa về sau, sử dụng cùng loại xua tan năng lực, đem nguyên rựa khử trừ. Đồng thời cũng sẽ đem đầu kia dị hình lãnh chúa tử vong nguyên rủa cùng nhau bỏ đi. Lấy tử vong cùng trọng thương đi sau động nguyên rủa, cơ hồ cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, nếu không phải Vân Kỳ có nguyên rủa chi chủ đem mặt trái hiệu quả thay đổi thành tăng thêm hiệu quả, thật đúng là sẽ không phát hiện nó. Chỉ có như vậy, vẫn là tính sai thiếu tá tồn tại. Dị hình cũng không phải đơn thuần chỉ biết là giết chóc chủng tộc, bọn chúng bên trong cũng có trí tuệ tồn tại, điểm này, dị hình hoàng hậu quỷ chính là chứng cứ xác thực nhất. Làm sao bây giờ? Đội viên giọng quan thiết truyền đến. Các ngươi không cần quản ta, trước tiên đem những quân quan kia đưa đến căn cứ." Vân Kỳ nói. "Vậy còn ngươi? Chúng ta không thể đem một mình ngươi vứt xuống." Helena lo lắng nói. "Các ngươi đã tới chỉ làm liên lụy ta. Một người ta ngược lại lại càng dễ thoát thân, thực sự không được." Vân Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương thiếu tá, không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, Vân Kỳ bên ngoài chi ý, thực sự không được liền đem thiếu tá ném cho dị hình truy binh. Đương nhiên, đây là không có biện pháp biện pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vân Kỳ là không nguyện ý đem mình khổ tâm có được tù binh cứ như vậy chắp tay nhường cho. Vân Kỳ đóng lại hệ ra địa điểm thông tin, tay run một cái ở giữa, bạ dẹt xuất hiện trong tay. Hắn thử nghiệm dùng bạ dẹt đem phía sau địch nhân từng cái đánh giết, thế nhưng là hắn quên một điểm, ngày bình thường bách phát bách trúng tướng pháp, tại lúc này trở nên dị thường khó mà nhắm chuẩn. Ngoá. Vân Kỳ âm thầm mắng một tiếng. Hắn quên mình ngay tại 200 giật di động cao tốc bên trong, hoang giá mặt đất vốn là gập lên, ngồi tại trên xe gắn máy bảo trì cân bằng đều rất khó khăn, chớ đừng nói chi là ngắm trộm chuẩn những cái kia đồng dạng di động cao tốc bên trong dị hình phi trùng. Ma Dung để khóa chặt địch tình mục tiêu trọng lực cảm giác, giờ phút này bởi vì khoảng cách có hạn quan hệ, không cách nào đem kéo dài đến địch nhân Trô Phạm Vi, trở nên gân gà. Vân Kỳ có chút hối hận, sớm biết liền không đem cái kia phục chế tới hình cung đường đạn thuật cho thay thế rơi. Tại cùng chấp cùng tùy tùng của hắn đại chiến bên trong, Vân Kỳ nhìn đúng một cái không tệ kỹ năng, đem hình cung đường đạn thuật cho thay thế rơi, bây giờ nghĩ lại, không khỏi hối hận thì đã muộn. Đã mất đi khóa chặt hiệu quả, bạ dẹt cũng thành dễ thiêu hỏa côn, Vân Kỳ âm thầm thở dài sau khi, chỉ có thể lặng yên thu hồi. Đành phải thay đổi đã lâu không gặp màn đũn, chỉ là mượn nhờ kính chiếu hậu trợ giúp, muốn mạng bên trong những cái này dị hình phi trùng, lại nói nghe thì dễ. Thẳng đến đem đạn đả quang, cũng liền miễn cưỡng đánh rất một con dị hình phi trùng người đến điều khiển rơi vào đường cùng, Vân Kỳ làm ra quyết định. Khi nào? Thiếu tá lại kinh ngạc tại đối phương nói là để hắn lái xe, có thể bày sáng tỏ không có ý dừng lại. Tại 200 dặm di động cao tốc bên trong, Thiếu tá chính là bảo trì mình không bị từ trên xe đến rơi xuống, đã là một kiện phi thường cật lực sự tình, chớ đừng nói chi là tại loại tốc độ này hạ để hắn cùng Vân Kỳ thay thế chỗ ngồi. Đây chính là xe gần máy, không phải xe con. Cần phải dừng lại lại nói nghe thì dễ. Lấy tốc độ bây giờ, còn gặp côn trùng đuổi kịp xu thế, chớ đừng nói chi là dừng xe, cái này giảm tốc, dừng xe, đổi vị, khởi động, gia tốc, chờ hoàn thành, cái này liên tiếp động tác, món ăn cũng đã lạnh. Đến lúc đó đường bảo là chơi diều, Vân Kỳ dứt khoát trực tiếp rút đao cùng những cái kia dị hình phi trùng làm được. Đương nhiên, lấy Vân Kỳ thể lực, muốn xử lý những cái kia phi trùng cũng không phải là việc khó gì, chỉ là hắn hiện tại bên người nhiều một cái Vương Hữu, đến lúc đó hỗn chiến bên trong, Vân Kỳ nhưng không có một phần 10 niềm tin bảo vệ Thiếu Tá. Bớt nói nhảm. Vân Kỳ nào có thời gian cùng hắn rong rải, trở tay đem hắn cổ áo bắt lấy, sau đó vọt người kéo một cái ở giữa, hai người ở giữa không trung hoàn thành giao tiếp động tác. Tại rơi vào một sát na, Thiếu Tá đã mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, một phần là khẩn trương tạo thành, càng nhiều hơn chính là bởi vì sợ. Vân Kỳ nào có tâm tư đi để ý tới Thiếu Tá ý nghĩ, hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái, xử lý hết thể ảnh hưởng hắn người hoặc là côn trùng. Chiếc xe tự trao đổi chỗ ngồi sau không vững vàng bên trong chậm rãi khôi phục lại về sau, Vân Kỳ lần nữa đem bạ dẹt lấy ra, lần này rảnh tay, không tá trợ bất luận cái gì kỹ năng cùng ngoại lực, đem một đầu dị hình phi trùng đánh rơi xuống. Mở xong một thương này về sau, lại thay đổi ma động thương. Cứ như vậy, hai người tại chạy trốn đi ở giữa phản kích, rốt cục, trên không trung phi trùng bị đánh còn lại 5 con lúc, trong đó một con xông lên phía trước nhất côn trùng, phát ra một tiếng tê minh, đó lấy Một ngụm dịch sắc dịch nhờn theo nó rác hút bên trong phun ra. Vân Kỳ thầm kêu không ổn, nếu là bình thường, hắn chỉ cần đánh ra một đạo nguyên lực đẩy liền đem đoàn kia mạnh ăn mòn dịch nhờn đánh bay, nhưng bây giờ hai tay của hắn nắm lấy ma động tường, trọng lực dị năng lại tại duy trì xe gắn máy tại di động cao tốc hạ bình ổn, lại nghi đi ngăn cản, đã tới không kịp. Xoay trái. Bất đắc dĩ, Vân Kỳ chỉ có thể cho thiếu tá ra lệnh. Thiếu tá ngược lại là phản ứng rất nhanh, theo lời mà đi. Cuối cùng hiểm lại càng hiểm tránh thoát dịch nhẫn bắn tung tóe. Có thể trốn qua được thứ nhất phát, cái kia phát thứ hai, thứ ba phát đâu. Cái khác dị hình phi trùng cũng tiến vào tầm bắn phạm vi, nhao nhao miệng phun từng toán, Vân Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi xạ tốc nhanh mà ồn ồn, rảnh tay đánh ra từng đạo nguyên lực đẩy, đem lần lượt uy hiệp hóa thành vô hình bên trong. Chỉ là thủ lâu tất thua đạo lý tại lúc này lại một lần nữa diễn dịch ra, trong đó một đạo cường toán dịch nhẫn vừa vặn thừa dịp hai lần nguyên lực đẩy ở giữa trong khe hở cắt vào. Hỏng bét, phía bên phải chuyện. Vân Kỳ phát ra tiếng nhắc nhở. Thiếu tá lần nữa đem hắn tinh xảo điều khiển kỹ nghệ bày ra, hiểm lại càng hiểm né qua một khúc này. Nguy hiểm thật. Còn chưa chờ Vân Kỳ thở một ngụm, một tiếng vang rợi thanh âm từ dưới xe phương truyền đến, ngay sau đó, nguyên bản coi như bình ổn thân xe bỗng nhiên chấn động kịch liệt một chút. Xâm lốp phát nổ. Nguyên Lai, like, cái kia xóa dịch nhẫn không có đánh trúng xe gần máy, lại đánh vào tới gần xe sau bên cạnh. Bởi vì quán tính cùng tăng tốc độ mà tóe lên một phần nhỏ dịch nhờn, ngay tại xe gần máy bánh sau thay bên trên, cấp tốc hòa tan, lúc này mới dẫn đến nổ bánh xe. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem hai người đánh trở tay không kịp. Tương tự một chút hai cái tại 200 giật di động cao tốc vật thể, đột nhiên đã mất đi tiến lên công lực, hạ chàng tự nhiên gặp quán tính cho hung hăng ném ra ngoài đi. Thất ở giữa không trung vân kỳ, không để ý tự thân an nguy, xa xa đối mất đi cân bằng thiếu tá, phát ra một đạo nguyên lực rồi, bắt lấy hắn về sau. Lần nữa điều động trọng lực dị năng, ổn định hai người thân hình, lúc này mới khiến cho thiếu tá tránh thoát ngã chết quầng tàn hải ương. Còn chưa rơi xuống đất, chiếc xe gắn máy kia càng là tại sau khi hạ xuống nhấc lên một cú bạo tạc khói đặc, đem tràn đầy kinh hoàng thiếu tá làm cho cả người đều ngộp. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá nhanh, hắn thậm chí cũng không biết vì cái gì xâm lốt lại đột nhiên ở giữa bạo chết. Nhưng Vân Kỳ nhưng không có nhàn hạ đi càng khái. Cái kia năm đầu dị hình phi trùng đang vẫy cánh, lơ lửng tại trung quanh bọn hắn bị bao vây. Chương 27: Hỏa vô đơn chí. Cho tới bây giờ, Vân Kỳ mới nhìn rõ truy sát mình dị hình phi chủng là bộ dạng gì. Bọn chúng người cao thon, xương cốt nhỏ bé, nhìn qua giống như một cây tê rạ cán, đây cũng là vì giảm bớt bọn chúng tự trọng, dễ dàng cho phi hành. Mà làm người ta chú ý nhất vẫn là bọn chúng một đôi mang theo côn trùng đặc tính cánh màu đen. Cái kia không chỉ là cánh, càng là bọn chúng vũ khí chiến đấu, tại di động cao tốc bên trong. Đôi cánh này chính là hai thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, tùy tiện hái đầu người. Vân Kỳ rất nhanh nếm đến cánh sắc bén độ, trong đó một con dị hình phi trùng hướng phía hắn bay sẽ tới. Sớm đã thay đổi chiến nhận Vân Kỳ, cũng không dám làm ra phản kích động tác, dù là hắn có thể tùy tiện chém giết, cũng không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Cái kia mạnh ăn mòn huyết dịch, đối Vân Kỳ nguy hại có hạn, cũng đừng quên, bên người còn có cái Vương Hữu. Chỉ cần gặp tung tóe đến một dọn, sơ sót một cái liền có mệnh tang hoàng truyền khả năng không cách nào phản kích, còn lại cái kia chỉ có bị động chống tránh. Vấn kỳ một thanh thiếu tá đời ra, mình lại vì vậy mà chậm nửa nhịp, bên trái trên bờ vai gặp vạch ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Vết thương hiện lên hiếm thấy răng cơ hình, cái kia cánh đã không thể đơn giản quy về sắc bén, tại mở ra làn da, gân bắp thịt đồng thời, còn bổ sung lấy lực lượng nào đó, đem vết thương hai lần chống ra, lúc này mới dẫn đến răng cơ trạng vết thương xuất hiện. Dạng này vết thương, nhất bất lợi cho khép lại hoặc là khâu lại. Nếu là thụ thương người đổi thành nhân loại bình thường, coi như chạy đi, cuối cùng cũng rơi vào cái máu tươi chảy khô mà chết. Vân Kỳ lại không sợ cái này. Luân Hồi Giả bước vào kẻ giết chóc cảnh giới về sau, khống chế thân thể cơ bắp cũng không phải là một kiện nhiều ít khó khăn sự tình, tăng thêm linh năng thuộc tính bản thân liền là đối với phương diện này có ngoài định mức giá trị, chỉ là một hơi công phu, liền đem cái kia một chỗ vết thương khống chế lại. Cùng lúc đó, dị hình phi trùng số liệu truyền tới. Phi dược dị hình, đặc thù binh chủng. Lực lượng: 40. Phòng ngự: 40. Nhanh nhẹn: 80. Tinh thần: 15. Năng lực thiên phú: Phi hành. Ngoại trừ nhanh nhẹn hơi cao bên ngoài, phi dược dị hình cũng không có gì thật đáng sợ địa phương. Muốn tại bảo đảm thiếu ta an toàn điều kiện tiên quyết, tiêu diệt cái này năm đầu dị hình, kỳ thật cũng không phải nhiều khó khăn sự tình, chỉ bất quá Vân Kỳ lo lắng đằng sau còn có viện quân của bọn nó. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vân Kỳ móc ra màn ủm, tốc đập súng lục ổ quay bên trên chốc đánh, đem đạn toàn bộ khuynh tạ tại dị hình trên thân. Năm đầu dị hình, mỗi đầu chí ít trúng vào một thương. Thương pháp mặc dù chuẩn, nhưng không có nhiều ít ý uy lực, mà Vân Kỳ cố ý không thêm cẩm các loại tổn thương, mục đích là vì hấp dẫn nó nhóm cửu hạn độ. Đang hấp dẫn lực chú ý về sau, Vân Kỳ một tay lấy thiếu tá dùng nguyên lực giao cho đẩy đến xa xa, đồng thời tái phát động nguyên lực rồi, đem năm đầu dị hình toàn bộ kéo xuống bên cạnh mình. Gấp 10 trọng lực phát động phía dưới, Năm đầu dị hình rốt cuộc khống chế không nội thân hình, nhanh nhau rơi xuống trên mặt đất, sau đó tay lên đao rơi ở giữa, năm đầu dị hình gặp chém giết sạch sẽ. Tất cả động tác, một mạch mà thành, thấy thiếu tám mặt đờ kinh ngạc đứng tại chỗ, một đôi mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đây chính là siêu việt nhân loại, siêu việt dị hình lực lượng sao? Bất quá, vẫn kỳ tại hoàn thành cái này liên tiếp động tác về sau, một trận choáng đầu hoa mắt, thân thể xuất hiện hiếm thấy thân hụt, nếu không phải hắn nội tình dậy, kém chút hai chân mềm nhũn. Ngay tại chỗ ngã xuống, hắn còn là lần đầu tiên trong thời gian ngắn ngửi như thế, đem nguyên lực đẩy, nguyên lực rồi, trọng lực dị năng, hóa đao vi vòng, nguyên lực rót vào toàn bộ hoàn thành, cái này không chỉ là đối tinh thần lực phương diện tiêu hao, mà là đã là thương tổn tới nguyên khí. Những năng lực này, đại đa số cũng không tiêu hao tinh thần lực, nhưng tiêu hao lại là so tinh thần lực thứ quan trọng hơn, vân kỳ như thế không muốn mạng xuất ra, gánh vác gánh vác vô cùng lớn. Xem ra dạng này chiêu thức vẫn là ít an vi diệu. Vân Kỳ từ đầu bất tỉnh nao chứng bên trong dần dần khôi phục lại, trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ. Mà lúc này Thiếu Tá cũng không lưu ý đến Vân Kỳ nhỏ bé biến hóa, còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Vân Kỳ liền kéo lại hắn, xoay người chạy. Chờ một chút. Kéo một phát phía dưới, Thiếu Tá từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ý thức được còn có chuyện chưa kịp làm. Thời gian cấp bách, chạy mau. Vân Kỳ cũng không có thời gian ở chỗ này mù trầm trễ, chỉ là con mắt quét xuống một cái mới phát hiện mình cưỡi xe gắn máy bỏ rơi thịt nát xương tan, kịch liệt chấn động khiến bên trong sang phát sinh bạo tác, chính là trở lại như cũ thuật nơi tay, Vân Kỳ cũng vô pháp đưa nó khôi phục. Lần này, Vân Kỳ ngược lại buông lỏng tay ra, mặc cho thiếu tá tránh thoát. Không có phương tiện giao thông, hai con chân là khẳng định không chạy nổi những cái kia dị hình, rứt khoát xem trước một chút thiếu tá muốn làm gì. Thiếu tá chạy đến phi dược dị hình bên cạnh thi thể, từ trong túi áo trên, thận trọng lấy ra một bộ công cụ Trong đó có một thanh giống như dao giải phẫu công cụ, gập nắm ở trong tay, đối dị hình sọ náo tiến hành tiểu phẫu. Vân Kỳ một mực không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn xem. Thiếu tá nhanh nhẹn từ dị hình đầu bên trong lấy ra một tổ chức khí quang, hẳn là dị hình tùy náo loại hình đồ vật đi. Về sau, hắn có đối cái khác mấy cái dị hình tiến hành tiểu phẫu, không đến 50 giây, đã có 3 đầu dị hình bị đùi đầu. Đem 3 khối cộng lại có lớn chừng bàn tay tổ chức để vào dạng đơn giản bịt kín hộp về sau, thiếu tá vứt một cái mồ hôi mới đứng dậy rời đi. Đây hết Thạch Vân Kỳ không có đặt câu hỏi, mà Thiếu Tá cũng không có giải thích. Hai người yên lặng hướng phía nơi xa chạy. Chỉ là không có phương tiện giao thông, hai người tốc độ lại nhanh cũng so ra kém truy binh phía sau. Chính như Vân Kỳ dự liệu như thế, dù là không có cái kia 50 giây thời gian chậm trễ, gặp đúng giờ cũng là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phát hiện xuất hiện ở cuối chân trời phía sau dị hình viện quân, lại qua mấy phút, hai người gặp số lượng kinh người dị hình bao vây quanh trước mắt dị hình, phần lớn là trước đó gặp qua lưới đao dị hình, bỏ ngửa cả tay, liền liên thiết phong ba giải phóng ngự cũng đỡ không nổi. Vân Kỳ ánh mắt quét xuống một cái, lính như thế loại vậy mà không dưới 50. Kỳ quái là, nhiều như vậy lưới đao dị hình, nhưng không có một cái dẫn đầu chém giết tới, mà là lẳng lặng đem hai người bao bọc vây quanh, từng đôi băng lãnh tàn khốc con mắt, tiếp cận hai người nhất cử nhất động. Cảnh tượng này so trực tiếp đánh còn kinh khủng. Chí ít đánh có thể để cho người ta tạm thời quên mất phiền não. Mà gặp nhiều như vậy sinh vật không phải người nhìn chằm chằm, tâm hồn cảm giác gháp bách đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Song, lần này chúng ta trốn không thoát. Thiếu tá phát cuồng đem nắm lấy da đầu, tinh thần đã đến cực hạn, tùy thời đều có sụp đổ một khắc, ta đừng lại trở thành tù binh của bọn nó, ngươi bây giờ giết chết ta được rồi. Vẫn kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiếu tá, bộ mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Hắn lo lắng sau một khắc cái này thân mang trọng trách Thiếu tá, thật đúng là lâm vào tinh thần sụp đổ. Vậy mình nỗ lực hết hãy, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Nghĩ tới đây, hắn tay giơ lên, bàn tay hóa thành cỗ tay chặt. Thiếu tá trong miệng nói tìm chết, kỳ thật đấy lòng vẫn là đối Vân Kỳ ôm lấy một tia hy vọng, có thể thấy được đối phương thật tay giơ lên, nuốt xuống tay với mình, cái kia tia hy vọng cuối cùng cũng chôn vùi, mắt nhắm lại, thật đúng là tùy ý cho hắn đưa. Vân Kỳ giơ tay chém xuống, cỗ tay chặt bất thiên bất ỷ rơi vào thiếu tá phần gãy bộ vị, sau đó thiếu tá giống một bãi bùn nhão ngã xuống. Hắn một thanh trống trọi thiếu tá thân thể, lẩm bẩm nói, "Chết. Nguy hay lắm." Ma Vân Kỳ một cử động kia, phá vỡ song phương rằng có cân bằng. Lưới đao dị hình hỗn loạn xông tới, mắt thấy Vân Kỳ liền muốn trở thành bọn chúng xé rách con mồi. Chương 28: Dị hình hoàn hậu. Đối mặt mãnh liệt mà lên lưới đao dị hình, bất kỳ cái gì một chính thức kẻ giết chóc đều sẽ sắp nứt cả tim gan. Cá thể thực lực cường đại, tại đối mặt số lượng đông đảo địch nhân lúc, trở nên chẳng phải trọng yếu. Đây cũng là để cho người ta rất bất đắc dĩ địa phương, lúc kẻ yếu có được làm bị thương cường giả lực lượng về sau, số lượng trọng chất chính là mai táng cường giả thời cơ. Chỉ là Vân Kỳ cũng không có gặp trước mắt mãnh liệt mà lên địch nhân dọa sợ, mà là mặt không đổi sắc cười lạnh, cùng lúc đó, trên cánh tay của hắn hiện ra điệp lóe lên ở giữa, 10 đầu dị hình xuất hiện trước mặt Vân Kỳ. Đây đều là Vân Kỳ từ sân nhà thế giới mang tới, Hoa Trì Đồ một trận chiến về sau, còn để lại số lượng không ít dị hình. Toàn bộ gặp vân kỳ đưa vào đến hẻ dạ được bên trong. Tại chốc lúc giao thủ, một giai dị hình tác dụng có hạn, hiện tại vừa vận dụng để đối phó lưới đao dị hình. Vân kỳ dị hình có cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong không sai biệt lắm ngoại hình, bọn chúng lấy nhanh nhẹn lấy rừng, giỏi về mai phục đánh lén, đuôi gai cùng nội xào nha là mạnh mẽ nhất thủ đoạn công kích, mà lợi hại nhất phòng ngự thì là cường toan huyết dịch. Phổ thông dị hình tại vân kỳ ra lệnh dưới, ngăn trở bao vây tiêu diệt khép lại tới địch nhân. Chỉ là Nhiều như vậy ưu thế, tại đồng loại trước mặt trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lưỡi dao dị hình vắt tay, liền đem một đầu ý đồ xông lên phổ thông dị hình chặn ngang chặt đứt. Cái kia dị hình phát ra một tiếng rên rỉ, như vậy tử vong. Vân Kỳ thấy trái tim đều đang chảy máu. Những này dị hình đều là của cải của nhà hắn, một mực không nên sử dụng, chính là tại cùng chật lúc tác chiến, cũng không có sử dụng. Ai nghĩ đến, đối mặt giống nhau thuộc tính đồng loại, phổ thông dị hình ngay cả hợp lại chi chiến đều không có. Điểm này, để Vân Kỳ có chút không tiếp thu được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do ai đi hoài nghi. Tình thế cũng không có bởi vì 10 đầu dị hình xuất hiện mà có bao nhiêu làm dịu, ngược lại đổ thêm không khí khẩn trương. Vân Kỳ đem hôn mê bất tỉnh thiếu tá gánh tại trên vai, đồng thời phân ra ý thức, khống chế còn lại 9 đầu dị hình, hướng phía một chỗ phương hướng tiến lên. Lưới lao dị hình thì khép lại tới, ngăn chặn Vân Kỳ đường đi. Vân Kỳ bắt đầu có chút hối hận. Hối hận vì cái gì không có chuẩn bị hơn mấy cái cao năng bom, lúc này, cao năng bom toàn giết công năng, là dùng đến ức chế dị hình chiều thủ đoạn hay nhất. Mà duy nhất quân sắt công cụ, máy bay không người lái cũng lúc trước chiến đấu bên trong gặp chà phá đi, phá hư đến ngay cả trở lại như cũ thuật đều không thể cứu vớt. Hiện tại, Vân Kỳ chỉ có thể kiên trì, dựa vào một cố sức lực, thoát khỏi vòng đây. Dưới trướng chín đầu phổ thông dị hình dựa theo trật tự, hướng phía vây tới lưỡi đao dị hình đánh tới. Đao quang trong huy sai Một đầu xông lên phía trước nhất phổ thông dị hình gặp chận ngang chém thành hai đoạn. Vẫn là không chịu nổi hợp lại chi chiến. Bất quá, lần này Vân Kỳ tăng thêm cẩn thận, lấy linh tê tâm quyết khống chế lại phổ thông dị hình ý chí, đầu kia dị hình trước khi chết, mượn vọt tới trước quán tính, ở trên nửa người bị chém đứt về sau, y nguyên xông về trước một chút đoạn, ở trên nửa người trước khi rơi xuống đất, dùng chân trước bắt lấy đầu kia lưới đao dị hình hai vai, sau đó dựa vào cường hãn sinh mệnh lực phát ra liều chết một kích. Đạn tốc độ bắn ra nội xào nha đập nát lưới đao dị hình đầu. Đồng Quy Vu tận. Đây là Vân Kỷ cuối cùng, cũng là tốt nhất chiến thuật. Mặt khác tám đầu phổ thông dị hình theo nếp bảo chế, đem 50 đầu lưới đao dị hình giảm bất đến 41 đầu. Càng quan trọng hơn là, phổ thông dị hình gặp phản liệt, đổi lấy là tại địch nhân trong vòng gây, sinh sinh xé mở một đường vết rách. Vân Kỷ mượn đạo này lỗ hổng, liền xông ra ngoài. Có thể địch người hay là nhiều lắm, không có cường lực toàn giết vũ khí. Vân Kỳ cá thể thực lực không phát huy ra quá lớn hiệu quả, huống chi trên thân còn đeo một cái nửa chết nửa sống phế vật. Rất nhanh, cái kia đạo xé mở lỗ hồng rất nhanh khép lại, Vân Kỳ lần nữa lâm vào gặp vây quanh trong nguy cấp. Dù là đến trình độ như vậy, Vân Kỳ ý nguyên nói nói cười cười. Hẻ dạ điệt lần nữa sáng lên về sau, lần này xuất hiện lại là một đầu càng thêm to lớn sinh vật, mà lại là từ Vân Kỳ dưới chân xuất hiện. Thân thể cao lớn, đem ý đồ khép lại tới lưỡi đao dị hình cho trực tiếp chặn lại ra ngoài. Cá biệt xông lên phía trước nhất, tức thì bị đột nhiên xuất hiện biến hóa đụng cái đầy cối lỏng, bị hung hăng bắn đi ra. Dị hình hoàng hậu quyẫn xuất động. Tại sân nhà cổ bảo bị tấn công bên trong, dị hình hoàng hậu thoát ly máy ấp trứng, đem sâm lấn liếm ăn người đánh giết về sau, Vân Kỳ liền không có tiếp tục để nó đợi tại sân nhà thế giới, một mực dấu ở hệ dạ điệp nghỉ tay dưỡng sinh tức. Đã phổ thông dị hình không địch lại, như vậy thì thay đổi dị hình hoàng hậu. Dị hình hoàng hậu thân hình khổng lồ, là xông pha chiến đấu tốt nhất lợi khí. Vân Kỳ khiêng thiếu tá, ngồi tại dị hình hoàng hậu trên lưng, quan sát phía dưới nhất cử nhất động. Dị hình hoàng hậu liền giống với một tòa di động lô cốt, vậy mà cho những cái kia không biết đau sót côn trùng tạo thành áp lực vô hình, bọn chúng nhao nhao lui lại, phát ra thanh âm trầm thấp, tựa hồ tại e ngại khi nào. Thì ra là thế, dị hình hoàng hậu trời sinh tự mang khắt chế đề giai dị hình ấy áp, bọn chúng không chiến trừ lui. Vân Kỳ âm thầm mừ rỡ. Hắn triệu hồi ra dị hình hoàng hậu, là không có biện pháp biện pháp. Phải biết Liên Thiết Phong Tam Giải Phóng Ngự cũng đỡ không nổi lưỡi đao dị hình cắt chém, như vậy triệu hồi ra cùng là Tam Giải Phóng Ngự dị hình hoàng hậu, hiệu quả cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là không nghĩ tới, dị hình hoàng hậu là những này lưỡi đao dị hình cắt tinh, đến từ thượng vị giả vô hình ý áp, làm chúng nó không chiến tự loạn. Cho ta xong, quỷ. Dị hình hoàng hậu xem thường lấy dưới chân đại lượng đê giai dị hình, phát ra phẫn nộ gào thét. Những cái kia lưỡi đao dị hình sau khi nghe được, lui càng thêm hỗn độn. Giống như con thỏ con bị giận mình. Mắt thấy vòng vây lập tức liền muốn mình hỏng mất, không trung bỗng nhiên xuất hiện một con côn rơi trạng độ vận, hình thể cùng phi dục dị hình có cách biệt một trời, cùng xưng là dị hình, còn không bằng gọi là cự hình phi bức càng cho thỏa đáng hơn lúc. Cũng không biết nó là từ đâu bay ra, cự hình phi bức vừa xuất hiện tại đại quân trên không, đập mấy lần cánh, dống nhiên huyền lập trên không trung bất động, sau đó thân thể không có điểm báo trước phóng lên, thật giống như bị sông đủ khí hỉ rồ khi cậu, một một tiếng vỡ ra. Máu tươi bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ, bắn tung tóe đến phía dưới dị hình trên thân. Để Vân Kỳ giật mình là, tự bạo trên thân biến bức huyết dịch, cũng không phải là dị hình loại kia lục nhan sắc, mà là cùng nhân loại giống nhau màu đỏ tươi. Những cái kia dính vào máu tươi dị hình, phát ra táo bạo tiếng vang, lui lại chi thể nghiêm nhiên ngừng lại, hướng phía nguyên bản e ngại dị hình hoàng hậu, phát ra khiêu khích gào thét. Những cái kia phi bức huyết dịch, lại có áp chế đối thượng vị dị hình thiên nhiên sợ hãi. Vân Kỳ thầm kêu không ổn. Hắn nhìn thấy càng nhiều phi bức tử dị hình đại quân hậu phương bay ra. Lần này, hắn rõ ràng những cái kia phi bức xuất xứ từ một cá thể hình xo so lưới đao dị hình nhỏ hơn số mấy ra hỏa thao túng, từ từng cái lồng bên trong bay ra ngoài. Hóa ra bọn chúng trước đó liền chuẩn bị tốt. Có phi bức huyết dịch kích thích, lưới đao dị hình nhao nhao quên đi sợ hãi, một lần nữa hướng phía dị hình hoàng hậu vây giết tới. Tình thế trở nên nghìn cân treo sợi tóc. Chương 29: Lưới đao dị hình bí mật Vân Kỳ không thể không cân nhắc có phải hay không muốn đem thiếu tá vứt xuống. Nếu như lấy hắn lực lượng một người, từ lưới dao dị hình đang bao vây đảo tẩu, cũng không phải là một việc khó khăn, chỉ cần thi triển ra trọng lực trường không, từ không trung liền có thể bỏ chạy. Nhưng nhiều một cái Vương Hữu, tuổi không đến mức không trốn thoát được, nhưng phương diện tốc độ khẳng định không muốn trông cậy vào qua đi nơi nào. Nếu là phía dưới dị hình chăm chú cắn dây cũng không thả, cái kia không bao lâu, Vân Kỳ nhất định là dị năng hao hết mà rơi xuống. Đến lúc đó đối mặt vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đang suy nghĩ nếu không phải từ bỏ trên tay trọng yếu quân cờ, Dị Hình Hoàng Hầu lại đông đột tây đụng, đem vây quanh lưới đao dị hình đụng người ngã ngửa đổ, cả đám đều thua ở quần lực lượng tuyệt đối bên trên. Vân Kỳ a một tiếng, không nghĩ tới dị hình hoàng hậu sức chiến đấu như thế cao. Hắn lo lắng vô vô quy đầu, lo lắng dùng linh tê tâm quyết giao lưu, không muốn ham chiến, đao của bọn nó phong rất lợi hại, đi trước vi diệu. Ai biết, dị hình hoàng hậu lại biểu thị cự tuyệt, không Chủ nhân, những này đê dai dị hình, căn bản không phải là đối thủ của ta. Không phải là đối thủ của ngươi. Làm sao lại thế? Vân Kỳ không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhưng là nhớ kỹ, người đao dị hình lực công kích thế nhưng là ngay cả ba dài phòng ngự thiết phong đều tùy tiện phá vỡ. Dị hình hoàng hậu mặc dù hình thể càng lớn, nhưng dù sao phòng ngự cũng là ba dài. Con kiến gầm voi, nếu không phải như thế, Vân Kỳ đơn thương độc mã có thể đem những cái kia dị hình xử lý. Không, chủ nhân... Bọn chúng không phá được phòng ngự của ta." Dị Hình Hoàng Hậu thanh âm kiên định tại Vân Kỳ tâm linh chỗ sâu vang lên. Vân Kỳ ngưng thần nhìn lại, quả nhiên, lưỡi đao dị hình không ngừng tại dị hình hoàng hậu trên thân vung vẩy lưỡi đao, chỉ là mỗi một cái ma sát đều phát ra tiếng vang chói tai, lại không cách nào tại dị hình hoàng hậu xương vỏ ngoài phòng ngự bên trên lưu lại tổn thương gì, nhiều nhất là vạch ra một đạo bạch vết mà thôi. Lần này Vân Kỳ có chút xem không hiểu. Rõ ràng đều là ba giai phòng ngự, vì cái gì thiết phong gặp lưỡi đao tổn thương? Mà dị hình hoàng hậu lại như người không việc gì. Chẳng lẽ dị hình hoàng hậu đối với mấy cái này gia hỏa có tác dụng khắc chế? Nghĩ tới đây, Vân Kỳ linh cơ khế động, móc ra ma động thương, nhắm ngay một đầu ngay tại từ dị hình hoàng hậu phía sau lưng bỏ lên gia hỏa, khoảng cách gần một thương băng rơi đầu kia lưới đao dị hình đầu, sau đó một phát bắt được lưới đao của nó chấn trước, cầm tới cầm ở trong tay nghiên cứu. Hắn cứ như vậy một bên nghiên cứu lưới đao chấn trước, một bên tại ma động thương 15 giây làm lạnh kết thúc về sau, xuất thủ xử lý một con. Mấy phút sau, lưới đao dị hình thi thể chồng chất như một tòa núi nhỏ, dị hình hoàng hậu lại càng giết càng hăng, trong lúc đó càng là nhiều lần đem lưới đao dị hình chộp trong tay, sau đó cắn một cái bạo lưới đao dị hình đầu, phi thường hài lòng thôn phệ lấy bọn chúng óc. Vân Kỳ cũng rất nhanh phát hiện lưới đao dị hình huyền bí chỗ. Nguyên lai, like, tại đao của bọn nó phong chân trước bên trên, có một cái nhàn nhạt lỗ khảm, hiện lên một đầu tuyến lan tràn tại lưới đao bên trên, nơi đó ẩn giấu đi một cái tuyến thể dùng để bài tiết ra cùng loại huyết dịch chất lỏng, bên trong ẩn chứa vi lượng ăn mòn huyết dịch, tùy tiện khiến lực phòng ngự thẳng tắp hạ xuống. Vân Kỳ thử một cái, toàn thể bài tiết ra chất lỏng mặc dù không kịp huyết dịch khoa trương như vậy, nhưng nó càng thiên về ở dưới hàng lực phòng ngự bên trên, bởi vậy chúng tiêu người cũng sẽ không giống những cái kia nhận huyết dịch bắn tung tóe người như vậy cấp tốc hòa tan hết, ngược lại giữa bất tri bất giác, gặp Tử thần Liêm đao lưới đao cho phá vỡ phòng ngự. Đây cũng là khi nào nhất giai lưới đao dị hình lại có thể tùy tiện khiến ba giai phòng ngự thiết phong mình đẩy thương tích chỗ bí mật. Lúc Lôi Đao dị hình gặp Gỡ dị hình hoàng hậu về sau, tình huống kia liền không đồng dạng. Dị hình hoàng hậu xương vỏ ngoài vốn là chống cự cường toan ăn ngon tốt nhất độ phòng ngự, lại thêm độ dày cùng những cái kia phổ thông dị hình có cách biệt một trời, lúc này mới dẫn đến Lôi Đao dị hình ngay cả phòng ngự của nó cũng không phá được. Mà những cái kia phổ thông dị hình liền không có may mắn như thế, lưỡi đao bản thân sắc bén độ chính là sẽ mở bọn chúng khiếp nhược thân thể tốt nhất vũ khí. Hiểu rõ huyền bí trong đó, dị hình hoàng hậu bên này cũng đã có không sai biệt lắm. Còn lại năm đầu lưỡi đao dị hình rên rỉ một tiếng, trên người cuốn năng lượng màu đỏ thám giá trị, cũng vô pháp kềm chế sợ hãi của bọn nó, quay người quay đầu liền chạy. Chúng ta đi. Vân Kỷ vô tâm truy sát, đang chuẩn bị rời đi, dị hình hoàng hậu lại lưu luyến không rời tại bên cạnh thi thể bồi hồi, còn thỉnh thoảng từ trong đống thi thể, lật ra một con đầu giữ lại hoàn chỉnh lưỡi đao dị hình, đưa nó đầu cắn nát. Chủ nhân ta cần bọn gia hỏa này trong đầu một tổ chức." Dị Hình Hoàng hậu giải thích nói, "Trong đầu tổ chức, nó có thể trợ giúp ta phá giải những này cổ quái dị hình bản đồ gen." Dị Hình Hoàng hậu giải thích nói, "Bản đồ gen? Ngươi có phải hay không có thể phục chế lưới đao dị hình gen?" Vân Kỳ hưng phấn nói, "Có thể, nhưng là phá giải gen cần một đoạn thời gian rất dài. Đại khái phải bỏ ra chừng 1 tháng." "1 tháng là nơi này thời hạn, thật đến phá giải ngày đó." chẳng phải là dao cúc vàng đều sáng lên. Bất quá, Dị Hình Hoàng Hậu câu nói kế tiếp để Vân Kỳ vì đó phân trần, nếu như cho ta đầy đủ tổ người máy dệt, ta có thể tăng tốc bản đồ gen phá giải, nhưng quá trình này cần tiêu hao đại lượng tổ người máy dệt. Không có vấn đề, nơi này Dị Hình thi thể toàn bộ về ngươi. Chỉ là trở ngại thời gian có hạn, Vân Kỳ không có khả năng để Dị Hình Hoàng Hậu thành thời thành thời đem từng cổ thi thể thôn phệ hết. Hắn đem trong hôn mê thiếu tá an trí tại Dị Hình Hoàng Hậu phần lưng. Dùng dây thừng đem hắn cột chặt, để tránh từ phía trên đến rơi xuống, mình thì nhảy đến trên mặt đất, đem còn lại còn chưa gặp gặp ăn lưỡi dao dị hình đầu cắt đi, để vào hẻ dạ điệp bên trong bảo tồn. Đương nhiên, những này dị hình đầu lâu bên trên còn tích tích đắp đắp rơi xuống cường toan huyết dịch, Vân Kỳ để dị hình hoàng hậu bài tiết ra một trương màng dính, có thể cách trở dị hình huyết dịch, sau đó mới tổn nhập hẻ dạ điệp bên trong. Bằng không mà nói, hẻ dạ điệp đạo cụ nhưng không có vĩnh viễn không mài mòn thuộc tính cùng chân trủi bên ngoài dị hình huyết dịch tiếp xúc, chẳng phải là tự hủy. Hoàn thành những công việc này về sau, vẫn kỳ một lần nữa trèo lên dị hình hoàng hậu trên lưng, hướng phía mục đích xuất phát. Dị hình hoàng hậu bằng tốc độ kinh người cùng siêu nhân sức chịu đựng, một đường bổ đậu, đem côn trùng ương ngạnh diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Về sau bọn hắn cùng truy binh phía sau phát sinh 3 lần chiến đấu, mỗi một lần đều là lấy dị hình hoàng hậu toàn thắng chớp giึก. Rất may mắn, truy binh đều là thuần một sắc lưỡi đao dị hình, tại dị hình hoàng hậu hoàn mỹ phòng ngự trước, chính là đưa đồ ăn hàng. Trong thời gian này, Thiếu tá tỉnh lại tới, nhìn thấy Khổng Lô Dị Hình Hoàng hậu, doa đến hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Cùng Mai Vân Kỳ cùng hắn chậm rãi giải, giải thích, tùy tiện dùng một cái hoang ngôn đem Dị Hình Hoàng hậu sự tỉnh hồi lại qua, ngày mới khiến Thiếu tá yên lòng, an an tâm tâm cùng với bọn họ. Khoảng cách căn cứ càng ngày càng gần, rốt cục đang đánh lui lần thứ 3 truy binh truy sát về sau, thấy được một tòa cự đại cứ điểm. Mà lúc này, hệ ra được bên trong chiến lợi phẩm sắp chống đỡ không được. Mà dị hình hoàng hậu cũng phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Chương 30, căn cứ. Đang hấp thu đủ nhiều lưới đao dị hình ghen về sau, dị hình hoàng hậu lâm vào ngủ đông kỳ, trước đó, nói cho Vân Kỳ nó cần hảo hảo nghỉ ngơi. Vân Kỳ lần nữa đánh cho bất tỉnh thiếu tá, sau đó đem dị hình hoàng hậu thu nhập hệ dạ địa được bên trong. Bất quá, bọn hắn tại ở gần căn cứ lúc, cùng bên ngoài cảnh giới binh sĩ phát sinh một điểm nhỏ ma sát. Những binh lính kia kiên trì muốn đem Vân Kỳ cái này nhân vật khả nghi cách ly. Mà thân phụ nặng thì Thiếu tá cũng không tốt gì, cũng giống như Vân Kỳ bị giam giữ tại một cái cách ly trong phòng. Đây chính là ta cùng côn trùng liều chết tác chiến sau ban thượng. Vân Kỳ tự rêu nói với Thiếu tá. Thiếu tá rất là bất đắc dĩ, không có cách, đây là quy củ, bất kỳ cái gì từ bên ngoài tiến vào người, đều muốn trước gặp cách ly. Ngươi nhìn ta không phải cũng đồng dạng nhận loại đãi ngộ này sao? Vì cái gì? Phong ngừa nhân loại phản độ xuất hiện. Nhân loại phản độ? Vân Kỳ nhai nuốt lấy bốn chữ. Tựa hồ cái này không nên xuất hiện tại chủng tộc Diệt Tuyệt tận thế nên lại. Vân Kỳ đang muốn tiến một bước hỏi thăm nữa, Cách Ly ở giữa ngoại truyện đến hùng ra dậm chân tiếng vang, tư nha một tiếng, Cách Ly ở giữa đại môn mở ra, một trong đó trưởng học cấp bậc người đi đến. Rất nhanh, thiếu tá gặp hắn mang đi, mà Vân Kỳ tiếp tục gặp lưu tại Cách Ly ở giữa. Trước khi đi, cái kia trung tá còn ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua Vân Kỳ, tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Gặp quỷ. Vân Kỳ mắng một câu, trong lòng càng khó chịu lấy lực lượng của hắn, muốn đạp nát cách ly ở giữa vách tường hoặc là đại môn, cũng không phải là khó khăn gì sự tình, chỉ là làm như vậy, mình nỗ lực cố gắng, sẽ phí công nhọc sức. Ban đêm đưa tới cơn khó ăn núi không trời, Vân Kỳ rất muốn đem hẹ dạ được bên trong chứa đượng đồ ăn lấy ra, bất quá, hắn vẫn là để ý. Nơi này chính là cách ly ở giữa, có trời mới biết có hay không thăm dò, dám thị nhất cử nhất động của mình, lúc này vẫn là điệu thấp vi diệu. Cơm tối là một bát đen xì sền sệt vật, nhìn thấy lần đầu tiên rất dễ dàng để cho người ta đem non liên hệ đến cùng một chỗ, duy nhất khác biệt ở chỗ mùi bên trên. Mặc dù bề ngoài tự kém, nhưng tiêu mùi thơm ngược lại là khơi gợi lên Vân Kỳ như vậy một chút xíu môn ăn. Vân Kỳ nhắm mắt lại, miễn cưỡng lột một ngụm về sau, ngược lại là không như trong tưởng tượng kém như vậy, trí ít cảm giác cùng rèn luyện nát bấy thổ lương không sai biệt lắm, bên trong còn tăng thêm tinh dầu, tăng lên cảm giác. Vân Kỳ cũng là thật đói bụng, đem nguyên một bát ăn hết về sau, ngược lại là ngạc nhiên phát hiện bụng chẳng phải đói bụng. Xem ra những này bề ngoài xấu xí cháo trạng thực phẩm, bên trong ngậm chứa dinh dưỡng vật chất vô cùng cao, duy nhất có đợi để cao là cảm giác. Sáng sớm hôm sau, rốt cục có người đem Vân Kỳ đưa đến một gian bốn vách tưởng đều là thép hợp kim gian phòng, một cái kiểm sát viên để ra nghi vấn một vài vấn đề, đều là liên quan tới Vân Kỳ trước đó đều là làm sao sinh hoạt, là vì ai hiểu mệnh, cùng như thế nào gặp gỡ thiếu tá. Vấn đề hải tâm từ đầu đến cuối quay chung quanh tại Vân Kỳ tự thân bên trên. Rất có một fan không làm rõ ràng cũng đừng nghĩ trùng hoạch tự do xu thế. Những người khác gặp như thế để ra nghi vấn, chính là không có sự tỉnh, đều sẽ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Vân Kỳ lại mặt không đổi sắc, căn bản không quan tâm loại ảnh hưởng này mệ vận hắn để ra nghi vấn. Người thấy thế nào? Tại đề ra nghi vấn ở giữa bên ngoài một chỗ trong mật thất, một cái thiếu tướng bộ dáng người, đang vỉnh lên chân bắt chéo, con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt. Phía trên đang cho thấy Vân Kỳ gặp đề ra nghi vấn quá trình. Còn thỉnh thoảng căn cứ thiếu tướng mệnh lệnh, rút ngắn Vân Kỳ hình tượng. Tâm lý tố chất tương đối tốt, chính là ta dưới trướng hữu hiệu nhất lính đặc chủng, cũng bất quá như thế. Trả lời là một trung tá, nếu như Vân Kỳ tại chỗ, nhất định nhận ra hắn chính là hôm qua đem thiếu tá mang đi ra hỏa. Vậy ngươi đối thiếu tá cho báo cáo thấy thế nào? Thiếu tướng tiếp tục hỏi. Khó có thể tin. Chúng ta suy nghĩ hồi lâu, tiếc mặc Như kim phun ra bốn chữ. Thiếu tướng trầm mặc một lát, nói, nếu như báo cáo không có sai. Chỉ có hai loại khả năng. Chúng ta không có nói tiếp, đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi người lãnh đạo trực tiếp đọn dưới. Khả năng thứ nhất, bộ hạ của ngươi chúng côn trùng huyền thuật, đem hư ảo xem như hiện thực. Loại thứ hai khả năng, hắn là chúng ta đang tìm đến nhân tài. Thiếu tướng cuối cùng một chỉ trong màn hình vân kỳ, trong giọng điệu mang theo khó mà che giấu hưng phấn, ngươi thấy thế nào? A bở thiếu tá trải qua đặc chủng huấn luyện, bên trong huyền thuật khả năng không cao, mà lại, chúng ta tối hôm qua đã đối với hắn làm toàn thân kiểm tra cũng không có gặp cắm vào côn trùng dấu hiệu, cho nên ta cho rằng loại thứ hai khả năng vô cùng cao. Chỉ hy vọng như thế, ngươi bảo ngươi bộ hạ không muốn tại đề ra nghi vấn những cái kia không có ý nghĩa vấn đề, đối cái này gọi Vân Kỳ gia hỏa tiến hành kiểm nghiệm, nếu là hắn không có vấn đề lời nói, đem hắn sắp xếp đặc chủng huấn luyện ban. Chúng ta nghe được đặc chủng huấn luyện ban về sau, hạ nhảy một cái, đang muốn nói cái gì, lại phát hiện thiếu tướng đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đành phải đem câu nói kế tiếp nuốt xuống trong bụng ại thiếu tướng rời đi về sau, chúng ta lập tức ngồi tại thiếu tướng làm vị trí bên trên, tùy tiện miết lên chân bắt chéo, nắm lên một cái mịt rồ phồn, đối ngay tại đề ra nghi vấn bên trong kiểm sát viên truyền đạt thiếu tướng mệnh lệnh. Đợi đến vân kỳ gặp pháp giải ra ngoài, chúng ta lúc này mới tự nhủ, đặc trùng ban, kia là hắn một cái hoang dã thợ săn có thể tiến vào địa phương sao? Thiếu tướng không phải là gặp nhiệm vụ kia cho xông choáng đầu a? Ta cần phải hảo hảo khuyên hắn một chút, thực sự không được, liền vận dụng chiến lược vũ khí Đồng dạng có thể hoàn thành cái kia gian khổ nhiệm vụ. Vân Kỳ gặp mang đi, hắn rõ ràng cảm nhận được đãi ngộ khác biệt. Trước đó hắn còn bị phạm nhân để ra nghi vấn mỗi một chi tiết nhỏ, nhất là tại liên quan tới hắn như thế nào tại sinh tồn trong vùng hoang dã vấn đề bên trên. Vân Kỳ bàn giao cho bọn hắn tự nhiên là một cái hoang luôn, một nửa thật nửa giả hoang luôn. Hoang gia thợ săn là cái xưng hào, cũng là một cái chức nghiệp. Những cái kia không có nhân loại căn cứ dựa vào người sống sót, bồi hồi tại từng người loại cứ điểm ở giữa lấy săn giết dị hình mà sống thợ săn. Căn cứ chém xuống dị hình đầu lâu, hoặc là từ dị hình thể nội đào ra, dầu có gen mật mã tổ chức, trao hàng khiến nhân loại căn cứ. Những này đều là đồng tiền mạnh, căn cứ nguyện ý ra giá thu về. Những tin tức này một phần là thiếu tá A bở hẹo nói cho Vân Kỳ, còn có một phần là Helena bọn người từ mỗi người bọn họ cứu ra sĩ quan nơi đó hỏi ra tin tức. Cái này tại bây giờ tinh cầu bên trên, tính không được bí mật. Vừa vặn tới cái lấy ra chủ nghĩa Mặc dù như thế cứng nhắc có vẻ hơi làm ra vẻ, bất quá căn cứ cùng căn cứ ở giữa cũng không có số liệu liên thông, bởi vậy muốn giả mạo một cái hoang dã thợ săn, tính không được khi nào. Lo lắng duy nhất chính là lấy loại này đại chúng hóa thân phận tiến vào căn cứ, chưa hẳn có thể thu được căn cứ quá mức coi trọng, nhưng trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Cũng may căn cứ đối bọn hắn cứu ra sĩ quan sự tình phi thường hài lòng, biến tướng đạt được căn cứ sơ bộ tín nhiệm. Đón lấy bên trong, năm người tại ngày thứ 3 buổi chiều gặp đồng thời an bài đến thể năng trung tâm kiểm tra đo lường, kiểm tra tình trạng cơ thể. Bốn người gặp nhau, lẫn nhau gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Mà ngoài dự liệu chính là, tiến hành khảo sát thể năng không chỉ là bốn người bọn họ. Chương 31, ngoài ý muốn xung đột. Lục Tục Ngô Ngue, cùng Vân Kỳ bọn người cùng một chỗ tiến hành khảo sát thể năng, còn có số lớn quân nhân chuyên nghiệp. Thuần màu sắc quân trang bên trong, xen lẫn các biệt quân hàng người, có binh nhì, có sĩ quan, có sĩ quan cấp úy, thậm chí còn có giáo quan. Những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, ngoại hình cùng nhân loại vạch ra rõ ràng dưới tuyến. Xếp tại Vân Kỳ trước mặt, chính là một cái cao 1m8, phát triển bề ngang cũng có 1m8 to con. Tại trong đội ngũ vừa đứng, đem tất cả mọi người chặn lại trở về. Nóa, Hắc Cương, người sắp xếp như thế phía trước làm gì, cản trở tầm mắt của chúng ta. Một cái sĩ si quan bộ dáng người dẫn theo giọng hô lớn. Tên là Hắc Cương to con, xoay người lại, liếc qua cái kia sĩ si quan. Sĩ quan dọa đến dùng hai tay che miệng, không dám lên tiếng, trên mặt đều là hoảng sợ. Lúc này, hắn mới nhớ tới Hắc Cương kinh khủng. "Người gọi Hắc Cương?" Có ý tứ danh tự. Vân Kỳ vừa cười vừa nói, hắn phát hiện, dáng người khoa trương giống như một khối thép khối da hỏa, xoay người động tác không có mảy may chỉ độn, thậm chí có thể dùng nhanh nhẹn hai chữ để hình dung. Chưa cái đó ra, Hắc Cương vẫn là một cái chính cống người da đen. Trước đó cái kia thân bao khóa chặt chẽ quân phục. Vân Kỳ ngược lại là không có lưu ý đến Hắc Cương nghe được có người lại Tại gọi thẳng tục danh của hắn Một đôi mắt trâu trừng mắt về phía Vân Kỳ À, người ra hỏa này làm sao chưa thấy qua Cũng dám gọi thẳng bản đại gia danh tự Hắc Cương không nói hai lời Đưa tay chuột vào Vân Kỳ bả vai Người chung quanh đều quá sợ hãi Nhất là hai bên phụ trách bảo an binh sĩ Bọn hắn cả đám đều nghiêm chỉnh mà đối đải Đối với mấy cái này Trong quân nổi danh nhất đau đầu Nhất đầu nhất, nhất là cái kia Hắc C Không biết có bao nhiêu binh sĩ bởi vì trong lúc vô tình mạo phạm hắn mà bị làm đến nửa tàn bất tử. Trong đó khoảng cách địa điểm xung đột gần nhất Bảo An binh sĩ đã sợ đến quên trưởng quan căm giận, kìm lòng không được đem trong tay súng kích điện nhắm chuẩn Hắc Cương, ngón tay đã chụp tại trên cò súng. Nhìn như tính uy hiếp tư thế, lại bởi vì run lên bắp chân mà trở nên thật lạ tức cười. Hắc Cương giận tím mặt, nguyên bản vươn hướng Vân Kỳ bàn tay, nửa đường đống nhiên chuyển biến phương hướng, lập tức khoác lên cái kia Bảo An binh sĩ trên thân. Cái này giật mình doạ, trực tiếp dẫn đến Bảo An binh sĩ chụp xuống súng kích điện, một đạo lăng lệ điện giật đạn từ họng súng bên trong kích xạ ra, đánh trên người Hắc Cương. Đắc thú ra công qua đầu đạn đang động có thể ra chỉ dưới, hung hăng đâm vào Hắc Cương làn da, nhưng tiến vào nửa phần cơ bắp sau liền chỉ trệ không tiến. Đồng thời, điện cao thế kích từ thân súng một mực lan tràn đến Hắc Cương trên thân. Bằng mắt thường đều có thể nhìn thấy trên người hắn lượn lờ từng đạo màu lam dòng điện. Một cái muốn tới khuyên can binh sĩ, còn chưa tới gần Hắc Cương 3 mét khoảng cách liền gặp trên người hắn cuốn quanh dòng điện cho trực tiếp bắn đi ra, đâm vào 5 mét có hơn hợp kim trên vách tường, lúc này mới ngừng lại thân hình. Mà tại hắn chậm rãi trượt xuống về sau, phía sau trên vách tường còn ấn ra một cái dấu vết mờ mờ. Đây chính là trăm năm sau công nghệ cao sản phẩm, căn cứ dùng để phòng ngự dị hình đặc thu hợp kim vật liệu, tên lính kia đeo trên người bao lớn lực lượng, mới đem bức tường này bích cho lưu lại ấn ký a. Hoàng Bết, Hắc Cương lại nổi điên. Mau ngăn cản hắn. Phía trước nhất phụ trách khảo nghiệm bọn hắn thể năng quân y gì, cũng là dọa đến hồn bất phụ thể, mái đầu bạc trắng hắn đều gấp tóc sẽ xẻ ra à, cao rộng la lên binh lính chung quanh, nhưng không có một sĩ binh dám dẫm vào trước đó vết xe đổ. Thượng tá, ngươi là nơi này quân hàm cao nhất, chỉ có ngươi xuất thủ. Quân y bất đắc dĩ, đem hy vọng quăng tại cái thứ nhất hoàn thành khảo sát thể năng ra hỏa. Ta cũng không phải những cái kêu biến thái gen chiến sĩ, thực lực của ta chỉ có trang bị cơ giáp sau mới có thể phát huy ra. Nơi này lại không có có sẵn cơ giáp, gọi ta đi lên chịu chết hay sao?" Trừ Phi, Thiếu tá Trần chờ nói. "Trừ Phi khi nào?" Tốc trắng quân ý mong đợi nhìn xem hắn. "Trừ Phi thiếu tướng đại nhân tự mình xuất thủ, nếu không không ai kiềm chế được hắn." Thượng tá rất là bất đắc dĩ nhún vai, đối đức cao vọng trọng quân ý biểu thị lực bất tòng tâm. "Ta đến." Nói chuyện đúng là không chút nào thu hút Vân Kỷ. Hắn quan sát một trận, phát hiện mọi người cũng không phải là thật quanh tay đứng nhìn chỉ là đều nhiếp tại Hắc Cương Hung Uy, không có nhúng tay chỗ trống. Hắn hiện tại không sợ đắc tội người, ngược lại tại thượng vị giả trước mặt biểu hiện ra đủ thực lực, mới có thể có đến bọn hắn tán thành, mới có thể thu được tín nhiệm của bọn hắn, mới có thể có đến hắn tình báo cần thiết, mới có thể hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến. Vân Kỳ trong nháy mắt phát động công kích kỹ năng, vừa ra tay, liền đánh ra một đạo màu trắng quang nhận, bay thẳng hướng vụ án phát sinh địa điểm. Vân Kỳ một màn như thế tay, liên đổi lấy đám người kinh ngạc không thôi biểu lộ. Bọn hắn đều là căn cứ từ từng cái quân đội điều tới tinh binh cường tướng, người mang dị năng người không phải số ít, giống Vân Kỳ như vậy phát ra quang nhận năng lực, cũng không phải duy nhất cái này một nhà. Bọn hắn kinh ngạc không phải quang nhận bản thân, mà là cái kia đạo màu trắng quang nhận căn bản không phải hướng về phía kẻ cầm đầu, hắc cương trên thân đánh tới, mà là hướng phía cái kia xui xẻo binh sĩ lao đi. Ngay cả ẩn tại xếp hàng trường long bên trong hề lê na bọn người, xem xét cũng là đầu góc mơ hồ. Đây rốt cuộc là giết người vẫn là cứu người A. Kết quả lại mở rộng tầm mắt, tia sáng kia lưới dao đánh vào gặp hắc cương ép chú bà vai binh sĩ thể nội, nguyên bản sắp gặp chen bể ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt bao phủ tại quang nhận hóa thành năng lượng phân tử bên trong, vô cùng hưởng thụ lấy dễ chịu vô cùng rửa sạch, trước đó thống khổ hóa thành ngọt, có loại như mùa xuân phong sảng khoái cảm giác. Vậy nơi nào là khi nào sắc khí, quả là chính là cây cỏ tứ mạng. Đây cũng là văn kỳ một mực chưa từng đã dùng qua kỹ năng mới, thẩm phán chi nhận. Thẩm phán chi nhận, thần đạo hệ dạ điệp chuyên môn kỹ năng Kỹ năng đặc thủ, đối đơn thể mục tiêu tiến hành một lần thiện ác thẩm phán, căn cứ khác biệt thẩm phán kết quả, làm ra tương ứng đến tiếp sau phán định. 1. Phán định đơn thể mục tiêu vì tà ác về sau, đối mục tiêu tiến hành một lần thần thánh thuộc tính thẩm phán chi nhận công kích, nhận tà ác phán định mục tiêu Lâm thời phán định là đen ám thuộc tính, hiệu hiệu thời gian là 2 giây, luật vào thẩm phán chi nhận lúc công kích, nhận 150% tổn thương. 2. Phán định đơn thể mục tiêu vì thiện lương về sau, Đối mục tiêu tiến hành một lần thần thánh thuộc tính thẩm phán chi nhận công kích, nhận thiện lương phán định ngục tiêu lâm thời phán định vi thần thánh thuộc tính, hữu hiệu, hiệu thời gian là 2 giây, nhận thẩm phán chi nhận lúc công kích, thu hoạch được tổn thương 100% hiệu quả trị liệu. Vân Kỳ dùng tự nhiên là tuyển hạng 2, thần thánh thuộc tính năng lượng phân tử, đem binh sĩ tràn ngập nguy hiểm sinh mệnh lực kéo về đến bình thường giá trị. Có chiêu này làm nền, Vân Kỳ tái phát lực cứu người liền trở nên nước chảy thành sông. Vân Kỳ thân thể hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp phá vỡ dòng điện lực trưởng phòng ngự, Sở Vạt Tạ Vương giả chiến nhận đánh vào hắc cương trên nóc, bất quá lần này không phải là vì giết địch, mà là cứu người, bởi vậy liền vô dụng chiến nhận mui lao đi gặp đâm, mà là chuyển qua tay đến, lấy chiến nhận chui đao va chạm hắc cương yếu hại. Chỉ nghe phịch một tiếng, một cái bóng đen tại sửa chữa đấu chúng đạn ra ngoài. Chương 32, Hiến binh đội. Tại Vân Kỳ đám người trong mắt, những này tham dự khảo sát thể năng binh sĩ, bất quá là người bình thường bên trong người nổi bật làm sao cũng không có khả năng so sánh với bọn họ. Nhưng lúc này, Đề Vân Kỳ lại hung hăng ăn hạ sẹo. Cùng hình thể khoa trương hắc cương so đấu, kết quả bị bắn ra lại là chính mình. Vân Kỳ thật vất vả dùng trọng lực dị năng ổn định thân hình, nhìn về phía Hắc Cương ánh mắt trở nên cổ quái. Vừa rồi một chút liều mạng, để Vân Kỳ thật sự rõ ràng cảm nhận được đây không phải là người, mà là một khối to lớn tế khối. Cũng khó trách xung kích điện đánh vào trên người hắn, chỉ là làm hắn hành động thoáng hóa giải một chút. Hắc Cương vẽ lại tạo chiến sĩ. Đẳng cấp: Lực lượng: 60, Phòng ngự: 80, Nhanh nhẹn: 40, Tinh thần: 15. Số liệu cũng không có cái gì đặc biệt, có thể nói thường thường không có gì lạ, nhưng mang cho Vân Kỳ rung động, lại thật sự. Cái này gen cải tạo chiến sĩ đã vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, mà càng làm cho Vân Kỳ giật mình, là Hắc Cương thuộc tính số liệu hoàn toàn bị mình nghiên ép, theo lý thuyết gặp đụng bay đi ra hẳn là Hắc Cương mới đúng, làm sao hiện thực lại là tương phản? nhất định còn có khi nào ẩn tàng bí mật. Vân Kỳ cảm thấy giật mình, mà vừa rồi va chạm chọc giận Hắc Cương. Cái này trong đầu đều mọc đầy bắp thịt hắc ám, gầm thét mở ra bộ pháp, ba chân bốn cẳng xông về phía mình. "Còn sợ ngươi không thành." Vân Kỳ hai mắt run lên, thu hồi lòng kinh thị, trọng lực lực trưởng toàn diện thúc đẩy, hơn 10 lần trọng lực gia trì tại Hắc Cương trên thân, làm hắn bước đi liên tục khó khăn. "Ngươi là dị năng giả?" Hắc Cương trừng lên một đôi mắt trâu, tràn đầy vẻ hung ác. "Dị năng giả nha?" cũng có thể nói như vậy. Ha ha, lần trước cùng ta giao thủ dị năng giả, toàn thân xương cốt gặp ta đánh cho vỡ nát, hiện tại còn nằm tại bệnh nặng chăm sóc trong bệnh viện. Hắc Cương vỡ ra thật dày bờ môi, lộ ra hai hàng được không để cho người ta choáng váng răng. Vân Kỳ a một tiếng, bởi vì hắn trong lỗ tai thu được một cái mảnh liệt thanh âm, bịch. Kia là trái tim mảnh liệt nhịp đập lúc phát ra tiếng vang. Theo lần này trái tim nhịp đập trầm thanh, Hắc Cương tựa như thép khối dị dạng thân thể, bộc phát ra khiến người ta run sợ lực lượng. Giờ khắc này, lực lượng của hắn từ lúc đầu 60 điểm, thẳng tắp tăng lên đến 120 điểm. Lực lượng vậy mà liền như thế gia tăng mãnh liệt gấp đôi. Sau một khắc, Hắc Cương thoát khỏi trọng lực dị năng yếu thuốc, to lớn vô cùng nắm đấm mang theo áp phong, hướng phía Vân Kỳ sâu giết tới. Thì ra là thế, có được trong nháy mắt tăng lên lực lượng năng lực, phải cùng vừa rồi nhịp tim có quan hệ. Vân Kỳ lập tức minh bạch khi nào, không nói hai lời, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, nên tiếp cái kia khoa chương năm đấm. Tiểu tử này điên rồi. Vậy mà cùng Hắc Cương so đấu lực lượng. Thảm rồi, mau gọi xe cứu thương. Ngô Xuân, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể cùng Hắc Cương so đấu lực lượng. Hai người xung đột, trực tiếp dẫn đến người chung quanh chúng thuyết phấn vân. Bọn hắn căn bản không coi trọng thân thể cùng lực lượng đều ở vào tuyệt đối thế yếu vân kỳ. Thế nhưng là sau một khắc, những người này đều kinh hãi trừng to mắt, tại đáy mắt của bọn họ, hai con lớn nhỏ cách xa nắm đấm đụng vào nhau, cứ như vậy ngừng trệ dừng lại ở trước mặt bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hắc Cương ngừng? Có lẽ là tiểu tử kia dị năng tại quấy phá đi, thuần lực lượng làm sao có thể ngăn chặn Hắc Cương? Không sai, nhất định là khi nào cổ quái dị năng tạo thành. Vậy xem tất cả mọi người không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, bọn hắn càng có khuynh hướng tiếp nhận dị năng tác dụng. Mà Hắc Cương tấm kia đen nhánh trên mặt, viết đầy khó có thể tin. Chỉ có tự mình kinh lịch người, mới có thể cảm nhận được vân kỳ cái kia nhìn như thân thể gầy yếu bên trong phát ra tựa như bạo long lực lượng kinh khủng. Vân Kỳ đồng dạng bộ phát ra 120 điểm lực lượng, tại hắn thu hồi lòng khinh thị về sau, bạo phát đi ra trong nháy mắt lực lượng, càng là tại chuyên môn kỹ năng bộ phát dưới, phát huy ra vượt qua 120 điểm cơ bản chỉ số, nếu không phải Hắc Cương tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, chỉ sợ vừa rồi một quyền kia bị đánh bay không phải Vân Kỳ, mà là chính hắn. Chính là như vậy, Hắc Cương khệ miệng chạy xuống một đầu màu đỏ sầm máu tươi. Cứu ép đứng vững bạo ngược một quyền đại giới, đã khiến Hắc Cương Thủ không nhỏ nỗi thương. Lần này đem đám người thấy nghẹn họng nhìn chân trối. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, một đội nhân mã từ bên ngoài vọt vào vào, kiên ngạo bất tuân đặc chủng các binh sĩ, vừa thấy được sổng tới binh sĩ quần áo về sau, từng cái thần sắc đại biến, đều thay đổi trước đó phách lối thần sắc, cung cung kính kính hướng hai bên bên cạnh tránh nhún ra, cho ra một đầu cùng cấp bọn hắn thông hành đạo cụ. "Đều để xuống cho ta vũ khí, ta là hiến binh đội đội trưởng, nếu như không nghe khuyên ngăn, chớ trách ta hạ thủ vô tình. Hiến binh đội người. Hiến binh là một loại đặc thù binh chủng, chủ yếu phụ trách duy trì quân đội kỷ luật, bảo hộ quân đội mệnh lệnh chấp hành, tổ chức tòa án quân sự, là danh phủ kỳ thực trong quân đội cảnh sát. Mà hiến binh đội tươi sáng trang phục, cùng trên tay bọn họ nắm giữ cự hào vũ khí, để kiệt ngạo bất tuân lính đặc chủng đều cảm thấy da đầu run lên. Đây chính là thủ pháo. Chúng vào một phát coi như không chết cũng muốn rơi vào người tàn phế hạ tràng, cho dù là Hắc Cương cũng bất quá là lấy lực lượng cường hãn lấy sừng, phòng ngự bên trên còn không có đạt tới đao thương bất nhập tình trạng. Trên thực tế, có thể trở thành chi này có thể áp chế lính đặc chủng hiến binh đội, mỗi một cái thành viên không đều là trải qua đặc chủng hóa huấn luyện binh sĩ, hơn nữa còn nhận qua gen cải tạo, thể trạng tố chất cũng không kém lính đặc chủng. Tại hiến binh đội uy nghiêm dưới, xung đột trừ khử ở vô hình, mà hiến binh đội cũng không có tiếp tục đem tình thế mở rộng ý tứ, chỉ là cầm đầu hiến binh đội trưởng từ trong túi áo trên lấy ra một cái sách nhỏ. Đem Vân Kỳ cùng Hắc Cương danh tự ghi tạc phía trên, xem như nhớ thoáng qua một cái. Hắc Cương, tháng này ngươi đã là lần thứ 10 đem chúng ta đưa tới. Nếu không phải cấp trên của ngươi cực lực đề cử ngươi đi khi nào gặp quỷ đặc chủng ban huấn luyện, ta đã sớm đem ngươi ném đến phòng tạm giam, đóng lại nửa năm. Nghe được phòng tạm giam ba chữ, Hắc Cương lộ ra một tia sợ hãi, hiển nhiên hắn đã không chỉ một lần lĩnh giáo qua phòng tạm giam đáng sợ. Ngươi gọi Vân Kỳ. Không tệ sao? Vậy mà không có tại Hắc Cương thủ hạ thủ thương. Ngoài trừ đám kia lái cơ giáp biến thái, ngươi vẫn là thứ nhất tại không có cơ giáp bảo hộ tình huống dưới, toàn thân trở ra người." Hiến binh đội trưởng vừa nói, một bên đem Vân Kỳ danh tự nhớ kỹ. Thằng đến một cái cùng Hiến binh đội trưởng quan hệ không tệ lính đặc chủng, tiến lên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ hai câu, Hiến binh đội trưởng sắc mặt đại biến. "Khi nào?" Hắn bằng bản thân chi thân, trấn hắc cương thiết quyền. Hiến binh đội trưởng không thể tin được thì thào nói. Hắn vây tay một cái, Mệnh lệnh thủ hạ đem một cái điều khiển từ xa lớn nhỏ vụn cụ lấy tới, ở phía trên chỉ vào mấy lần về sau, một cái toàn bộ tin tức hình ảnh từ bên trong bắn ra ra, đánh ở trước mặt bọn họ. Nguyên Lai, like, Hiến binh đội trưởng vận dụng quyền hạn của mình, đem vừa rồi camera theo dõi điều tới. Xem hết toàn bộ quá trình về sau, Hiến binh đội trưởng không chút nào keo kiệt đem ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Vân Kỳ, đây đều là kiệt tác của ngươi. Chương 33: Thảo luận. Vân Kỳ thật bất ngờ không có nhận khi nào sự phạt. Hiến binh đội đang nhìn hoàn toàn hơi thở hình ảnh về sau, yên lặng vài giây đồng hồ, sau đó hiến binh đội trưởng quay người rời đi, cái khác hiến binh có thứ tự đi theo tại đội trưởng sau lưng, từng cái rời đi, ngược lại là đem chúng quanh người vây xem xem xét không hiểu đấu. Hiến binh đội lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Chỉ có số ít hiểu rõ đặc chủng ban ý nghiêng người, mới mơ hồ đoán được chút đang án, bất quá bọn hắn đều rất thông minh lựa chọn im lặng. Khảo sát thể năng tiếp tục bên trong, tựa hồ vừa rồi xung đột không có ảnh hưởng đến khi nào. Nhưng trên thực tế, Vân Kỳ đứng ra, đưa tới căn cứ cao tầng chú ý. Tại một gian rộng lớn lại xa hoa trong phòng hội nghị, một đám người mặc sĩ quan phục sức người đang ngồi vây quanh tại một cái hình tròn trước bàn, đều đang nhìn chăm chú trước mặt bắn ra tới toàn bộ tin tức hình ảnh, phía trên đang toàn bộ hành trình phát hình thể năng kiểm tra quá trình. Mà toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện tần suất cao nhất, chính là Vân Kỳ cái này gây nên vừa rồi nhỏ rối loạn ra hỏa. Mà những quân quan này thấp nhất cũng là thượng tá quân hàm. Thiếu tướng không dám nói nhiều như chó, chỉ ít chiếm cứ nhân số chúng kiên. Trong đó chỉ có một thượng tá đang đọc duyệt lấy vừa mới kiểm tra ra số liệu. Danh tự: Vân Kỳ, tuổi tác 25, châu Á huyết thống, thân phận hoàng gia thượng sản, kiểm tra sơ bộ kết quả: xương cốt mật độ cấp B, cơ bắp cường độ cấp A, trái tim bơm lực cấp C, làn da tính cứng cỏi cấp C. Số liệu coi như không tệ, nhưng là cùng Hắc Cương còn có chênh lệch rất lớn, vì cái gì Hắc Cương vẫn còn rơi xuống hạ phong. Nói chuyện chính là một trung tướng, đang ngồi 20 người bên trong, trung tướng hết thảy chỉ có 3 tên, hắn là lần này hội nghị trực tiếp người phụ trách. Hắn hẳn là dị năng giả, thực lực chân thật thể hiện tại không phải thể năng bên trên. Tiên tiêu phụ trách hồi báo thượng tá hồi đáp, ấn lý thuyết, hắn là không có tư cách tham dự lần này hội cao cấp nghị, bất quá hắn thuộc hạ thành công hoàn thành căn cứ giao phó nhiệm vụ, đồng thời còn mới thu được 4 tên thực lực đến hoang dã thợ săn, mới thu hoạch được tham dự hội nghị tư cách. Cũng chính vì vậy Thượng tá biểu hiện cẩn thận chặt chẽ, trả lời bất kỳ một vấn đề gì đều muốn trải qua một phen nghi sâu tính kỹ, để tránh nói nhầm, khiến cho thật vất vả tiến vào cao tầng quyết sách vòng cơ hội bên trong, lưu lại ấn tượng xấu. Chỉ những thứ này, trung tướng tự hồ không hài lòng lắm thượng tá trả lời. Thượng tá cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, cũng may hắn có thể trong cái loạn thế này, hồn đến thượng tá chức vị, cũng không phải không có bản lĩnh, thoáng chuyển cái suy nghĩ, liền có đoạn sau, đối dị năng giả ước định Tại sơ bộ khảo sát thể năng bên trong cũng không quá rõ rệt, mà lại riêng lấy người tố chất mà nói, cái này gọi Vân Kỳ Hoàng gia Thợ săn, liền xem như đặt ở thực lực cường hãn Gen trong chiến sĩ, cũng là đứng hàng đầu. Nếu là tiến một bước đối với hắn kiểm tra, chúng ta cần đối với hắn náo vực tiến hành cấp độ càng sâu nghiên cứu. Rất tốt, vậy liền nhanh tiến hành giai đoạn thứ 2 khảo thí. Trung tướng ra lệnh một tiếng, kiện thứ 2 khảo thí mở màn. Nếu như nói giai đoạn thứ nhất khảo sát thể năng là đối nhân thể tiến hành bước đầu kiểm tra, Như vậy giai đoạn thứ 2 thì thiên về tại thể năng phát huy trình độ. Tiến vào giai đoạn thứ 2 khảo thí dân phỏng, ước chừng có gần nửa người bị đào thải, dù vậy, nhân số vẫn là đạt đến trên trăm nhiều. Bởi vậy cũng nhìn ra căn cứ nhân tài dự trữ tương đương phong phú, cũng làm cho Vân Kỳ ngoại hạng người đến với cái thế giới này nhân loại có nhận thức mới. Lực lượng đẳng cấp A, sức chịu đựng đẳng cấp cấp B, lực bộ phát cấp C, sinh mệnh cường độ cấp C thượng tá tiếp tục hồi báo lấy Vân Kỳ số liệu. Trung tướng nhíu mày, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, những số liệu khác vì cái gì kém như vậy? Nhất là sinh mệnh cường độ, mới chỉ có cấp C. Đặc chủng binh sĩ đẳng cấp thấp nhất cũng muốn dè, hắn chỉ có thể coi là miễn cưỡng ở cách. Ta còn tưởng rằng có một cái đặc biệt cất nhắc nhân tài, thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Theo bọn hắn nghĩ, sinh mệnh cường độ là cam đoan cùng côn trùng tiếp tục tác chiến bên trong cơ bản năng lực, bằng không mà nói, một cái những số liệu khác cũng rất cao thành viên. Tại đối mặt cực kỳ cường hãn côn trùng lúc, cũng ngăn không được một chút tổn thương. Thượng tá gặp những tướng quân khác ý kiến cùng trung tướng giống nhau, không khỏi càng căng thẳng hơn. Hắn cân nhắc liên tục, cảm thấy vẫn là đem trong lòng lại nói ra vì rượu, dù sao, lần này hội nghị đối với hắn ý nghĩa thật sự là quá trọng yếu, trọng yếu đến không thể không buộc lên đắc tội nhân viên cao tầng phong hiểm. Các vị tướng quân đại nhân, sự tình có lẽ không có mặt ngoài số liệu biết bát như vậy, ta một thuộc hạ đã từng tự mình chứng kiến qua tên này gọi Vân Kỳ hoang gia thợ săn lấy lực lượng một người đem vượt qua 100 số lượng lưỡi dao dị hình toàn bộ đánh giết, mà lại hắn còn thân hơn mắt thấy chứng một đầu dị hình hoàng hậu nhận người này khống chế. Thượng tá đưa tới hội nghị đại sảnh một trận ôn nào, mặc dù phần báo cáo này đã sớm hiện ra tại các vị căn cứ thượng tầng nhân vật bàn bên trên, nhưng hôm nay từ sự kiện trực tiếp cấp trên chính miệng nói ra, vẫn là đưa tới một điểm nho nhỏ hành động. Tiên tiêu phụ trách hội nghị trung tướng đợi một hồi, cảm thấy mọi người nói nhỏ cũng nói không sai biệt lắm, thế là ho khan một tiếng. Đám người hội ý đình chỉ nghị luận. Đại hội lần nữa tiến vào trong yên tĩnh, chờ đợi lấy trung tướng chỉ thị. Hắn xác thực có tư cách tham dự vào chúng ta cứu thế trong kế hoạch, nhưng chỉ có thực lực còn không được, ngươi nhất định phải chứng minh hắn độ trung thành. Trung tướng nói ra điểm mấu chốt của mình. Đây cũng là toàn bộ căn cứ cao tầng danh giới cuối cùng. Độ trung thành không đủ, có năng lực đi nữa cũng vô pháp tham dự vào cái kia ảnh hưởng cả nhân loại sinh tồn kế hoạch bên trong đi. Cái này, ta cần thời gian Thượng tá lau vệt mồ hôi, có thể làm cho Trung tướng nói ra cái kia lời nói, đã là thượng tầng lớn nhất nhượng bộ. Chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, hẳn là minh bạch, dưới mắt thế cục có bao nhiêu nghiêm trọng. Lớn chúa tể đã giải mã chúng ta chế tạo ra vũ bài, hiện tại thế cục cân bằng đang bị từng bước đánh vỡ, nếu chúng ta ngồi chờ chết, như vậy đừng nói là căn cứ, chính là toàn bộ địa cầu đều muốn trở thành con dẹp vật trong túi. Vâng, lại cho ta một tuần thời gian. Một tuần liền chứng minh hắn độ trung thành. Tướng tướng lần nữa hỏi lại, "Chứng minh tất cả tham dự cuối cùng kế hoạch thành viên độ trung thành." Thượng tá Kiên Định nói, "Rất tốt, ta cùng ở đây chư vị đều dựa mắt mà đợi cam đoan của ngươi." Cò eo bá thượng tá. Hội nghị tiến vào hồi cuối, mà Vân Kỳ mấy người cũng tiến vào giai đoạn thứ 3 khảo thí. Lần này kiểm tra đối tượng chủ yếu là náo vực phương diện. Vân Kỳ náo vực khai phát độ vậy mà đạt tới tất cả mọi người độ cao cao nhất độ, vượt qua 50%. Phải biết có thể tiến vào giai đoạn thứ 3 khảo nghiệm lính đặc chủng, mỗi một cái não vực khai phát độ đều không thấp, bình quân trình độ đạt tới 15%, mà thứ hai cao thì là một lính đặc chủng thân phận dị năng giả, não vực cũng bất quá là vừa vặn bước qua 30% cánh cửa, cùng hạng nhất duy trì trên lệch cực lớn. Mà lại, thứ hai não vực cường độ binh sĩ, cũng không phải thông thường tác chiến binh sĩ, mà là một phụ trợ thành viên, am hiểu tại chỉ huy cùng chiến thuật biên chế phương diện. Tam giai đoạn khảo thí kết thúc về sau, Vân Kỳ chờ thông qua khảo nghiệm nhân viên, được an bài đến cái cuối cùng kiểm trách trong phòng. Chương 34, ngũ đại bộ môn. Vân Kỳ đối với mình cứ như vậy dễ như chờ bàn tay tham gia cái này thể năng kiểm trách, giữ lại ý kiến của mình. Chí Ích hắn thấy, sự tình không phải là khảo thí đơn giản như vậy, nhất là cùng cái kia Hắc Cương phát sinh xung đột về sau, cái khác tham dự kiểm trách người đối Hắc Cương cũng không làm sao chào đón. Mà lại đó cũng không phải bởi vì Hắc Cương làm người có vấn đề, từ bọn hắn nói chuyện phía bên trong. Vân Kỳ phát hiện bọn hắn đối Hắc Cương hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì Hắc Cương tiến vào cái trụ sở này cũng không bao lâu. Cùng loại Hắc Cương dạng này mới tới người còn không phải số ít. Hải Phong đội còn phát hiện, tham gia lần này khảo sát thể năng người, không chỉ cực hạn tại căn cứ bên trong người, càng nhiều, vẫn là Vân Kỳ loại này ngoại nhân. Chỉ bất quá, những người còn lại đều biết khống chế hành vi của mình, mà Hắc Cương động một chút lại cùng người khác phát sinh xung đột. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người là đối Hắc Cương vừa tức vừa giận. Đây cũng là vì cái gì Vân Kỳ trước mặt mọi người để hắc cương xấu mặt, mà hiến binh đội nhưng không có giáo huấn Vân Kỳ người ngoài này ý tứ, bởi vì ở trong sân không ít người đều là từ những trụ sở khác, hoặc là nhân loại tụ tập chiêu mộ tới, tựa như là tham gia một cái thu nhập phi thường khả quan nhiệm vụ. Thế là, Vân Kỳ cùng Helena bọn người mượn kiểm tra cơ hội, hướng người chung quanh dò xét một chút ý. Trong đó một người nói nhiều liền hướng Vân Kỳ lưu lo không ngừng tiết lộ một chút tin tức, tỉ như nói tham gia nhiệm vụ kia về sau chẳng những có thể lấy đạt được đại lượng tài nguyên trợ cấp, mà lại mặc kệ nhiệm vụ thành công hay không, căn cứ đều sẽ cho ra ba cái gia đình danh ngạch, thân nhân của ngươi đạt được đầy đủ sinh hoạt cam đoan. Rất nhiều người chính là hướng về phía điều kiện thứ hai tới, dù sao, tại cái mặt thế này bên trong ban bố nhiệm vụ, đều là có rất cao tính nguy hiểm, mà mở ra điều kiện thứ hai chính là bọn hắn xuất chiến lớn nhất độc lực. Hải Phong đội không ngừng hướng người chung quanh thu thập liên quan tới lần này nhiệm vụ tình báo, mọi người muôn miệng một lời nói cho nói không biết chỉ có thông qua nghiêm ngặt kiểm tra sức khỏe sau người mới có tư cách tiếp xúc, đây cũng là vì cái gì mọi người có thể nhẫn nại dài đến một ngày kiểm tra sức khỏe quá trình. Hiện tại bọn hắn tiến vào cái cuối cùng kiểm tra gian phòng, cùng trước đó ba cái gian phòng khác biệt. Khoáng đạt trong đại sảnh, không có bài trí khi nào khảo thí dùng dụng cụ, mà là tại sân khấu chỗ ngồi năm cái sĩ quan. Bọn hắn có giống nhau quân hàm, đều là thuần một sát thiếu tướng. Trong đại sảnh duy nhất mặc áo choàng trắng người, hướng bọn hắn tuyên bố Hiện tại bọn hắn có thể căn cứ từ mình kiểm tra kết quả, lựa chọn mình muốn gia nhập bộ môn. Tại áo khoác trắng giới thiệu, mọi người dần dần minh bạch đây là muốn bọn hắn căn cứ tự thân tình huống cụ thể, lựa chọn mình gia nhập bộ môn quân sự. Năm tên thiếu tướng là năm cái bộ môn quân sự chủ quản, phân biệt đại biểu cho ít chiến cảnh, pháp năng đại sư, cơ giáp chiến đội, thích khách liên minh, gen đặc khiển đội. Cái gọi là ít chiến cảnh, đại biểu là gì năng giả? Pháp năng đại sư đại biểu là có được đi tinh thần hệ lộ tuyến cường giả. Ma cơ giáp chiến đội, tên như ý nghĩa là những cái kia có được hơn người điều khiển cơ giáp thiên tài. Thích khách liên minh là nhanh nhẹn hình lộ tuyến cường giả. Gen đặc chiến đội thì chuyên chỉ trải qua gen cải tạo chiến sĩ, bọn hắn đặc điểm lớn nhất ở chỗ dung các loại cường hóa, tỉ như hắc cương chính là gen trong chiến sĩ cực hạn, cái kia một thân đều nhanh muốn bạo tác cơ bắp, chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Mỗi người đều cầm tới riêng phần mình kiểm nghiệm sau các loại số liệu, sau đó căn cứ từ mình tình huống, lựa chọn thích hợp bản thân bộ môn gia nhập. Lúc như, ngươi nếu là cưỡng ép gia nhập cùng mình không xứng bộ môn, phụ trách nên bộ môn chủ quản nhiều nhất cho ra nhắc nhở, lại sẽ không cưỡng ép muốn cầu ngươi tiến vào thích hợp bản thân bộ môn. Nói theo lời bọn họ, coi như ngươi thành công tiến vào nào đó một bộ cửa, cũng không có nghĩa là ngươi có thể an tâm ở bên trong ăn uống miễn phí. Bởi vì còn có cuối cùng một hạng kiểm trắc đang chờ đợi bọn hắn. Bọn hắn còn nói cho mọi người, một lần cuối cùng trắc nghiệm, có nhất định tử vong suất, chỉ có đem lên bộ môn năng lực phát huy đến cực hạn người mới có 100% từ đó sống sót. Hải Phong đội thành viên làm ra riêng phần mình lựa chọn. Helena lấy nhanh nhẹn lấy rừng, tự nhiên gia nhập là thích khách liên minh. Thiết Phong lấy lực lượng cường đại cùng phong ngự là ưu thế, gia nhập là gen đặc khiển đội. Sản giờ hữu là Triệu Hoán Phương diện đại sư, không cần suy nghĩ liền trở thành một pháp năng đại sư. Cuối cùng, chỉ còn lại Vân Kỳ. Theo lý thuyết, Vân Kỳ có được kinh khủng trọng lực trưởng khống dị năng, tự nhiên là trở thành dị năng giả, nhưng Vân Kỳ lại bắt đầu do dự. Ánh mắt của hắn đang phụ trách dị năng giả cùng cơ giáp chiến đội thiếu tướng trên thân bồi hồi, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Luân cá thể năng lực, tự nhiên là dị năng giả không sai, bất quá, Vân Kỳ đối cơ giáp chiến đội càng cảm thấy hứng thú. Hắn nhưng lại nhớ kỹ, lúc trước tiến vào cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ bên trong, liền thu hoạch được một bộ gọi là da tốc áo giáp cơ giáp, làm hắn sức chiến đấu đạt được tăng lên trên diện rộng. Tại mặc vào cơ giáp về sau, Vân Kỳ đủ để cùng ban đầu không gian người có thâm niên đọ sức. Càng là mượn nhờ cơ giáp trợ giúp, đánh bại cái thứ hai chính thức nhiệm vụ lại buột, dị hình hoàng hậu, thu được đánh bại người có thâm niên mủ phỉ thời cơ. Cơ giáp ưu thế phi thường rõ rệt. Tỷ như tại không cần trên diện rộng đầu nhập điểm tiến hóa cùng luân hồi điểm tình huống, dưới, tăng lên trên mọi phương diện cá thể lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự, ngoại trừ tinh thần lực phương diện lực bất phòng tấm bên ngoài, chiến sĩ cơ giáp quả là chính là một cái hắc. Mặt khác, cơ giáp cho luân hồi giả tương đương với lần thứ 2 sinh mệnh, dù là nhận trí mạng công kích cũng toàn hữu cơ giáp đến tiếp nhận, thân là người điều khiển, chỉ cần không bị đối phương trúng đích hoang điều khiển liền bình yên vô sự, dù là cơ giáp bị đánh bạo, người cũng có thể từ trong cơ giáp đụng tới, lại lấy hoàn toàn trạng thái dưới mình cùng địch nhân tiếp tục chiến đấu. Đây chính là nhất làm cho người hâm mộ địa phương. Chỉ bất quá, lớn hữu thế phía sau, tất nhiên có rất lớn hạn chế. Tỷ như có thể thao túng cơ giáp nhân tải vô cùng ít đòi, mặc khác, một khi cơ giáp báo hỏng, như vậy cơ giáp sư sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống. Một chút cực đoan thêm điểm cơ giáp sư, càng là trực tiếp phế bỏ. Càng chết là cơ giáp thu hoạch được đường tắt bên trên, mới là hắn chí mạng nhất hạn chế. Từ khi báo hỏng ra tốc áo giáp về sau, Vân Kỳ liền không có từng chiếm được kiện thứ hai cơ giáp. Cái này cũng dẫn đến hắn năng lực này thành cái gân gà, khiến cho hắn không thể không mỗi lần cùng địch nhân tác chiến, đều muốn vung lên cánh tay tự mình hạ trạng, mà mỗi lần đều là mình đẩy thương tích, chậm rãi, Vân Kỳ cũng liền đem cơ giáp sự tình cho quên đi. Bây giờ Bây giờ trước mặt hắn, liền có hai lựa chọn, cơ giáp vẫn là dị năng. Chỉ là Vân Kỳ hiện tại vô cùng do dự, đến cùng là thu hoạch được một bộ không biết năng lực cơ giáp tốt đâu, vẫn là để trọng lực dị năng nâng cao một bước. Cơ giáp hữu cơ giáp tính hạn chế, tỉ như mỗi lần tiến vào chiến đấu về sau, rất khó ngay đầu tiên mặc vào, dù sao ngươi không phải dị rồng man, không có khả năng đem cơ giáp cải tạo thành thánh áo tự động cho mình gia trì lên đi. Ngươi nhất định phải tự hành mặc vào, có thể hỏi để nằm ở chỗ nơi này. Lúc trước mình tại dị hình thế giới xem thấu mụ phù gây bất lợi cho chính mình, nhưng trở ngại cơ giáp mạc phiền phức nhân tố, hắn chỉ có thể làm bộ hồ đồ, chờ đợi một cơ hội cho mình mặc vào cơ giáp. Đây cũng là cơ giáp chí mạng nhân tố, tính linh hoạt không đủ. Chương 35, 10. Ngay tại Vân Kỳ do dự lúc, tên kia phụ trách cơ giáp thiếu tướng, cùng bên cạnh phó quan nói nhỏ vài câu, sau đó đem trong tay báo danh tờ đơn hướng phía trên mặt bản ném một cái, quay người trước khi đi lại, đi vào Vân Kỳ trước mặt. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Lôi Hổ, phụ trách cơ giáp chiến đội. Lôi Hổ thiếu tướng chủ động vươn tay ra, hoàn toàn không có một chút thượng cấp giá đỡ. Vân Kỳ bản năng vươn tay ra, kinh ngạc nhìn cùng Lôi Hổ nắm tay, kỳ thật ta còn không có. Lôi Hổ đánh gãy câu nói kế tiếp, ta biết. Vậy ngươi, ta nghĩ ngươi có lẽ đối cơ giáp chiến đội có chỗ hiểu lầm. Lôi Hổ nói ngay vào điểm chính. Hiểu lầm? Tại cái này côn trùng hành hành thời đại, mọi người càng ưa thích có được chính mình trưởng khống lực lượng tỷ như cái khác bốn cái bộ môn. Hết lần này tới lần khác cơ giáp chiến đội không bị mọi người coi trọng xem, cũng là bởi vì ngươi coi như chả giá rất lớn, đào móc ra tiềm lực của phương diện này, ngươi cũng muốn đối mặt một cái phi thường gian nan vấn đề, nhất định phải hữu cơ giáp mới được. Mà lại, cùng những ngành khác khác biệt, cơ giáp cường độ cùng tính năng trực tiếp ảnh hưởng đến cơ giáp sư thực lực. Đây cũng là đại đa số người không nguyện ý trở thành cơ giáp sư lớn nhất lý do. Nghe vào ngươi tựa hồ là đang đem ta ngăn tại ngươi bộ môn bên ngoài. Vân Kỳ vừa cười vừa nói, "Lôi Hổ thiếu tướng không nghĩ tới đối phương căn bản không sợ mình, nói tới nói lui ngược lại là một bộ mây trôi nước chảy. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, cơ giáp mặc dù là ngoại vận, nhưng là ngũ đại trong bộ môn một người cường đại nhất." Ngươi suy nghĩ một chút, ghen kỹ thuật cường đại tới đâu, lực lượng của ngươi tăng lên là tồn tại hạn mức cao nhất, không có khả năng mạnh hơn ra chỉ lò động lực cơ giáp. Ma pháp của ngươi chuyển vận lại cao hơn cũng không có khả năng cùng trang bị năng lượng hạt nhân nguyên súng xung điện sơ so truyền vận. Ngươi dị năng lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bởi vì dị năng duy nhất tính mà trở nên vô cùng đơn nhất, không cách nào thích ứng tất cả chiến trường. Còn nhanh nhẹn thiên phú nhân tài, phòng ngự là lớn nhất uy hiếp, chúng ta đối mặt nếu là cá thể cường đại côn trùng, nhanh nhẹn thiên phú người có rất lớn ưu thế, nhưng chúng ta chiến trường chân chính là vô thế. Nở dế vô tận côn trùng, nhanh nhẹn tại trùng chiều trước mặt, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Lôi hổ Một thanh âm lúc trước đại truyền đến, gọi chính là ngồi tại ý chiến cảnh, dị năng giả, sơn khấu người da trắng thiếu tướng, các ngươi cơ giáp bộ lúc nào trở nên như thế không có căng thẳng. Chỉ là một cái lộ mặt thái điểu, đã làm cho cực khổ đại giá ngươi tự thân xuất mã sao? Lời nói bên trong tràn đầy mỉa mai chi ý. Lôi Hổ lại lạnh nhạt trả lời, nhân tài khó được nha, ta cũng không giống như các ngươi dị năng bộ, nhân tài đông đúc, đầu năm nay có tiềm lực khống chế cơ giáp người cũng không nhiều. Cái kia người da trắng thiếu tướng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. "Đúng rồi, ngươi làm sao nhận định ta có khống chế cơ giáp tiềm lực?" Vân Kỳ nghe vậy, nghĩ đến một vấn đề. Tại cung Hắc Cương trong xung đột, Vân Kỳ biểu hiện ra thực lực, càng nhiều hẳn là về mặt sức mạnh, người sáng suốt mới có thể nhìn ra hắn còn có vô hình dị năng từ bên cạnh hạn chế Hắc Cương phát huy. Nhưng vấn đề là, cơ giáp loại này cao đại thượng đồ vật, Vân Kỳ thế, nhưng là ngay cả bên cạnh đều không dính nổi, lại như thế nào dẫn tới vị này lôi hổ thiếu tướng lưu gái đâu? Lôi Hổ cười nói: "Ngươi cho rằng điều khiển một khung cơ giáp ai cũng có thể sao? Kia là cần rất cao tài năng, phía trên thế nhưng là có mấy vạn cái thao tác cái nút, chưa từng có trí tuệ con người, hơn người điều khiển thiên phú, coi như cho ngươi cho dù tốt cơ giáp, cũng sắt vụn không khác." Lôi Hổ dừng một chút, tiếp tục nói: "Muốn thành thạo điều khiển một bộ người máy, đầu tiên tại náo vực phương diện khai phát độ đạt tới 20% trở lên. Thấp hơn 1%, cơ giáp chiến lực phát huy liền xuống hàng 10%." Nói cách khác, Não vực khai phát thấp hơn 10 phần trăm người, ngay cả huấn luyện cơ giáp tư cách đều không có. Mà ta cơ giáp bộ danh giới cuối cùng, lão vực khai phát độ nhất định phải vượt qua 20. 20%. Tựa hồ đạt tới cái này chỉ tiêu người cũng không nhiều. Cho nên ta so với bọn hắn càng thêm trân quý mỗi một cái điều kiện phù hợp người, nhất là ngươi. Cũng chẳng trách Hồ Lôi Hồ tự thân xuất mã, Vân Kỳ lão vực khai phát độ đạt tới 50%, quả là chính là thiên tài bên trong thiên tài. Lại thêm khảo sát thể năng không cách nào đo đạc ra linh năng thổ tính, khống chế một độ người máy quả là dễ như trở bàn tay. Coi như ngươi nói như vậy, cũng không có nghĩa là ta nhất định phải gia nhập các ngươi bộ môn. Ngoại trừ dị năng, ta về mặt sức mạnh cũng rất có tâm đắc. Kia là tự nhiên, Hắc Cương là gen đặc khiển trong đội hạt giống tuyển thủ, ngươi cũng có thể đem hắn đánh cho ngã vào hạ phòng, nếu là chủ động xin đi, tin tưởng bọn họ chủ quản khẳng định là vui vẻ tiếp nhận, bất quá nha. Nói nói Lôi Hổ Thần sắc trở nên nghiêm trọng, ánh mắt thời gian lập lòe, giống như có lời gì muốn nói. "Bất quá khi nào?" "Ngươi không biết, lần này cuối cùng nhiệm vụ, mỗi cái bộ môn chỉ rút ra một vị đội trưởng cấp bậc lính đặc chủng, mà lại đội trưởng một chút người tham dự chỉ có phổ thông phúc lợi, đội trưởng cấp bậc thì có khác đãi ngộ đặc biệt." Lôi Hổ hạ giọng nói. "Khi nào đãi ngộ đặc biệt?" "Ha ha, cái này sao, thế nhưng là cơ mật quân sự, ta cũng không thể nói cho ngươi. Bất quá có một chút ta có thể cam đoan." Đây tuyệt đối là để tất cả người tham dự cắt giảm đầu tranh đoạt đãi ngộ, mà đội trưởng danh nghịch chỉ có một cái, chú định chỉ có nên lĩnh vực người nổi bật mới có cơ hội chạm đến. Lực lượng của ngươi đủ để cùng Hắc Cương dạng này biến thái so đấu, nhưng còn có bao nhiêu lên cao tiềm lực, chỉ có chính ngươi biết. Lời này không có chút nào sai, vân kỳ về mặt sức mạnh tiềm lực, tối cao chỉ có 3 giai, hiện tại thuộc tính thêm điểm chính là cực hạn của hắn, lại nghĩ tiến lên trước một bước, liền muốn bước lên tiến giai thất bại phong hiểm. Nếu là ngày trước Vân Kỳ thân kim huyết tinh rút ra chuyên môn kỹ năng, điểm tiến hóa thu hoạch được cũng không khó, chỉ là hạ cái thế giới chính là cùng lôi đáo quyết chiến một khắc, hắn cũng không dám buốc lên tiến giai thất bại phong hiểm, đi tiến giai lực lượng thuộc tính, tiến giai sau khi thất bại, điểm tiến hóa là sẽ không trả lại. Cân nhắc một chút lợi và hại, Vân Kỳ cuối cùng quyết định gia nhập cơ giáp bộ. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, tiến tiến không sai biệt lắm 400 năm nhân loại khoa học kỹ thuật, đến cùng phát triển đến loại tình trạng nào. Có thể phát triển ra vũ trụ xuyên toa kỹ thuật thế giới. Cơ giác khoa học kỹ thuật sẽ không thấp đi nơi nào. Vân Kỳ đầy cõi lòng chờ mong. Cùng ngày ban đêm, tất cả gia nhập ngũ đại bộ môn đáng người, ở căn cứ tiệm cơm cử hành chúc mừng hoạt động, Vân Kỳ cùng Hải Phong đội thành viên khác tổng hợp một bàn, uống say mềm. Sáng ngày thứ 2, tan khớp huấn luyện quân sự bắt đầu. Đối người thường mà nói là địa ngục cấp bậc huấn luyện, tại luân hồi giả trong mắt không hề khó khăn có thể nói. Bất quá, để Vân Kỳ buồn bực là, cơ giác bộ môn tựa hồ tại tăng lên bên trên huấn luyện. Cảnh thiên về tại trí nhớ phương diện. Trong đó một cái trọng yếu nhất chỉ tiêu chính là trong thời gian ngắn nhất đọc ra mấy vạn cái khống chế trang bị phương pháp sử dụng, tổng hợp đến cùng một chỗ, độ khó có thể so với một đại cao phối đưa máy tính. Ngày thứ nhất khảo thí, 20 người trong đội ngũ, phần lớn người cầm thất bại, chỉ có Vân Kỳ một người, cầm tới khiến huấn luyện viên đều nghẹn họng nhìn chân trối thành tích. Chương 36, công văn huy chương. Đặt vấn một mực kéo dài năm ngày, rốt cục nhiệm vụ mới phát không xuống. Vân Kỳ cùng những minh linh khác lấy được một cái huy chương, phía trên ẩn dấu đi điện tử mật mã, chứa đựng chủ nhân tin tức tương quan, trong đó còn bao gồm điểm cống hiến. Lôi Hổ lấy huấn luyện viên thân phận, đem những huy chương này tự mình phát đến mỗi người trong tay, đồng thời nói cho nói, bên trong căn cứ bọn hắn cái này 5 ngày tới khảo hạch thành tích, tổn vào điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến là dùng đến hối đoái trang bị dùng thông dụng tiền tệ. Đương nhiên, loại này thông dụng tiền tệ là không cách nào tại huấn luyện giữa học viên tự do giao dịch chỉ có bằng bạn lĩnh thật sự thu nhập, đây là vì phòng ngừa học viên ở giữa không công bằng cạnh tranh. Các ngươi đã thông qua cơ sở nhất cơ giáp điều khiển chương trình, có thể điều khiển cấp thấp nhất cơ giáp, chúng ta miễn phí cung cấp cơ sở cơ giáp một bộ, có được tân tiến nhất lắp giáp hệ thống, nhưng trang bị cần chính cấp ngươi dụng công văn giá trị hối đoái. Nói xong những này, Lôi Hổ chỉ mình sân khấu bên trên màn hình, nơi này mỗi một bộ máy tính đều cùng chủ não kết nối cùng một chỗ, chỉ cần ở phía trên đưa vào tên của mình. Cùng huy chương phía sau mật mã ký tự vì mật mã, liền có thể tiến vào mình món chính đơn giao diện, có thể căn cứ từ mình hiện hữu điểm công hiến, tại danh sách trao đổi bên trong thẩm tra thích hợp bản thân trang bị đạo cụ, ngươi có thể tại trên máy vi tính thẩm tra đến liên quan tới trang bị hết thảy tư liệu, như có cái. Dị nghi vấn, có thể đi thẳng đến trang bị hối đoán bộ sân khấu trưng cầu ý kiến. À, quên nói cho các ngươi biết, chính thức hối đoán trang bị đường tắt có hai loại, một loại là đến hối đoán bộ tìm chuyên gia hối đoán một loại là lên mạng hối đoán, cho các ngươi một cái lở. Y quên, tốt nhất vẫn là lựa chọn loại trước. Có người nhấc tay hỏi vì cái gì? Lôi Hổ cho ra một cái đơn giản đáp án, bởi vì một khi hối đoán hoàn thành, tổng thể không trả hàng, dù là ngươi đổi sai đồ vật cũng là như thế. Mà mọi người để ý nhất vẫn là liên quan tới thu hoạch được cơ giáp tin tức, ý vị này hôm nay ở đây tất cả mọi người đều thông qua được phức tạp quá trình huấn luyện, ngày mai chính thức trở thành chân chính cơ giáp sư. Ngẫm lại cái này năm ngày tới tiến trình, cùng mỗi ngày nhìn xem có học viên bởi vì thành tích không tốt mà gặp huấn luyện viên vô tình đào thải ra khỏi cục, ngày mai rốt cục thu hoạch trái cây nửa đêm. Nhưng lại tại mọi người đem phòng học bầu không khí đẩy lên lúc, Lôi Hổ thiếu tướng đột nhiên tuyên bố tang cuộc. Cái này khiến Vân Kỳ có chút giật mình, bởi vì hiện tại vừa mới dùng qua bữa tối, theo thường lệ nói, ban đêm còn có một trận lễ cũ mô phòng khảo thí, lấy đánh giá cùng ngày học tập tình huống. Nhưng nhìn Lôi Hổ vội vã rời đi tư thế, Trưởng hổ Cố Y đang tránh né mọi người. Chẳng lẽ phát hạ tới huy chương bên trong, có đồ vật gì sẽ để cho vị này thiếu tướng khó xử? Một cái ý nghĩ xuất hiện, còn chưa kịp suy nghĩ, phụ trách phòng học nhân viên quản lý liền bắt đầu thanh tráng. Đây là căn bản không cho mọi người trong phòng học lật sách máy tính tư liệu ý tứ a. Rơi vào đường cùng, Vân Kỳ chỉ có thể theo đại lưu rời đi phòng học, mà tương tự sự kiện cũng không cực hạn tại cơ giáp bộ, cái khác mấy cái bộ môn cũng cơ hồ là trong cùng một lúc tan học. Lúc rời đi trước hết nhất nhìn thấy chính là Helena, không hổ là thích khách liên minh học viên, hành động tốc độ quả nhiên nhanh nhất, mà tại Helena sung mãn lồng ngực chỗ, một cái trụ thủ trạng huy chương đừng ở nơi đó, theo nàng hành tẩu mà lên hạ chập trùng, lại phối hợp Helena trong lúc này tây kết hợp hoàn mỹ khuôn mặt, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Không cần nhìn những ngành khác học viên, Vân Kỳ có thể cam đoan, đêm nay tất cả mọi người lấy được thuộc về mình huy chương. Trở lại gian phòng của mình, Vân Kỳ đóng cửa phòng ấn động cái bàn trước một cái nút, duy nhất cửa sổ miệng tự động hạ xuống hợp kim màn cửa. Kể từ đó, một mình phòng ngủ thành một cái thật sự mất thất. Hoàn thành những này về sau, Vân Kỳ lúc này mới mở ra chiếc bàn máy tính, đem dựa theo thiếu tướng, tại trang chủ trên mặt đưa vào tài khoản của mình cùng mật mã. Rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện tại tài khoản của hắn bên trong, điểm cống hiến lại có 55 điểm nhiều. Thậm chí phía dưới, ngoại trừ cứu vớt thiếu tá lấy được 5 điểm bên ngoài, còn lại 50 điểm là mình đang huấn luyện trong cuộc thi. Mỗi ngày đều cẩm tới hạng nhất sau thỏa đáng ban thưởng, mỗi lần 10 điểm, thêm vào xuống dưới chính là 50 điểm. Sau đó là hồi đối danh sách, ấn mở chuyên môn hồi đối kết nối, trên màn hình bắn ra làm cho người hoa mắt từng cái hồi đối tên cùng đạo cụ hình ảnh, chủng loại nhiều, để cho người ta không kịp nhìn. Vân Kỳ nhấn vào trước mặt máy tính, đem thứ không cần thiết đang chọn trong cổ từng cái bài trừ, cuối cùng lưu lại đều là cùng cơ giáp có liên quan đồ vật. Bài trừ hơn phân nửa vô dụng tin tức, còn lại không đủ 1 phần 5. Ngay cả như vậy, lưu lại danh sách trí nguyên nhiều không kể xiết. Vân Kỳ tỉ mỉ quy nạp một chút, đại khái chia làm ngũ đại loại, bên ngoài đưa bộ thép, phụ trợ trang bị, vũ khí, hộ thuần, lò độc lực. Mỗi một loại loại lớn đều đối ứng mấy chục loại phối trí phương án, trang bị tính năng không giống nhau, lẫn nhau phối hợp, lắp lên thành đủ loại để cho người ta hoa mắt tổ hợp. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho người khó mà ra tay. Vân Kỳ kiên nhẫn đem cộng lại không sai biệt lắm đạt tới 500 số lượng trang bị từng cái nhìn mấy lần, trong lòng có cái bộ khung đại khái, về phần chi tiết phương diện, Vân Kỳ bây giờ còn chưa có bản thiết kế. Nhất định phải hiểu rõ càng nhiều liên quan tới dị hình lớn chúa tể tư liệu. Vân Kỳ sinh ra một cái ý nghĩ. Theo nhau mà đến vấn đề chính là như thế nào làm đến những trang bị này. Vân Kỳ nhìn chúng độ vật bên trong, tương đối tiện nghi một cái, phía bên trên hối đoái giá cả cũng cao hơn đạt 50 điểm cống hiến. Lấy trước mắt hắn tài lực, cũng chỉ có thể hối đoán một cái mà thôi. Đây là xây dựng ở đồ vật thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao phụ trợ trang bị bên trên. Nếu là đổi thành bên ngoài đưa bọc thép loại quan hệ này đến tính mệnh độ vận, cần công hơn chỉ số đạt tới làm cho đau lòng người tình trạng. Chỉ là giá rẻ nhất bên ngoài đưa bọc thép, liền muốn cần 500 điểm cống hiến hối đoán. Mà quý nhất cái chủng loại kia, càng là đạt tới 4 chữ số nhiều. Vân Kỳ đoán sơ qua, nếu là phối thành trọn vẹn ưu hóa cơ giáp tổ hợp cân điểm cống hiến ít nhất phải 2000 tạ hữu. Chờ một chút, Vân Kỳ chợt phát hiện một cái vấn đề lớn, nếu như một bộ cơ giáp cần năm loại bên ngoài đưa tổ hợp, như vậy là không phải mang ý nghĩa mình miễn phí lấy được cơ giáp, kỳ thật chỉ là một cái xác không. Nếu thật sự là như thế, vậy phiền phức liền lớn. Bởi vì cái này năm ngày đến, thiếu tướng giáo sư đều là lớp lý thuyết, ngay cả như thế nào điều khiển cơ giáp đều là tại mô phỏng phòng kho bên trong hoàn thành. Nói cho cùng, tất cả đặc chủng ban học viên không có một cái nào chạm đến không thực thể cơ giáp. Đây càng thêm để Vân Kỳ hoài nghi ngày mai cái gọi là cơ giáp sẽ là một bộ như thế nào tính tình. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Vân Kỳ cái gọi là không ngồi chờ chết, kỳ thật cũng chính là đi liên hệ Hải Phong đội thành viên khác, từ bọn hắn lần này tại thu hoạch được huy chương lúc, phụ trách nên bộ môn thiếu tướng cho bọn hắn khi nào nói rõ, hoặc là lời khuyên. Vân Kỳ gửi hy vọng ở những mấy việc nhỏ không đáng kể tin tức, đến suy đoán ra có thể kiểm tra cứu kết luận chỉ bất quá, mỗi cái bộ môn văn loại khác biệt, mỗi một vị thiếu tướng bản tính cũng một trời một vực, bởi vậy thu thập tới tin tức lộn xộn, không có có giá trị đầu mối. Xem ra, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trước đó mừng rỡ gặp bất an thay thế, Vân Kỳ cũng không có tiếp tục đoán mò đi xuống tâm tình, ngay cả áo khoác đều không có thoát, ngã đầu liền ngủ. Chương 37, chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, dùng qua quân sự hóa phối cấp bữa sáng, tất cả mọi người được như nguyện gặp được cơ giáp vật thật. Kia là một bộ cùng người chờ cao cơ giáp, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng là cơ giáp xương cốt, hoặc là xương là động lực xương vỏ ngoài càng thêm chuẩn xác, cùng xương vỏ ngoài bọc thép đều không dính nổi một bên, bởi vì nó ngoại trừ bảo vệ ngực nửa mảnh bọc thép bên ngoài, lại không bảo hộ người thể yếu hại trang bị. Đám người đối kỳ vọng đã lâu động lực xương vỏ ngoài thất vọng. Có người liền đứng ra chất vấn phụ trách cấp cho động lực xương vỏ ngoài thiếu tướng Lôi Hổ. Lôi Hổ ngoài ý liệu không có sinh khí, tựa hồ là đã sớm biết bọn hắn sẽ có cái phản ứng này. Hán kiên nhẫn giải thích nói, đây chỉ là cơ giáp cơ bản hình dáng, hôm qua không phải cho các ngươi công hân huy chương sao. Bên trong có máy lắp dắp dắp các loại linh kiện, chỉ cần các ngươi có đầy đủ công hân đầu nhập, các ngươi sẽ có được thuộc về mình độc nhất vô nhị cơ giáp. Vậy tại sao không trực tiếp cho chúng ta bên ngoài đưa trang bị? Có người cao rộng chất vấn. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng bên ngoài đưa trang bị là hàng thông thường sao. Những này dụng công hân mới có thể hối đoái đạo cụ, trang bị, mỗi một kiện đều là chiến lược trang bị. Có tư cách người mới có thể hoàn thành cơ giáp lắp giáp. Còn góp không đủ công huân người, nói rõ ngươi bây giờ có thực lực không đủ để xứng đôi đối ứng cơ giáp. Mọi người tại Lôi Hồ khiển trách, rốt cuộc minh bạch, thu hoạch được chân chính cơ giáp còn cần cố gắng của mình, những cái kia mong đợi tại căn cứ vì bọn họ chuẩn bị thành phẩm cơ giáp, hoàn toàn là bọn hắn mong muốn đơn phương. Vân Kỳ sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có gì giật mình. Hắn cũng không cho rằng hệ thống sẽ vô duyên vô cớ cho hắn đưa lên một cái hoàn mỹ tốt cơ giáp co như thật như thế, cái kia cơ giáp tính năng cũng không khá hơn chút nào. Tương phản, dựa vào điểm cống hiến tích lũy đến hối đoái ra cơ giáp, mới là Vân Kỳ giao phó kỳ vọng cao. Sau đó, mọi người phải đối mặt là như thế nào kiếm lấy điểm cống hiến. Thiếu tướng cũng là dứt khoát, trực tiếp đem nhiệm vụ phát không xuống. Chỉ là nhiệm vụ cũng không phải là đơn nhất nhiệm vụ, trong đó bao gồm đủ loại thiên hình vạn trạng nhiệm vụ thậm chí ngay cả quét dọn căn cứ nhà vệ sinh loại này để cho người ta trợ khóc trợ cười nhiệm vụ đều không phát ra được. Đương nhiên, loại nhiệm vụ này tỷ lệ hồi báo thấp đủ cho để cho người ta không nhìn thẳng, liên tục quét dọn một tuần cũng liền một điểm điểm cống hiến hồi báo, muốn góp đủ một cái cấp thấp nhất trang bị, không có nửa năm công phu, là đừng nghĩ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở những cái kia tỷ lệ hồi báo cao nhiệm vụ bên trên, số lượng mặc dù không ít, nhưng chủng loại quy nạp không ở ngoài là đi làm chiến đấu. Càn quét bên ngoài căn cứ dị hình côn trùng, thu thập đặc thù chủng loại dị hình gen bản gốc, diệt đi dị hình hoàng hậu loại này cấp độ đột quái vật căn cứ phụ. Nhìn thấy thu thập gen bản gốc, Vân Kỳ lập tức nghĩ tới cái kia mình nghĩ cách cứu viện thiếu tá, lúc trước hắn chính là như thế thu thập lưới đao dị hình tổ người máy rệp, xem ra đầu này phương hướng phát triển đáng giá thử một lần. Vân Kỳ cấp tốc đem nhiệm vụ nhìn một lần, nhưng không có nhìn thấy chân chính đáng giá hắn xuất thủ nhiệm vụ, rất nhiều có phong hiểm tính nhiệm vụ, đều cần rất nhiều nhân thủ coi như thành công hoàn thành, chia đều đến mỗi người trên đầu, cũng chưa không đến nhiều ít điểm công hiến. Chẳng lẽ liền không có nhất lao vĩnh giật nhiệm vụ sao? Đây là mọi người tiếng lòng. Những này tiếng lòng, rất nhanh đến mức đến các thiếu tướng quát tháo, mặc kệ là lôi hổ, những ngành khác thiếu tướng cũng nhao nhao quát tháo học viên của mình, ngu xuẩn, các ngươi muốn biểu hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân sao? Nơi này chiến tranh quan hệ đến nhân loại tương lai sinh tồn, bất kỳ cái gì muốn chơi chủ nghĩa anh hùng cá nhân ngu xuẩn. Trước cân nhắc một chút cân lượng của mình, trừ phi các ngươi để mà một địch trăm thực lực, nếu không cũng không cần vọng tưởng đi đón khi nào nhất lao vịnh giật nhiệm vụ. Đoàn đội phối hợp là các ngươi đường ra duy nhất. Năm vị thiếu tướng mãng thổ mạn hành phi, mọi người mặc dù trong lòng rất là không tình nguyện, cũng đều biết đây là tại lý chi luôn. Tại hàng trăm hàng ngàn trên chiến trường, cá thể lực lượng có thể bỏ qua không tính, chỉ có đoàn đội phối hợp mới là chiến thắng lớn nhất cơ sở. Bây giờ nghĩ lại, căn cứ cho cơ giáp bộ môn động lực xương vỏ ngoài, cũng là vì để bọn hắn học được phối hợp với nhau, tại bọn hắn học được tổ chức hành động về sau, tại căn cứ hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp, cho tương ứng ban thưởng, hồi đó càng thêm hoàn thiện bên ngoài đưa trang bị. Những ngành khác cũng kém không nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn lấy được cơ sở trang bị từ động lực xương vỏ ngoài, biến thành phương diện khác đồ vật. Những người khác nhau nhau đi nhận chức vụ tuyên bố điểm tiếp nhận nhiệm vụ, sợ mình trễ một bước, muốn nhiệm vụ gặp người khác vượt lên trước cấp đi. Liền xem như đoàn đội hợp tác nhiệm vụ, cũng có nhân số hạn mức cao nhất. Một khi đạt tới hạn mức cao nhất, kẻ đến sau chỉ có thể thay cái khác trợ giúp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huấn luyện đại sảnh chỉ còn lại Vân Kỳ một người, đứng tại chỗ, đôi trước mặt bắn ra tới toàn bộ tin tức hình ảnh, làm như có điều suy nghĩ hình. "Ngươi làm sao còn không đi nhận chức vụ tuyên bố điểm nhận nhiệm vụ?" Lôi Hổ thiếu tướng phát ra tiếng đạo, hắn nhưng là vẫn luôn đang chăm chú Vân Kỳ cái này, mỗi lần đều cầm huấn luyện hạng nhất học viên ưu tú. "Không có gì, chỉ là không muốn đi nơi đó chen." Vân Kỳ trả lời rất đơn giản cho người ta một loại tại qua loa cảm giác. Bất quá lôi hổ ngược lại là không có sinh khí, lần đầu tiên mà nói, tự giải quyết cho tốt, các ngươi còn thừa lại 3 cái tuần lễ thời gian. Vân Kỳ trên mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng là nổi sóng chập trùng. Còn thừa lại 3 cái tuần lễ. Đây chẳng phải là mình khoảng cách nhiệm vụ thời hạn thời gian sao? Nhìn xem quay người rời đi thiếu tướng, Vân Kỳ khẽ miệng hiển hiện một vòng cười nhạt ý, xem ra chủ thần an bài 1 tháng thời hạn, cũng không phải là lung tung cho ra. Lúc này Hải Phong đội thành viên khác cũng nhao nhao nhận được thuộc về riêng phần mình nhiệm vụ, bọn hắn cùng mình cùng nhau học tập học viên cùng một chỗ hành động, xem như một lần thực thao khóa đi, chỗ khác biệt chính là, khác thực thao khóa theo thành tích cho điểm, mà căn cứ ban bố nhiệm vụ lấy sinh tử để phán đoán ngươi là có hay không đạt tiêu chuẩn. Helena ba người liên hệ tình huống của mình, cũng là hiểu nhau một chút mọi người tình hình chung. Khi bọn hắn nghe nói Vân Kỳ còn lưu tại huấn luyện trong đại sảnh, cũng nhịn không được đối Vân Kỳ đặt câu hỏi. Ta nghĩ chờ một chút, Vân Kỳ làm nói như vậy. Vì cái gì? Helena được hỏi. Các ngươi không cảm thấy, tuyên bố cho chúng ta nhiệm vụ bên trong, thiếu một đầu nhiệm vụ rất trọng yếu sao? Vân Kỳ trả lời để mọi người không phản bác được. Qua hồi lâu, kinh nghiệm lao đạo sản giờ hữu dùng hỏi thăm giọng điệu, nói, ngươi là chỉ, chúng ta cứu ra những quân quan kia đến tiếp sau nhiệm vụ sao? Không sai, chính là cái này. Ta tin tưởng, chúng ta cứu ra ý nghĩa của bọn họ. Không nên vèn vẹn tại để chúng ta tiến vào căn cứ đơn giản như vậy. Con vì cái gì không có trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, ta nghĩ căn cứ hẳn là có nó cái khác dự định. Vậy ngươi còn tại huấn luyện đại sảnh uổng phí hết thời gian. Có lẽ căn cứ sẽ ở chúng ta trở nên cường đại về sau, sẽ tuyên bố số giới. Sáng giờ không quá tán thành Vân Kỳ cách làm. Không, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ ban bố, coi như lần này không tuyên bố, cũng sẽ tại gần giai đoạn tuyên bố, ta hiện tại không tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng thật ra là tại bác bác căn cứ sẽ phát không xuống. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Bởi vì thời hạn không nhiều lắm. Vân Kỳ hồi đáp, thời hạn không nhiều, ngươi là chỉ hệ thống cho ra 1 tháng thời hạn sao? Sạn giờ hữu hỏi. Không, ta chỉ là nhân loại thời gian còn lại. Vân Kỳ kiên định nói. Chương 38, có kẻ mặc cả. Giờ này khác này, căn cứ cao tầng cũng đang vì tuyên bố nhiệm vụ công việc bên trên phát sinh trọng đại khác nhau. Như vậy phụ trách đặc chủng ban huấn luyện tổng chỉ huy trung tướng Gõ lấy hợp kim ti tan chế thành mặt bản, lớn tiếng kháng nghị nói, không được, liên quan tới thăm dò cái kia chiếc trạm không gian di tích nhiệm vụ, hiện tại còn không phải cho bọn hắn ban bố thời điểm. Hiện tại những binh lính này, ngay cả ăn ý độ cũng còn không có rèn lệ ra, người muốn cho chúng ta từ địa cầu các nơi siêu tập tới tinh binh cường tướng chịu chết sao. Có giống nhau quân hàm người đứng dậy phản đối, người phản đối cho rằng, căn cứ bỏ ra cái giá khổng lộ, mới thu tập được liên quan tới dị hình lớn chúa tể từ ngoài không gian tiến vào địa cầu lúc cưới công cụ Vị chính là từ cái kia chiếc trạm không gian bên trong lưu lại tới vết tích, đến suy đoán ra liên quan tới dị hình lớn chúa tể một chút tình báo tư liệu. Nếu như bây giờ không tuyên bố đi xuống, lấy trước mắt căn cứ giật gấu vá vai binh lực, là không thể nào lại đối một khu vực như vậy. Tiến hành lần thứ 2 thăm dò. Đối lập hai phe đều có riêng phần mình kiên trì, cuối cùng, căn cứ quan chỉ huy tối cao có được duy nhất quân hàm thượng tướng lão giả tóc trắng, để hạ bở thiếu tá phát biểu, nói chuyện ý nghị của mình ạ, bởi chỉ là thiếu tá Quân Hàm, đặt ở căn cứ bên trong cũng liền miễn cưỡng bước vào trung tầng cán bộ cánh cửa, nhưng tại tối cao trong phòng họp, hắn liền tiến vào tư cách đều không có. Lần này thượng tướng để hắn phát biểu, tất cả đều là bởi vì hắn là duy nhất từ cái kia vứt bỏ trạm không gian bên trong chạy đến người sống sót, cái này còn muốn cảm tạ Vân Kỳ cái này hoang giá thợ săn, nếu không phải hắn trên đường đi bảo hộ, lấy thiếu tá không phải chiến đấu thành viên biên chế, chính là để hắn tại không có dị hình truy sát hoang giá sinh tồn bên trên cả ngày đều là cái hy vọng xa vời. A B thiếu tá thụ sùng nhược kinh đứng dậy, cung kính vô cùng hướng đang ngồi tất cả mọi người đi một cái nhất khiêm nhường quốc lễ, sau đó nói ra cái nhìn của mình. Đương nhiên, hắn nhưng so sánh những cái kia ngồi ở trong phòng làm việc thiếu tướng trung tướng nhón càng có sức thuyết phục, cũng chỉ ra hắn tại trạm không gian kinh lịch. Khi nào? Còn có chuyện như thế. Cái kia vứt bỏ trạm không gian bên trong, lại còn có loại kia bí mật. Vì cái gì ngươi ngay từ đầu không có viết báo cáo nhanh cho tối cao bộ quân sự? Phản đối đem nhiệm vụ sắp xếp trung tướng ngay vậy, bắt đầu dao động lúc trước ý nghĩ. Bởi vì chúng ta thu thập tới trạm không gian tin tức, tăng thêm mật mã, cần thời gian phá giải. Giải mã ra tư liệu vẫn là sáng sớm hôm nay ra. Thượng tướng Gia Hiểu ạ, bởi thiếu tá không cần giải thích như vậy mạnh, đã duy nhất phản đối trung tướng đều dao động, như vậy tuyên bố nhiệm vụ công việc bên trên, cũng không cần xoán suất. Thượng tướng ra lệnh một tiếng, nhiệm vụ mới tăng thêm tiến nhiệm vụ liệt biểu bên trong, chỉ bất quá, tại chi tiết thêm chút sửa chữa. Mà cái này sửa chữa, ngay cả do dự chúng tướng cũng mãn ý gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Nhiệm vụ mới, tham dò vứt bỏ trạm không gian, nhiệm vụ độ khó cấp A, chui vào vứt bỏ tại tọa độ, chỗ trạm không gian, đem định vị truyền tống khí để vào an toàn vị trí. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm cống hiến. Thời gian không phụ người hữu tâm, Vân Kỳ rốt cuộc đã đợi được đến chế nhiệm vụ. Chính như hắn nghĩ như vậy, căn cứ thời gian còn lại không nhiều lắm, nó không phát không được bày ra đi. Chỉ là không nghĩ tới chính là Nhiệm vụ này cũng không phải là tuyên bố tại nhiệm vụ trung tâm, mà là trực tiếp phái người tìm tới Vân Kỳ. Người kia không phải người bên ngoài, chính là nàng cứu ra ạ bờ hẻo thiếu tướng. Hai người đối mặt mà ngồi, Vân Kỳ ngược lại là lệnh nhạt uống vào mỹ nữ thiếu ý tự mình mài bảo chế cà phê, cảm giác không tồi, mùi sữa mười phần, là Vân Kỳ uống qua tốt nhất hiện mài cà phê. Hai người cứ như vậy ngồi đối diện, một cái kiên nhẫn mười phần thưởng thức cà phê, một cái ra vẻ chấn định ngồi. Rốt cục vẫn là ạ bờ thiếu tá mở miệng trước, cái này. Mùi vị cà phê không tệ đi. Nghĩ nửa ngày, ạ bờ phát hiện mình đối trước mắt ân nhân cứu mạng hoàn toàn không biết gì cả, ngoại trừ biết hắn có được cùng loại dị năng giả triệu hoán năng lực bên ngoài. Mùi vị không tệ, có thể sắp xếp mạch linh tinh cấp phòng ăn. Vân Kỳ cố ý thuận đối phương nói tiếp, một bộ ta không vội bộ dáng. Giới vào đường cùng, thiếu tá nói, hiện mai cà phê là thượng tướng đại nhân sinh hoạt thư ký, pha một ly để đại nhân thích cà phê là nàng sở trường nhất bản sự. Vân Kỳ a một tiếng, trong đầu hồi tưởng lại trước đó tên kia nữ sĩ quan cấp úy vặn vẹo vòng eo lúc phong tao, khóe miệng vẽ ra một cái đường cong mờ, chỉ sợ nàng nhất làm cho thượng tướng hài lòng, không chỉ là mại cả phê đi. Việc quan hệ thượng tướng, cho thiếu 8100 cái gan, hắn cũng không dám lung tung tiếp lời, ai biết phòng tiếp khách này bên trong có hay không ẩn tàng thâm dò. Cái này nếu là mình một cái ứng đối không tốt, Lưu Nôn Phỉ ngự truyền đến thượng tướng trong lỗ tai, mình chẳng phải là chịu không nổi. Nghe tới đây, A Bở Thiếu Tá lung tung gượng cười hai tiếng, không có tại cái đề tài này bên trên dây dưa tiếp, lời nói xoay chuyển, nói tới cái kia nhiệm vụ mới bên trên. Vân Kỳ kéo tới mẫn cảm chủ đề, nó mục đích chính là muốn Thiếu Tá chủ động chuyển dời đến nhiệm vụ mới bên trên, tại lòng người nắm chắc bên trên, Vân Kỳ dễ dàng đem Thiếu Tá đùa bỡn trong lòng bàn tay. "Còn nhớ rõ ta đề cập tới trạm không gian sao?" Thiếu Tá coi đây là dẫn, đem trong hội nghị thảo luận kết quả từng cái nói ra. 5 phút sau, Nguyên lai like là dạng này, các ngươi hy vọng ta đón lấy nhiệm vụ này. Vân Kỳ không nghĩ tới lại là đối phương chủ động nói ra muốn mình đón lấy nhiệm vụ. Nếu là tuyên bố nhiệm vụ, Vân Kỳ ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ là đối phương nói ra, vậy liền không thể vô cớ làm lợi đối phương, giả trang ra một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Thiếu ta cảm thấy đau cả đầu, hắn vốn là tại đàm phán phương diện không có nhiều kỹ xảo, chớ đừng nói chi là cùng Giảo Hoạt Vân Kỳ đàm phán, một hiệp không đến liền rơi xuống hạ phong. Vân Kỳ biết căn cứ tại sao muốn tìm tới chính mình. Đầu tiên là bởi vì cái này bí mật hắn là biết đến, vì không cho bí mật tiết lộ ra ngoài, sau cùng biện pháp chính là để biết được bí mật ngoại nhân biến thành người một nhà. Mà biến thành người một nhà biện pháp cũng có rất nhiều loại, đem Vân Kỳ sắp xếp đặc chủng bàn cũng là một loại trong đó biện pháp, mà bây giờ, căn cứ muốn tiến thêm một bước làm sâu sắc bí mật độ bạo mật, liền để Vân Kỳ trực tiếp tham dự vào bí mật chấp hành bên trong đi. Thứ hai, là bởi vì chính mình từ mấy lần dị hình đại quân trong đội giết, cứu ra A B L thiếu tá, thực lực bình xét cấp bậc vô cùng cao, lại thêm trước đó mình đánh lui gen chiến sĩ Hắc Cương, Vân Kỳ có thể tính học viên bên trong thí sinh xuất dẻo nhất. Mọi ra đối phương danh giới cuối cùng, tiếp xuống, nên có kẻ mặc cả thời gian. Vân Kỳ cũng không nguyện ý cứ như vậy đần độn đón lấy nhiệm vụ. Ngươi cứ như vậy báo đáp ơn nhân cứu mạng của ngươi sao? Thiếu tá gặp Vân Kỳ đích phủ đầu hét to cho hướng ngươi dạy. Làm gì ngẩn ra Trước ngươi liền nói cho ta, lần kia nhiệm vụ các ngươi bỏ ra cái giá cực lớn, mới tiến vào vứt bỏ trạm không gian, hiện tại để cho ta một người đi hoàn thành so ngươi chui vào còn muốn càng chật vật nhiệm vụ, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đối lý trước đây thiếu tá chỉ có thể cúm núng gật đầu, yên lặng nhận thụ lấy đối phương công phu sư tử ngoạn. Chương 39, vạn sự sẵn sàng. Thiếu tá kỳ thật tại nhận được thượng tướng mệnh lệnh về sau, trong lòng một mực lo lắng bất an. Hắn cũng cho rằng để Vân Kỳ đi hoàn thành chuôi vào vứt bộ trạm không gian nhiệm vụ, có chút ép buộc. Lúc trước căn cứ thế, nhưng là tử thương hơn phân nửa bộ đội tinh nhuệ, mới đổi lấy mình cùng mặt khác 9 người tiến vào, kết quả gặp trạm không gian bên trong ẩn tàng địch nhân cho giết đến không chừa mảnh giáp, ngoại trừ mình, cái khác toàn quân bị diệt. Thiếu ta có thể sống sót, không phải là bởi vì hắn mạnh hơn người khác. Vừa vận tương phản, chính là bởi vì hắn là tiến vào trong 10 người yếu nhất một cái, lúc này mới bị địch nhân coi là vô hại tù binh đem hắn chói chặt sau áp giải cho dị hình hoàn hậu, làm sinh sôi dùng vật chứa. Thiếu tá nhớ kỹ, chỉ là bên ngoài kiểm chế dị hình tinh nhuệ bộ đội, liền muốn đạt tới 3000 người nhiều, mỗi một cái đều là căn cứ bồi dưỡng ra được bà bối, trang bị tân tiến nhất vũ khí, cuối cùng cái này 3000 người không có một cái nào có thể còn sống trở về. Trong tiềm thức, Thiếu tá cũng cho rằng đem nhiệm vụ cưỡng ép giao bài cho Vân Kỷ là đối ân nhân cứu mạng bất công. Nhưng làm quân nhân, ngoại trừ phục tùng cấp trên mệnh lệnh, lại có thể thế nào đâu? Cái này cũng đưa đến Vân Kỳ tại có kẻ mặc cả bên trong, chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Ngoại trừ cơ bản nhất tin tức mở ra, cùng trang bị cung ứng bên ngoài, còn muốn cầu căn cứ đem nhiệm vụ ban thưởng đề cao gấp đôi, đồng thời dự đoán thanh toán tất cả công hần. Lại vừa đưa ra đề nghị này lúc, A bờ thiếu tá lo lắng Vân Kỳ ra giá quá cao, căn cứ cao tầng chưa hẳn đồng ý. Vân Kỳ lại kiên trì không chịu nhượng bộ, dùng hắn lại nói, mình đi hoàn thành nhiệm vụ, cự tử nhất sinh không nói, nếu là không thể cho mình đầy đủ đề cao bảo mệnh năng lực trang bị, Vậy hắn tha rằng không tiếp nhận vụ, coi như căn cứ dùng quân lệnh tới dọa hắn đều vô dụng, cùng lắm thì nhất phách lương tán. A bờ eo rất là bất đắc dĩ đem yêu cầu này truyền tống đi lên về sau, ai biết cao tầng một lời đáp ứng, không chỉ đem 1000 điểm cống hiến đề cao đến 2000, còn toàn nạch dự chi cho Vân Kỳ, đồng thời đang chọn tuyển trang bị lúc, hưởng thụ vĩnh cửu giảm còn 80% phục vụ. Tại Vân Kỳ tại chỗ liền cho mình trang bị tốt nhất bên ngoài đưa bạc phép, giảm còn 80% về sau. Còn lại 200 điểm tích lũy thì đổi mấy cái tăng kiện, tăng lên cơ giáp tính năng. Ngoài ra, tại như thế nào tiến vào vứt bộ trạm không gian phương pháp bên trên, xuất hiện nghĩa khác. Loại phương án thứ nhất, từ căn cứ đưa ra, bọn hắn hy vọng Chính Vân Kỳ nghĩ biện pháp một mình trốn vào trạm không gian, lợi dụng cá thể không dễ bị phát hiện ưu thế. Loại phương án thứ hai thì Từ Vân Kỳ nói ra, cần căn cứ trước phái ra quân đội, hấp dẫn gì hình lực chú ý. Sau đó lại để Vân Kỳ tại đại cổ dị hình đại quân truyện di thời gian chống bên trong, trốn vào mục đích. Nhưng căn cứ bản bộ lại phủ định loại phương án thứ hai, lý do là quân đội số lượng khan hiếm. Ma A Bở thiếu tá lần nữa cương điệu, lúc trước vì để cho hắn tiến vào trạm không gian khu vực, căn cứ hy sinh tinh nhuệ nhất 3000 binh sĩ, mỗi một cái đều có được thời đại trước lính đặc chủng chiến đấu tối chết, mà lại tại nhân loại không gian sinh tồn gặp dị hình cực độ áp xúc hoàn cảnh lớn lớn dưới, 3000 binh sĩ là một cái phi thường to lớn số lượng cùng cái số này buộc chung một chỗ, còn có đối ứng tinh nhuệ trang bị chuyển vận, vậy cơ hồ là căn cứ một phần 3 tài phú. Song Vương tại hai cái phương án bên trong lôi kéo nhau ra, Vân Quỷ lấy không nghe lời liên suất công không xuất lực đối đãi, căn cứ thì lại lấy binh lực không đủ vì lấy cớ tự tuyên xuất binh. Song Vương trong vấn đề này đã không thành nhất trí, thành cản trở kế hoạch áp dụng lớn nhất chướng ngại. Cuối cùng, Song Vương không thể không khai thác một cái điều hòa biện pháp. Căn cứ phái ra một chi sức chiến đấu không kém đại đội nhân số tại 500 tà hữu, phụ trách kiểm chế dị hình bộ đội chủ lực, phối hợp Vân Kỳ chế tạo chui vào cơ hội. Mà Vân Kỳ thì hỏi đến đến lần trước chui vào cụ thể hạng mục công việc, ta cũng không tin tưởng 3000 tinh binh liền có thể để ngươi tùy tiện trốn vào dị hình khu vực hắc tâm, lấy dị hình hoang hậu sức sinh sản, coi như chủ lực gặp binh lính của các ngươi hấp dẫn tới, những cái kia tiểu đội cấp bậc dị hình binh sĩ giống nhau là các ngươi địch nhân lớn nhất, chỉ cần một cái phát hiện các ngươi, các ngươi chui vào kế hoạch liền có phá sản khả năng. À, bọn thiếu ta không có dầu giếng, hắn biết bây giờ không phải là lẫn nhau tính toán thời điểm, việc quan hệ nhân loại tiền đồ, hắn không thể không đem mật sự tình một năm một 10 báo cho Vân Kỳ, chính như ngươi biết, quân chủ lực đội phụ trách kiểm chế dị hình chủ lực, ta cùng những người khác thì gây chuột đất số 1, từ dưới đất tiến vào vứt bỏ trạm không gian vị trí. Cái gọi là chuột đất số 1, kỳ thật chính là căn cứ nghiên cứu ra được đào đất xe, lợi dụng tân tiến nhất khoa học kỹ thuật kỹ thuật, tăng thêm tiêu trừ đào đất lúc tạm âm hắc khoa kỹ rốt cuộc hoàn thành lấy không đủ trăm người số lượng, thành công tiến vào dị hình lớn chúa tể Long Hưng chi địa. Như thế không nói sớm, cho ta cái chuột đất số 2, không được sao? Nói thì nói như thế, Vân Kỳ lại biết hy vọng không lớn. Quả nhiên, thiếu tá lắc đầu nói, không có khả năng, chuột đất đào đất xe là chiến lược vũ khí, toàn bộ căn cứ hết thảy chỉ có hai đài, bên trên một đài đã tại sắp đến mục đích lúc, gặp đóng quân đặc chủng dị hình phát hiện, cũng phá hủy. Mà lại, coi như chúng ta đem chỉ có chuột đất số 2 cho ngươi ngươi cũng nửa bước khó đi, Dị Hình đã phát hiện chuột đất số 1 tồn tại, thế tất nhiên cứu ra đối ứng chiến thuật, cho nên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Dị Hình, thật lợi hại như vậy? Cứ như vậy lợi hại? Nhân loại tại cùng Dị Hình chiến đấu bên trong không ngừng đào móc chiến thuật, đề cao trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng đồng dạng, Dị Hình cũng đang thử thăm dò chúng ta hư thực, làm ra đối ứng cử động. Chúng ta có khoa học kỹ thuật, bọn hắn có cải tạo gen sinh hóa vũ khí. Ta tin tưởng Nếu như ngươi chất vấn phải dùng chuột đất số 2 tiến vào, như vậy rễ lên đất khẳng định mai phục đào đất hình đặc thù dị hình. Như thế, thần kỳ. Vân Kỳ dừng một chút, chỉ có thể nghĩ đến thần kỳ hai chữ để hình dung. Cứ như vậy thần kỳ, đối dị hình lớn chúa tệ tới nói, chỉ cần điều động một chút chuột đồng kho gen, liền có thể tại không đến trong vòng một ngày, sản xuất đào đất hình dị hình. Gãy mắt xuống đất một đường, Vân Kỳ lập tức nghĩ tới một loại khác đường tắt, Thượng Thiên. Thiếu tá lại nói cho hắn biết Dị hình quản hạt khu vực, bao gồm bầu trời, ngay cả căn cứ sản xuất ra thêm đội thứ nhất máy bay chiến đấu, đều không thể tiến vào dị hình không phận. Ai nói nhất định phải tiến vào côn trùng không phận rồi. Vân Kỳ khẽ miệng có chút giơ lên, lộ ra Trương Dương tiêu dung. Ngày thứ hai, Vân Kỳ nhận được thuộc về mình cơ giáp cùng các loại nhằm vào dị hình vũ khí. Cơ giáp là công hân hồi đối, vũ khí lại là căn cứ miễn phí cung cấp, đây cũng là song phương tối hôm qua đàm phán kết quả. Trang bị xong những vật này về sau, Vân Kỳ tại A bờ thiếu tá dẫn đường dưới, đi tới căn cứ tầng cao nhất. Nơi đó không chỉ có là căn cứ điểm cao, đồng thời cũng là loài người điểm cao, ở nơi đó chờ đợi Vân Kỳ, là một khung tạo hình phi thường khoa huyễn phi thuyền. Vũ trụ nhỏ phi thuyền. Cái này chính là Vân Kỳ tiến vào vứt bộ trạm không gian biện pháp, cũng là duy nhất có thể làm được biện pháp. Chương 40, Thiên giai. Ngồi tại vũ trụ nhỏ trong phi thuyền, Vân Kỳ mới có thể cảm nhận được thời đại này công nghệ cao. Từ xuất phát đến tiến vào ngoài không gian, sau đó lại từ ngoài không gian tiến vào dự đoán thiết trí tọa độ, toàn bộ quá trình không có gây nên bao lớn chấn động, kháng chấn, chống chấn động thiết bị chi tiền tiến, để cho người ta ghé mắt. Chỉ có tại rơi xuống đất một sát na, vẫn kỳ cảm nhận được chấn động to lớn. Sắc mặt hắn đại biến, cái này tại cuối lúc, căn cứ nhân viên nhưng không có nói rõ qua. Dị hình là một loại phi thường nhạy cảm sinh vật, vũ trụ nhỏ thuyền rơi xuống đất chấn động quá khủng lồ, nghĩ không làm cho dị hình chú ý cũng khó khăn. Còn chưa kịp mở ra buồng nhỏ trên tàu, phía ngoài dị hình trước một bước đem cao hợp kim phi thuyền trò tan mặc. Nước bọt dị hình. Một loại binh chủng mới xuất hiện đang dần dần mở rộng tan xuyên lối vào. Bọn chúng duy trì phổ thông dị hình bên ngoài, khác biệt duy nhất là miệng của bọn nó khí dị thường phát đạt, bắn ra một bắn ở giữa, đem thể nội bài tiết ra cường toan nước bọt phun ra đi, giông kim hóa thiết, chỉ ở trong ngay mắt. Nếu là vội vàng gặp nhau, vẫn kỳ lẫn nhau sẽ có một phen phiền phức, bất quá Hiện tại hắn trước đó từ căn cứ hồ sơ trong tư liệu, tra được liên quan tới nước bọt dị hình tài liệu tương quan, cấp tốc làm ra ứng đối chi pháp. Vân Kỳ không kịp giải khai cột vào trên người bảo hiểm mang, cưỡng ép chống ra bảo hiểm mang chói buộc về sau, lấy ra một thanh tạo hình quái dị xuống ống, nhắm ngay nước bọt dị hình bắn một phát. Đạn chuẩn xác không sai đánh vào nước bọt dị hình trong miệng, đem yếu ớt miệng bộ tổ chức gõ đến vỡ nát, nhưng tiếp xuống chính là vết thương chảy ra cường toan huyết dịch, trong nháy mắt hòa tan đạn sắc ngoài. Dị hình phòng ngự cường đại nhất hệ thống, đem nhân loại vũ khí khắc chế gắt gao. Lúc trước dị hình xuất hiện ở địa cầu lúc, nhân loại bỏ ra giá cả to lớn, mới phát hiện vũ khí thông thường tính hạn chế. Thế là, căn cứ phát minh một loại kiểu mới đạn, mặt ngoài dùng kim loại hợp kim chế tạo, phía trên còn mang theo đường vân trạng vòng xoáy lưu tuyến, gia tăng đạn ra khỏi nòng sau sơ tốc độ, cùng xuyên thấu thuộc tính. Mà đón lấy bên trong, mà chân chính làm bị thương dị hình, là đạn nội bộ thiết trí cơ quan. Tại đạn sắc ngoài gặp dị hình huyết dịch sau khi hòa tan, mạnh ăn mòn chất lỏng thẩm thấu tiến đạn nội bộ, khởi động bên trong cơ quan, bộc phát ra mười mấy quả bất quy tắc nhỏ bé đầu đạn, những này đầu đạn đều là dùng đặc chủng thủy tinh cường lực đánh quy định mà thành, dị hình huyết dịch không cách nào ăn mòn nó mảy may, nhờ nhờ những này nhỏ đầu đạn động năng phóng thích, đối dị hình thể nội tạo. Thành hai lần tổn thương, hơn nữa còn là đa. Trong hai lần tổn thương, đầu kia nước bọt dị hình chính là như vậy tại yếu hại bị đánh trúng về sau. Sợ trong đầu bộ yếu hại tổ chức gặp mười mấy quả nhỏ đầu đạn cắt chém, chóp thùng, cuối cùng ngã xuống tử vong. Vũ khí tốt. Vân Kỳ khó được khích lệ nói: "Loại này đặc chủ đạn, quả là chính là dị hình khắc tinh. Hiện tại, Vân Kỳ có chút minh bạch, vì cái gì nhân loại có thể tại dị hình hoành hành địa cầu, còn có thể giữ lại nhất định không gian sinh tồn. Chỉ tiếc, dị hình biến thái sinh sôi năng lực, khiến cái này vượt thời đại công nghệ cao vũ khí không cách nào đưa chúng nó tiêu diệt sạch sẽ. Mà nhân loại bản thân thì là dị hình lớn nhất sinh sôi tài nguyên. Vân Kỳ không lưu tình chút nào đem ý đồ xâm nhập phi thuyền vũ trụ dị hình toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, tại cuối cùng một đầu dị hình ngã xuống về sau, phi thuyền vũ trụ cũng kém không nhiều hơn phân nửa hòa tan thành một bãi nước thép. Cũng chỉ có Vân Kỳ, đem trọng lực dị năng phát huy đến cực hạn, bằng không mà nói, chỉ cần dính lên một giọt dị hình huyết dịch cùng nước thép chất hỗn hợp, liền có gặp tan xuyên thân thể khả năng. Hiện tại Vân Kỳ có chút minh bạch Vì cái gì căn cứ rõ ràng có được vứt bỏ trạm không gian đại lượng tư liệu, nhưng Thủy Trung không dám phái quân đội đi cường công. Sớm có phòng bị dị hình quân đoàn, vô luận ngươi khai thác Dương Đông cái Tây, vẫn là phi thiên đột địa, bọn chúng có năng lực, có tổ chức trước tiên, đem bất luận nhân loại nào người xâm nhập tiêu diệt. Ngoại trừ hư mất phi thuyền vũ trụ, Vân Kỳ một mắt đảo qua trên đất dị hình thi thể, ước chừng có 10 đầu nhiều. Bực này số lượng, thuộc về tiểu đội cấp bậc, cái này một chi hơn phân nửa là huấn luyện đội phụ trách tại trong phạm vi nhất định cảnh giới. Hiện tại, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, vừa rồi phi thuyền rơi xuống động tĩnh quá lớn, có trời mới biết xung quanh còn có hay không cái khác dị hình tiểu đội. Bất quá, Vân Kỳ nhưng không có lập tức rời đi, mà là đem dị hình hoàng hậu triệu hoán đi ra. Từ khi lần trước hấp thu lưới đao dị hình tổ người máy rượt về sau, dị hình hoàng hậu liền tiến vào trạng thái ngủ đông, biết Vân Kỳ tại đặc chủng bàn sau khi kết thúc huấn luyện, dị hình hoàng hậu mới tỉnh lại. Hiện tại gọi ra dị hình hoàng hậu Cái mục đích thứ nhất là để nó mau chóng đem chết đi 10 đầu nước bọt dị hình tổ người máy dị thu tới. Dị hình hoàng hậu không cần chủ nhân lên tiếng, mình liền gặp trên đất 10 đầu đặc chủng dị hình hấp dẫn đi qua, 1 phút sau, nước bọt dị hình thành thi thể không đầu. Dị hình hoàng hậu đem đắc ca đắp miệng, còn thỉnh thoảng đem nội xảo nha bắn ra, rút vào, tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi cái kia rừng lại thao thiết tiệc mỹ vị bên trong, không thể tự thoát ra được. Thằng đến Vân Kỳ lấy ra từ căn cứ trô muốn tới trang bị. Dị hình hoàng hậu mới lưu luyến quên về ngồi xổm người xuống thân thể. Hấp thu lưới đao dị hình ghen về sau, dị hình hoàng hậu thân thể lại biến lớn một vòng. "Này này, có chừng có mượn một chút, trên người của ta thế nhưng là có nhiệm vụ trọng yếu, cần ngươi hiệp trợ, nếu như giống như lần trước như thế tiến vào trạng thái ngủ đông, ta sẽ rất khó xử." Vân Kỳ rốt cục nhịn không được đối dị hình hoàng hậu đưa ra dị nghị. "Chủ nhân, ta đột phá." "Ồ." Vân Kỳ kinh ngạc phát hiện, tại dị hình hoàng hậu số liệu nói rõ bên trong, Nó thật sự có biến hóa, tại nguyên bản 3 giai trên lực lượng, thoát phá đến 4 giai, chỉ là số liệu không có bao nhiêu biến hóa, còn dừng lại tại 120 điểm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Vân Kỳ đưa ánh mắt nhìn về phía trên đất dị hình thi thể. Chẳng lẽ dị hình hoàng hậu hấp thu đặc chủng dị hình gen bạn thiết kế, tự hành hoàn thành tiến giai trạng thái? Trước đó, tại tiến hóa trên đường, đạt tới toàn thuộc tính 3 giai về sau, dị hình hoàng hậu vô luận như thế nào hấp thu tiến hóa dược thể, đều không thể tiến lên trước một bước, Vân Kỳ biết là sơ cấp nhiệm vụ khó khăn thế giới hạn chế, ngay cả luân hồi giả đều thuộc tính cũng không thể không hạn chế tăng lên, chớ đừng nói chi là sủng vật. Nhưng bây giờ xem ra, dị hình hoàng hậu vẫn là có đường dây khác tăng lên năng lực. Vậy ngươi hấp thu những sinh vật khác gen, có phải hay không đồng dạng đạt tới tiến giai kết quả? Vân Kỳ toát ra một cái ý nghĩ. Không, chủ nhân, ta chỉ có hấp thu đồng loại gen mới có thể ưu hóa tự thân thiếu hụt, đền bù không đủ. Nói như vậy, Đưa ngươi đưa đến nơi này là lựa chọn sản xuất. Vân Kỳ không khỏi may mắn. Vân Kỳ lập tức nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, hấp thu lưới đao dị hình cùng nước bọt dị hình về sau, ngươi còn có cái gì phương diện khác biến hóa? Dị hình hoàng hậu trả lời, trước mắt không có, nhưng ta ngay tại phân tích hai loại dị hình gen mật mã, hiện tại còn kém một chút. Nói, dị hình hoàng hậu đem một cái ý thức truyền cho Vân Kỳ. Phá giải lưới đao dị hình gen mật mã tiến trình, 76% phá giải nước bọn dị hình gen bí mật tiến trình, 20%. Hoàn toàn phá giải gen mật mã về sau, có chỗ tốt gì? Chương 41, hộp đen. Từ dị hình hoàng hậu nơi đó biết được, tại phá giải gen mật mã quá trình bên trong, dị hình hoàng hậu lĩnh ngộ tương ứng năng lực, loại năng lực này thì biểu hiện tại hai cái phương diện. Một là trực tiếp khiến tự thân phát sinh đột biến gen, khiến cho dị hình hoàng hậu bản thân phát sinh to lớn biến hóa, nói trắng ra là đang hấp thu hoàn chỉnh lưỡi dao gen về sau, Dị hình hoàng hậu đồng dạng có thể diễn hóa xuất lưới đao cánh tay, gia tăng công kích. Thứ hai là đem gen mật mã là cấn tại trong cơ thể mình, nhưng không trợ hiện bên ngoài biểu, mà là thông qua ấp mới dị hình chứng, đem phần này gen mật mã rót vào tân sinh mệnh trong cơ thể. Nói như vậy, ngươi có thể tự do tại giữa hai bên làm ra lựa chọn. Vân Kỳ sau khi xem tài liệu xong, hỏi: Vốn là ngẫu nhiên, bất quá, trong cơ thể ta có được chủ nhân linh năng thổ tính, có thể bản thân điều tiết gen sinh ra phương thức Đây chính là tin tức vô cùng tốt. Nói như vậy, nhất định phải chờ ngươi đem gen phá giải đến 100% mới có thể đem gen dung nhập vào đời sau bên trong đi. Không, 100% giới hạn tại đầu thứ nhất đột biến gen bên trong. Nói như vậy, ngươi bây giờ liền có thể sinh hạ lứa dâu dị hình trứng. Đúng vậy, tiền đề ta cần đầy đủ thời gian đến phân bí cùng chế tạo một cái ta đặc biệt máy ấp trứng. Dạng này a, cần bao nhiêu thời gian? Không sai biệt lắm 1 tuần đi. Lần này Vân Kỳ gặp khó khăn. Có thể chế tạo đặc chủng dị hình, thế nhưng là sự tình tốt, nhưng làm như vậy sự tình phải bỏ ra cái giá rất lớn, chí ít gần giai đoạn là tất yếu trông phụ vào dị hình hoàng hậu tham chiến. Hết lần này tới lần khác Vân Kỳ hiện tại cần nhất chính là dị hình hoàng hậu. Không có nó, phía sau kế hoạch liền không cách nào áp dụng. Rơi vào đường cùng, Vân Kỳ vỗ nhẹ dị hình hoàng hậu đuổi, ra hiệu nó ngồi xổm xuống, xuống. Đã nhanh muốn tiếp cận bốn mễ cao độ dị hình hoàng hậu, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con chó cảnh, tại chủ nhân ra hiệu dưới, Ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống, mặc cho Vân Kỳ cưỡi tại trên người của nó. Bò lên trên dị hình hoàng hậu phía sau lưng, Vân Kỳ vẫn không quên từ hẻ hạ điệp bên trong lấy ra một bộ trang bị. Nhìn qua kia là một bộ màu đen to lớn bản giáp, mà trên thực tế bất quá là dùng dị hình xương vỏ ngoài cải tạo mà thành hộ cụ. Vân Kỳ gọn gàng mà linh hoạt đem cái này một khối lớn xương vỏ ngoài bản giáp chứa ở dị hình hoàng hậu phần lưng, ngược lại là kiến quẽ. Các cứ sản xuất ra đồ vật đều là hàng thật giá thật. Vân Kỷ càng xem càng là hài lòng. Đây là hắn tại hôm qua gọi căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học vì hắn dò thân mà làm, mặt ngoài là một bộ cho dị hình hoàng hậu dùng trang bị, kỳ thật bên trong có khác cần côn. Vân Kỷ vỗ nhẹ nhẹ động phía trên một chỗ vị trí, xương vỏ ngoài bọc thép tự hành mở ra, lộ ra một cái không gian thu hẹp. Vân Kỷ không chút nghĩ ngợi thấp người chui vào, sau đó đem mở ra bộ phận một lần nữa khép lại. Bộ này bọc thép không chỉ có riêng là vì gia tăng dị hình hoàng hậu lực phòng ngự, trọng yếu nhất Là Vi ẩn tàng vân, kỳ bản tôn. Vân Kỳ trốn ở bên trong, chầm rãi buông lỏng hô hấp của mình tần suất, tận lực che giấu khí tức của mình. Ma Dị hình loại sinh vật này, bản thân liền là dựa vào tin tức tố cùng nhiệt năng đến phân đường mục tiêu, Dị hình hoàng hậu tự thân tin tức tố đem Vân Kỳ cho che giấu sạch sẽ. Ma Dung Dị hình xương vỏ ngoài chế tác bằng thép, có cách trở nhiệt năng tác dụng, không chỉ có là đem Vân Kỳ cho giấu đi, càng là cách trở nhiệt năng cảm ứng. Có bộ này xương vỏ ngoài bằng thép Vân Kỳ không cần lo lắng gặp lại vùng này, bên trong Du đã giự hình lính tuần tra. Mà bây giờ duy nhất vấn đề còn lại là như thế nào tại khiến không kẻ hở xương vỏ ngoài bọc thép bên trong, dẫn đạo dị hình hoàng hậu tìm tới cái kia chiếc trạm không gian rơi xuống phương vị. Cũng may cái này khiến người khác nhức đầu không thôi độ vặn, tại Vân Kỳ trước mặt, tính không được vấn đề nan giải gì. Vân Kỳ trực tiếp mở ra cảm giác kết nối, đem thị giác của mình cùng dị hình hoàng hậu thị giác kết nối cùng một chỗ, mặc dù xuyên thấu qua dị hình hoàng hậu thị giác đi cảm giác ngoại giới, Đối Vân Kỳ tới nói là một cái phiền toái không nhỏ, cũng may Vân Kỳ đầu óc chuyển nhanh, tăng thêm trước đó liền đã từng cùng Dị Hình Hoàng Hậu hợp tác, qua, thử qua dùng Dị Hình nhiệt năng cảm ứng thị giác, đi thể hội thế giới vật chất rực rỡ nhiều màu. Mấy phút sau, Vân Kỳ tìm ra phương hướng chính xác, dẫn dắt đến Dị Hình Hoàng Hậu hướng nơi đó xuất phát. Vũ trụ nhỏ phi thuyền rơi xuống địa phương, khoảng cách mục đích còn có mấy chục cây số lộ trình, đoạn này khoảng cách, không cách nào mượn nhờ bất luận cái gì phương tiện giao thông, đôi này nhân loại mà nói, là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Đặt ở căn cứ là suy nghĩ NATO cũng nghĩ không ra ứng đối chi pháp. Vân Kỳ lại tùy tiện lợi dụng độc nhất vô nhị dị hình hoàng hầu, giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại dị hình hoàng hầu hiểm hộ dưới, Vân Kỳ thuận lợi đi vào mục đích. Hiện tại sau cùng phiền phức chính là mục đích ngoại vi dị hình chủ quân, số lượng không nhỏ. Vân Kỳ đang thăm dò ra dị hình binh sĩ phân bố tình huống về sau, lợi dụng dị hình hoàng hầu hiểm hộ, đem dị hình binh sĩ từng cái giết đi. Ở trong quá trình này, Náo ra chút động tĩnh cũng hợp tình hợp lý. Tại tiêu diệt tất cả dị hình binh sĩ về sau, Vân Kỷ để dị hình hoàng hậu đem trên mặt đất dị hình thi thể lựa đi ra, đưa chúng nó thể nội tổ người máy rệ từng cái móc ra thôn phệ. Hiện tại hắn không cần lo lắng dị hình hoàng hậu hấp thu những này dị hình bản đồ gen về sau, có thể hay không lần nữa tiến vào trạng thái ngủ đông. Dù dị hình hoàng hậu nói, chỉ cần đột phá vào giai bình cảnh, nó cũng không cần lại tiến vào trạng thái hôn mê. Mà chính hắn thì một mình tiến vào vứt bỏ không biết bao nhiêu năm trạm không gian. Trải qua hơn 10 năm vứt bỏ, trạm không gian nội bộ lại còn muốn nguồn điện tại cung ứng. Cái này khiến Vân Kỳ âm thầm ăn kinh. À bờ thiếu ta giới thiệu liên quan tới trạm không gian nội bộ đại khái tình huống, duy trì có không có nói qua, bên trong còn có nguồn điện cung cấp. Nghĩ đến, hẳn là nội bộ hệ hành động năng lô tại vận hành quan hệ. Vân Kỳ thận trọng đi tới. Hắn không thể không may mắn một phen, có lẽ là bởi vì điện năng cung ứng tiếp tục khiến cho bên trong đem phía ngoài hết thảy đều ngăn cách, bao quát thông âm, bao quát dị hình dùng để truyền lại tin tức tin tức tố. Căn cứ á bờ hẻo tự thuận, tăng thêm căn cứ cho ra tài liệu tương quan, tòa này trạm không gian vốn là một tòa nghiên cứu đứng, dùng để đem thu thập lại sinh vật ngoài hành tinh, tiến hành thống nhất nghiên cứu phân tích. Dị hình bất quá là rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh một loại, mặc dù đang đào móc tiềm lực bên trên, dị hình là lớn nhất giá trị nghiên cứu sinh vật, nhân loại nhà khoa học dự định đưa nó phát triển thành tiên tiến binh khí hóa sinh dùng để lúc tắc chiến dùng. Nhưng nhân loại còn đánh giá thấp binh khí hóa sinh đáng sợ. Nhớ kỹ, bên trong đang đóng, không cực hạn tại dịch hình, còn có cái khác sinh vật ngoài hành tinh. Đây là ạ bờ thiếu tá cho Vân Kỳ Lợi Huân, mà hắn chui vào nơi này mục đích chỉ có một cái, tìm tới phòng điều khiển chính, đem trạm không gian hộp đen đoạt tới tay. Hộp đen là trạm không gian ghi chép số liệu trang bị, bên trong không chỉ ghi lại trạm không gian vận hành tình trạng, còn bao gồm nghiên cứu ra được sinh hóa vũ khí tương quan số liệu. Vi phòng ngự vũ trụ tin tức truyền thâu lúc gặp địa cầu cái khác đại quốc lấy ra, trạm không gian đem tất cả nghiên cứu tư liệu tồn nhập hộp đen bên trong, mỗi qua một đoạn thời gian, đem hộp đen số liệu mang về tới địa cầu bản bộ. Lần này sự cố phát sinh đột nhiên, đại lượng liên quan tới dị hình nghiên cứu số liệu gặp lưu tại trạm không gian bên trên. À bở thiếu tá lần kia nhiệm vụ chính là lấy ra hộp đen, kết quả, ở bên trong gặp được không tưởng tượng được địch nhân. Chương 42: Dị hình ký sinh trùng, thượng Vân Kỳ rất gần cùng trạm không gian nội bộ địch nhân đưa trước tay. Ngoài dự liệu chính là, địch nhân cũng không phải là thiếu tá Miêu Tạ đặc chủng dị hình, mà là thật sự nhân loại. Tại Vân Kỳ thông qua thâm thủy đường hành lang, tiến vào nội bộ gian phòng thứ nhất lúc, cửa tự động mở ra trong nháy mắt, một cái cao lớn bóng đen ngăn tại Vân Kỳ trước mặt. Đồng thời, ác phong gào thét mà lên, mang theo băng lạnh tận xương hàn khí, đem Vân Kỳ cả người bao lại. Vân Kỳ nâng cánh tay ngăn chặn, cánh tay vừa chạm vào ở giữa liền gặp hàn khí đông thành băng cản bả. Cảng gai trô vây quanh thật dày hàn băng. Đây là dị hình năng lực? Vân Kỳ vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là dị hình lại có ý định không nghĩ tới năng lực mới, vui chính là loại năng lực này, không vừa vặn cho dị hình hoàng hậu quỷ mang đến phúc lợi sao? Vân Kỳ hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị dùng tự thân lực lượng đưa trên cánh tay hàn băng trấn vỡ, lại có một cú cự lực từ chỗ cánh tay truyền đến. Lại một cái bóng đen vọt tới Vân Kỳ trước mặt, luồng sức mạnh lớn đó chính là kiệt tác của nó. Nếu là đổi thay người bên ngoài, Đóng băng cánh tay nhận ngoại lực xung kích, tất nhiên hiệp đồng nội bộ cánh tay cùng nhau vỡ nát, nhưng Vân Kỳ phòng ngự há lại yếu đuối như thế, vừa cảm thụ đến cự lực chuyển đến, lập tức khởi động kim loại tạo hình, để nạ nổ chúng bao trùm trên cánh tay, lúc này mới không để cánh tay vỡ vụt. Lúc này, Vân Kỳ giật mình nhìn trước mắt người đánh lén. Không sai, đánh lén là hai người. Một người trong đó phun ra hàng khí, một người phụ trách nắm đấm xung kích. Mà càng làm cho Vân Kỳ ngạc nhiên, là trên người bọn họ mặc quần áo. Vậy mà cùng căn cứ chế thức quần áo giống nhau, chẳng lẽ bọn hắn cùng căn cứ có quan hệ? Ý nghĩ này, giúp những người đánh lén kia một tay, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Vân Kỳ mới nhận lấy Lưu Tỉnh, không có thống hạ sát thủ. Mà công kích hắn người còn không chỉ hai cái, bọn hắn số lượng không ít, sức chiến đấu phương diện cũng cao lạ kỳ. Lấy Vân Kỳ thực lực, cũng nhất định phải đem lực lượng phát huy đến tám thành, mới đưa bọn hắn toàn bộ đánh bại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vân Kỳ đã sớm lưu ý đến trên người bọn họ mặc quân phục. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, những người đánh lén này biết chỉ dựa vào tay không tấc sắt là không cách nào đánh bại Vân Kỳ, thế là nhao nhao lấy ra vũ khí. Mà những vũ khí kia, rõ ràng cùng Vân Kỳ nhìn thấy qua căn cứ chế thức vũ khí, nhưng bọn hắn cá thể sức chiến đấu lại phổ biến cao hơn căn cứ bên trong đặc chủng ban bình quân trình độ. Cho dù là thực lực xuất chúng bộ đội đặc chủng, cũng có chỗ không kịp. Trong đó một cái sĩ quan cấp ý bộ dáng người cuối cùng mở miệng. Nguyên lai, like, bọn hắn liền tới từ căn cứ Tại hơn 10 ngày vì hoàn thành nhiệm vụ mà xâm nhập nơi đây, kết quả gặp đặc chủng dị hình cho toàn bộ bắt sống. Hỏi đến đến vì cái gì trở thành dị hình đồng loạt lúc, những người này trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nguyên Lai, like, cái kia thượng úy chậm chạp giơ tay lên, ra hiệu Vân Kỳ muốn mở ra y phục của mình, vì không cho Vân Kỳ sinh ra hiểu lầm, hắn thận trọng xê dịch cánh tay, để tránh biến khéo thành vụng. Xé mở áo, lộ ra thượng úy tràn đầy lông ngực lồng ngực. Vân Kỳ lưu ý đến, ở trên úy nơi tìm Có một khối vật nô lên, lớn nhỏ vừa vặn bao trùm trái tim, mà tại vật nô lên xung quanh còn có vô số phẩm chất không đồng nhất mạch máu, giống từng cây côn trùng cắm vào trong đó, thấy để cho người ta tê cả da đầu. Chúng ta gặp dị hình tù binh về sau, không có bị giết chết, càng không có trở thành dị hình hoàng hầu ấp vật dẫn. Nó cho chúng ta cắm vào một loại đặc thù chủng loại, làm chúng ta thân thể phát sinh không phải người biến hóa. Cái này giải thích vì cái gì thực lực bọn hắn mạnh như vậy? Ngay cả Vân Kỷ đều muốn xuất ra tám thành thực lực mới có thể ngăn chặn, nguyên lai like đây hết thảy đều là dị hình giở trò quỷ. Cái này chơi dạng đã có thể khiến chúng ta trở nên cường đại trước nay chưa từng có, đồng thời cũng hạn chế lại hành động của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể không nghe theo dị hình hoàng hậu mệnh lệnh. Phụ trách đóng giữ vùng này, mà nguyên bản chú đóng ở nơi này đặc chủng dị hình. Vậy các ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp rời đi nơi này?" Vân Kỷ hỏi. "Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn? Một khi rời đi trạm không gian, Cấm vào tại chúng ta thể nội dị hình ký sinh trùng liền không cách nào gặp dị hình hoàng hậu ý chí đệ quy định, ký sinh trùng một khi tạo hình, thân thể của chúng ta trở thành thức ăn của bọn họ. Cho nên, các ngươi thả rằng lựa chọn ở chỗ này sống tạm. Không, chí ít chúng ta có thể tại trạm không gian bên trong tự do hoạt động, ngươi xem xét, mười mấy ngày nay đến, chúng ta đã sửa xong nơi này lò phản ứng hạt nhân." Thượng Ý nói. "A, nói như vậy, khôi phục điện lực vẫn là công lao của các ngươi." Là bọn hắn ba vị công lao. Thượng Úy hướng một bên tránh ra, sau lưng hắn, ba tên thân mang màu trắng áo dài người da trắng đứng dậy. Ba người này chính là theo quân hành động nhà khoa học. Vân Kỳ cau mày, có thể khôi phục điện lực tự nhiên là chuyện tốt, nhưng tại dị hình thụ ý hạ hoàn thành, vậy liền ý vị sâu xa. Hỏi đến đến vấn đề này, ba tên nhà khoa học có chút xấu hổ. Trong đó một tên mang theo chiều sâu kính mắt nam tử trung niên nói, vấn đề này, kỳ thật chúng ta đã sớm cân nhắc qua. Dị hình lưu lại tính mạng của chúng ta Vì để chúng ta trở thành nô nô lệ, trên thực tế, dị hình hoàng hậu một khi thôi động ý chí, chúng ta nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của nó. A, nói như vậy, vừa rồi các ngươi tập kích ta, là các ngươi cố ý hành động. Vân Kỳ có chút không cao hứng. Nếu là bị quản chế tại người, như vậy vừa rồi mạo phạm còn còn có thể tha thứ, nhưng nếu là cố ý hành động, vậy liền để cho người khó chịu. Mấy mấy người này nhìn nhau lẫn nhau một chút, tựa hồ tại dùng ánh mắt làm đơn giản giao lưu, cuối cùng Cái kia Thượng úy nói thẳng nói, nói thật cho ngươi biết cũng vô pháp, chúng ta bị quản chế tại dị hình hoàn hậu, cũng hy vọng sớm ngày trùng hoạch tự do, bởi vậy chúng ta đem hy vọng ký thác vào căn cứ viện binh chiến thân, chỉ là đợi lâu như vậy, vẫn không có căn cứ tin tức, không khỏi có chút gắc khó, cho nên, cho nên vậy ta phát tiết. Vân Kỳ bất mãn nói, cũng không hoàn toàn là, nếu như thực lực của ngươi đạt được chúng ta tán thành, như vậy chúng ta liền có hy vọng trùng hoạch tự do. Thượng úy trong mắt lóe ra hưng phấn dị sắc. Trước không nói cái này, ta lần này tới nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành lấy được trạm không gian. Hộp đen đúng không? Đám người cười mặt mày hớn hở. Vân Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, đám người kia tới đây mục đích không phải liền là hộp đen sao? Trong tiềm thức, Vân Kỳ cùng căn cứ nghĩ, những người này thành dị hình chất dinh dưỡng, bởi vậy không có hướng hộp đen đi lên muốn. Nói như vậy, các ngươi đã lấy được hộp đen rồi. Không phải, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật bán nhân loại, đi giúp dị hình chữa trị lò phản ứng hạt nhân sao? Vậy thì tốt, mau giúp ta đem hộp đen lấy ra." Vân Kỳ vui vẻ nói. Đám người lầm vào chờ mặc. "Thế nào? Có vấn đề sao? Vừa rồi các ngươi còn một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng." Vân Kỳ chế nhạo nói. "Ngươi hiểu lầm, chúng ta trên tay xác thực không có hộp đen, nhưng có tung tích của nó." Thượng Úy có chút lúng túng cười vài tiếng. "Ở đâu?" "Tại dị hình hoàng hậu tổ chỗ sâu." Thượng Úy hít sâu một hơi, gan từng chữ nói. "Chương 43: Dị hình ký sinh trùng" Ha. Tại xác định đối phương không có nói láo về sau, Vân Kỳ không thể không một mình chui vào trạm không gian chỗ sâu. Căn cứ số liệu, nơi này là một đầu dị hình hoàng hậu đại bản doanh. Lúc trước đời thứ nhất dị hình từ nơi này rời đi, đi vào địa cầu đại lượng sinh sôi dị hình đại quân về sau, liền phái ra một đầu dị hình hoàng hậu ở chỗ này đóng quân. Đối Vân Kỳ mà nói, chỉ có xử lý trước đầu kia dị hình hoàng hậu, mới có thể có cơ hội tiếp xúc hộp đen. Ổn thỏa lý do, Vân Kỳ không có lập tức xuất phát vẫn là trước quay trở lại đến bên ngoài căn cứ, đem sủng vật của mình triệu hồi đến, sau đó mới thận trọng tiến vào tiểu buột căn cứ. Trận đấu rất nhanh bắt đầu, Vân Kỳ người mặc hình người cơ giáp, phát huy ra đáng sợ sức chiến đấu, trong nháy mắt đem dị hình hoàng hậu vệ đội xử lý. Duy nhất phiền phức chính là địch quân dị hình hoàng hậu trên thân bay nhào ra dị hình ký sinh trùng. Nếu là bị những ký sinh trùng này độ phải, dù là phòng ngự của ngươi lại cao hơn, bọn chúng trong nháy mắt liền chui vào da của ngươi hạ tổ trước, sau đó tại trong vài giây Tại trong cơ thể của ngươi ăn cư là nghiệp. Vân Kỳ đã sớm từ nhà khoa học nơi đó biết được dị hình ký sinh trùng tư liệu. Bọn chúng tốc độ nhanh như thiểm điện, hình thể có chừng châu chấu lớn nhỏ, một khi gặp bọn chúng chui vào thể nội, lập tức lấy huyết nục của ngươi vì chất dinh dưỡng, cấp tốc trưởng thành. Nếu là đầu này được xưng là ký sinh chi mẫu dị hình hoàng hậu cho rằng ngươi người vật vô hại, vậy ngươi liền may mắn trở thành ký sinh chi mẫu nô lệ. Tương phản, ngươi để nó cảm thấy ngươi có tính uy hiếp. Vậy ngươi thân thể cấp tốc trở thành những ký sinh trùng kia chất dinh dưỡng, không đến mấy phút bên trong, đem ngươi thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ đẫm máu không xương. Vân Kỳ đã sớm chuẩn bị, hắn trước đó mặc vào đặc chế cơ giáp, chính là vì để phòng dị hình ký sinh trùng. Khi hắn nhìn thấy Phô Thiên cái địa ký sinh trùng về sau, lập tức vì mình cẩn thận mà cảm thấy may mắn, may mắn hắn làm hoàn toàn trang bị, mặc vào cơ giáp, nếu không, dù là lấy luân hồi giả lực phòng ngự, cũng chưa chắc đều có thể chống đỡ được nhiều như vậy ký sinh trùng tập kích. Dị hình ký sinh trùng. Lực lượng 10, phòng ngự 10, nhanh nhẹn 60, tinh thần 60. Kỹ năng thiên phú, cấm chế cắm vào. Mở ra cơ giáp thuần phòng ngự, vô hình năng lượng đem vân kỳ bao khỏa ở trong đó, đem mạnh mẽ đâm tới ký sinh trùng bắn bay ra ngoài, đồng thời đem cánh tay kim loại trên vai vũ khí hoán đổi đến hỏa thuộc tính trạng thái, vận dụng đặc thù nhiên liệu hỏa diễm lấy ngàn độ cao ấm tứ thái phun ra. Lập tức, phòng điều khiển chính thành lửa thiên địa. Lúc Vân Kỳ buông xuống đỏ lên nóng lên xuống phun lửa lúc, vô số ký sinh trùng hóa thành than cốc, chiếu xuống trên mặt đất. Chỉ còn lại dị hình hoàng hậu. 20 phút sau, dị hình hoàng hậu thi thể nằm trên mặt đất, Vân Kỳ lấy người thắng tư thế, đứng tại dị hình hoàng hậu vương miện bên trên. Một trận chiến này, nhìn như không có gì phong hiểm, kỳ thật hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải hủy diệt huy chương mấy lần ngăn lại dị hình hoàng hậu tinh thần công kích, Vân Kỳ ít nhất phải rơi vào cái trọng thương, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác, năm đó ở ban đầu không gian cùng đầu kia bộ đội hình hoàng hậu giao chiến kinh nghiệm, làm ra vô cùng trọng yếu trợ giúp. Giết sát dị hình hoàng hậu về sau, Vân Kỳ dựa theo nhà khoa học cho ra chỉ thị, tìm được hộp đen. Chỉ là vấn đề còn lại liền phi thường phức tạp. Như thế nào rời đi? Không nói những cái khác, còn có nhiều như vậy tủ binh ngôn cứu, phi thường làm người đau đầu. Bất quá, đối Vân Kỳ tới nói Đó căn bản không phải vấn đề gì. Vân Kỳ lập ra căn cứ cho định vị hệ thống, đặt ở phòng điều khiển chính rộng rãi trong đại sảnh, đưa vào một tổ mật mã phụ tạm, về sau liền khởi động cửa không gian truyền tống, đem những này người đều đưa về đến căn cứ. Mạt Khắc muốn nói rõ một chút, cắm vào tại những người này thể nội dị hình ký sinh trùng, toàn bộ gặp quyển nghị cách lấy ra, thành nó mỹ vị món ngon. Về phần gặp Vân Kỳ xử lý dị hình hoàng hậu thi thể, cũng đã trở thành quỷ bữa ăn ngon. Trở về căn cứ về sau, Vân Kỳ cũng không có thành thành thật thật giao ra hộp đen, mà là trực tiếp trở lại gian phòng của mình, Mị Mỹ ngủ một giấc. Về phần sự tình phía sau, liền giao cho căn cứ mình đi làm đi. Đang ngủ đến dễ chịu lúc, gian phòng cửa điện tử mở ra. Một đám thân mang quân phục người tràn vào. Ngay tại trong ngủ say, Vân Kỳ bỗng nhiên ngồi xuống, ngược lại để những binh lính kia khâm phục không thôi, có thể tại ngủ say bên trong còn có thể bảo trì cao như vậy tính cảnh giác, đúng là khó được. Cầm đầu không phải người bên ngoài chính là A Bờ Lão thượng tá. Không sai, là thượng tá. A, ngươi bây giờ là đại tá. Thăng liền ba cấp a. Vân Kỷ như thế nào gặp đối phương khí thế hùng đến, ung dung thành thoi nửa nằm trên giường, đầu cái hốt hài lòng tựa ở hai cánh tay của mình bên trên. A Bờ xấu hổ hạ hai tiếng, cái này toàn nhờ hồng phúc của ngươi a, nếu không phải ngươi thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ, ta như thế nào lại như thế lên trước. Vậy ngươi phải thật tốt cảm ơn ta. Vân Kỷ cố ý nói nhăng nói cười. A bở thượng tá sắc thực muốn cảm tạ một chút Vân Kỳ, bất đắc dĩ, chỉ có thể cười làm lành nói, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên, ngày khác ta làm chủ, mời ngươi đi căn cứ sa hoa nhất phòng ăn hưởng dụng tiệc. Tức liền miễn đi, điểm này căn cứ chiến lược vũ khí mới càng thực tế. Vân Kỳ nói ngay vào điểm chính. A bở yếu bất đắc dĩ nói, ngươi cũng nói là chiến lược vũ khí, ta một cái nho nhỏ thượng tá, lại nào có cái gì quyền lực đi điều phối a. Đã như vậy, ta cũng không làm khó các ngươi, đi thôi. Vân Kỳ khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn ra ngoài. À bờ héo như gỡ gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn quay người rời đi, bên cạnh một cái phó quan bộ dáng người tại hắn bên thai nói nhỏ, Thượng tá, đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích. Thượng tá vô đầu một cái, thầm yêu mình kém chút bị Vân Kỳ lửa. Hắn u hán nhìn thoáng qua bế mạc ánh mắt bên trong Vân Kỳ, thấp thỏm trong lòng lại đi trở về. Kỳ thật, chúng ta tới nơi này, là có một việc muốn thỉnh giáo. À bờ kiên trì tại Vân Kỳ bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi làm muốn cái này đi. Vân Kỳ tay vừa lộn, lòng bàn tay nhiều một cái màu đen hộp. Hộp đen. Thượng ta tính cả những cái kia tùy hành binh sĩ, từng cái hai mắt loay sáng. Thượng ta hận không thể lập tức liền đưa tay đem cái kia hộp quà lớn nhỏ hộp đen cho đoạt tới, lại bị Vân Kỳ một phát bắt được cổ tay. Nhiệm vụ của ta cũng không bao quát cái này. Vân Kỳ mở to mắt, lộ hung quang rơi vào Thượng ta trên thân. Cái này đã là cảnh cáo, cũng là ám chỉ. Thượng ta bất đắc gì nói, tốt à Ta thừa nhận chúng ta có chỗ giấu giếm, nhưng ngươi là thế nào biết chúng ta là vì cái này, để ngươi tiến vào cái kia vứt bỏ trạm không gian. Đây cũng là căn cứ không hiểu nhất địa phương. Tại nhiệm vụ phát đến Vân Kỳ trong tay lúc, rõ ràng ngay cả một cái liên quan tới hộp đen lợi vũ trụ lộ ra, nhưng Vân Kỳ lại thần không biết quỷ không hay hoàn thành nhiệm vụ, còn thuận tay đem hộp đen lấy được tay. Cái này có cái gì, căn cứ đã sớm vứt bỏ, các ngươi Thiên Tân vạn khổ tiến vào nơi này trạm không gian, ta cũng không cho rằng các ngươi huy động nhân lực là vì liền những cái kia gặp dị hình, ký sinh trùng, ký sinh chiến sĩ cùng nhà khoa học. Như vậy vấn đề liền đến, các ngươi cho ta định vị hệ thống là vì cái gì? Rất đơn giản, tự nhiên là trạm không gian bên trong thứ nào đó. Chương 44, cường hóa. Vân Kỳ tại nhận được nhiệm vụ về sau, lập tức lợi dụng đọc qua tư liệu quyền hạn, tra ra trạm không gian hộp đen tác dụng, nắm bắt tới tay cũng liền thuận lý thành chương. Căn cứ không nghĩ tới Vân Kỳ vậy mà lấy lực lượng một người xử lý dị hình hoàn hảo. Đồng thời lông tóc không hao tổn tìm được hộp đen, thậm chí sợ hãi. Dựa theo căn cứ nguyên kế hoạch, Vân Kỳ chỉ phụ trách gan trí viên chỉnh chuyển tổng hệ thống định vị là được rồi, phía sau công việc giao cho căn cứ tinh binh cường tướng là được rồi, nhưng kết quả bất đắc dĩ, căn cứ chỉ có thể tiếp nhận Vân Kỳ dò dẫm. Cơ giáp trang bị đến cấp cao nhất, còn được đến đại lượng đối phó dị hình vũ khí. Ngoài ra, Vân Kỳ còn được đến dị hình thi thể lấy được quyền ưu tiên, ý vị này toàn bộ căn cứ đều đang vì Vân Kỳ làm công. Những cái kia dị hình thi thể vừa vặn lấy ra cho dị hình hoàng hậu quỷ làm tiến hóa lục gen nguyên liệu. Một tuần về sau, hộp đen tất cả tư liệu gặp giải mã ra, căn cứ thì căn cứ thu thập tới tư liệu, tập hợp cả nhân loại khoa học kỹ thuật cái tinh, phát triển ra đối phương dị hình gen vũ khí. Đồng thời căn cứ trạm không gian hộp đen bên trên ghi chép phục chế thể lôi phổ lợi số 8 bản đồ gen, kết hợp với dị hình binh sĩ gen, dùng siêu máy tính thôi diễn ra dị hình lớn chứa thể bản đồ gen, căn cứ gen số liệu căn cứ rất nhanh khóa chặt dị hình lớn chúa tể vị trí. Liên hợp nhân loại sau cùng đại quân, đối dị hình lớn chúa tể vị trí phát động sau cùng công kích. Tại trận đại chiến này bên trong, nhân loại dị hình song phương tinh nhuệ ra hết, căn cứ càng là đem nội tỉnh đều lật ra tới. Hải Phong đội cũng không ngoại lệ. Cùng những người khác khác biệt chính là, Hải Phong đội trở thành một trận chiến này nhân vật chính. Vân Kỳ vận dụng một kiện vũ khí bí mật, Tử Thần cây nấm bảo tử. Cái này từ sân nhà thế giới lấy tới đạo cụ Thành Hải Phong đội xây kỳ công bảo đảm lớn nhất. Cứ như vậy, tại tử thần cây nấm trợ giúp dưới, vô số dị hình đại quân thành bảo tử ký sinh thể, cuối cùng, tại Hải Phong đội hợp lực dưới, dị hình lớn chúa tể không cam lòng ngã xuống. Dị hình lớn chúa tể, sơ khó khăn chung cuộc buộc, độ khó đề cao đến địa ngục cấp về sau, bản thể thực lực so tiết Tây Tư, sơ xét, còn lợi hại hơn mấy phần. Nhưng Hải Phong đội đã là xưa đâu bằng nay. Đơn nhất cái vân kỳ, cũng đủ để khiến dị hình lớn chúa tể chịu nhiều đau khổ căn thêm những người khác liên thủ, dị hình lớn chúa tể tại bộ hạ toàn bộ bỏ mình về sau, vẻn vẹn, vẹn ủng hộ không đến 15 phút, liền không cam lòng tử vong. Hải phong đội duy nhất trả ra đại giới, chính là căn cứ nghiên chế cơ giáp báo hỏng. Trở về không gian về sau, mọi người kiểm lại một chút được lợi, vẫn là tương đối không tệ. Xử lý trong 5 tên tùy tùng, rơi xuống 5 đem huyết tinh chìa khóa, toàn bộ bảo lưu lại đến, Vân Kỷ không định mở ra, giữ lại chờ sau này cùng huyết minh chủ lực gặp nhau về sau lại lấy huyết tinh vũ trang tình thế sử dụng. Ngoài ra, dị hình hoàng hậu quỷ hấp thu đại lượng dị hình thi thể, tối cao thuộc tính đạt đến 4 giai, thuộc tính như sau. Dị hình hoàng hậu quỷ. Lực lượng 160, 4 giai. Phòng ngự 160, 4 giai. Nhanh nhẹn 120. Tinh thần 120. Lực lượng cùng phòng ngự đạt đến 4 giai, chỉ là bản thể chiến lực liền hoàn toàn bù đắp được một chính thức kẻ giết chóc. Ngoài ra, Dị hình hoàng hậu ấp năng lực cũng đã nhận được tiến giai. Dị vãng, dị hình hoàng hậu cần mình bài tiết ra vật chất, sản xuất thuộc về mình máy ấp trứng mới có thể sinh hạ dị hình trứng. Mà bây giờ, Hải Phong đội xâm nhập dị hình lớn chúa tể tổ, tại giết chết dị hình lớn chúa tể về sau, phát hiện nó nhất lưu xuống tới máy ấp trứng, cũng không là bình thường máy ấp trứng, thuộc về tiến hóa đến cực hạn máy ấp trứng. Hiện tại trở thành dị hình hoàng hậu quyến chiến lợi phẩm, chỉ cần tiêu tốn thời gian 1 tiếng, liền có thể hoàn thành kết nối. Liên có thể ngay tại chỗ sinh hạ dị hình chứng. Trong lúc vô hình, Vân Kỳ giải quyết dị hình hoàng hậu lưỡng nan lựa chọn, đã có thể sản xuất dị hình chiến binh, cũng có thể để dị hình hoàng hậu tự mình xuất chiến. Ngoại trừ gia tăng lưới đao dị hình cùng nước bọt dị hình hai loại thông thường binh chủng bên ngoài, dị hình hoàng hậu còn có thể sản xuất ra dị hình ký sinh trùng. Cắm vào đến người nhân tạo trên thân, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, không sai biệt lắm để một cái người nhân tạo tinh anh tăng lên tới sơ khó khăn luân hồi giả bình quân trình độ. Đáng tiếc duy nhất chính là trang bị phương diện vấn đề khó mà giải quyết. Vân Kỳ dứt khoát lớn mật nếm thử, để dị hình ký sinh trùng cắm vào đến trong cơ thể của mình, kết quả vừa mới cắm vào, liền gặp thể nội nạ nổ sinh hóa trùng bậy xích, dị hình ký sinh trùng bị vô số nạ nổ trùng thôn phệ sạch sẽ. Rơi vào đường cùng, Vân Kỳ đành phải thử nghiệm đem ký sinh trùng cắm vào đến đội viên trên thân. Cuối cùng phát hiện, thiết phong hiệu quả tốt nhất, tại tứ đại thuộc tính cơ sở tăng lên lựa chọn bên trên, thiết phong lựa chọn lực lượng trực tiếp tăng lên một hướng dai, đặt đến bốn hướng dai. Helena đối loại chuyện này rất kháng cự, cũng may dị hình hoàng hậu có thể tiêu hào một cái quý giá điểm tiến hóa, chế tạo ra một cái cùng bản thể hòa làm một thể, đồng thời ý thức tự chủ gặp hoàn toàn bóc ra ký sinh trùng, cắm vào về sau, không chỉ có không có thiết phong vị trí trái tim rõ ràng như vậy lồi lõm chạm bên ngoài, còn không cần lo lắng ký sinh trùng bạo tẩu. Mà Helena tăng lên là nhanh nhẹn, đặt đến bốn dai trình độ. Sán giờ hiệu cũng không cam chịu lạc h Bất quá hắn liền không có Helena phúc lợi, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, cho mình thể nội cắm vào dị hình ký sinh trùng, hắn tăng lên là tinh thần lực, đồng dạng đạt đến 4 giai. Ngoài ra, dị hình hoàng hậu còn được đến một bộ từ dị hình lớn chúa tể trên thân box xuống xương vào ngoài, Vân Kỷ dùng sau cùng điểm cống hiến, vì dị hình hoàng hậu làm ra một bộ trang giáp hạng nặng, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Vân Kỷ thu hoạch cũng không nhỏ, mặc dù tại dị hình ký sinh trùng bên trên gặp nạn nổ sinh hóa trùng hố một chút bất quá đây chỉ là một nho nhỏ ngoài ý muốn. Dị hình lớn chúa tệ huyết dịch, gặp Vân Kỳ thu thập lại, ngoại trừ dùng để tăng lên dị hình hoàng hậu đẳng cấp bên ngoài, còn để thức thần phôi thai đạt được toàn diện tiến hóa, rốt cục diễn sinh ra cường đại thức thần. Kể từ đó, Vân Kỳ có thể suy nghĩ khẽ động ở giữa, một cái hư ảnh từ phía sau hiện hiện, mang theo vô tận uy áp, để cho người ta cảm thấy áp lực trùng điệp. Thư Mộ Phen, thức thần thuộc về cận chiến hình, không cách nào rời đi Vân Kỳ vượt qua 1m phạm vi. Cái này hạn chế để Vân Kỳ suýt suýt không thôi. Hắn nhớ kỹ, máu làm lôi háo phân thân, thế nhưng là trực tiếp thoát ly bản tôn, thậm chí tiến vào bản tôn đều vô dụng tiến vào thế giới nhiệm vụ, đồng thời dựa theo mình lưu lại tại trên phân thân ý thức, tự hành hành động, mà lại chí lực còn cùng bản tôn không kém nhiều. Cũng không biết sức chiến đấu như thế nào. Vân Kỳ rất là mong đợi nghĩ đến, chỉ cần chờ một lát nữa, hắn liền có thể tiến vào giết chóc đô thị phòng huấn luyện, kiểm tra một chút mới lấy được thực thần thuộc tính cùng năng lực thực chiến. Tinh hỉ còn chưa dâng bước, giống như Helena bọn người tăng lên thuộc tính cơ sở như thế, Vân Kỳ đối với cái này không ngừng hâm mộ. Bất quá hắn cũng có thuộc về mình tăng lên phương pháp. Hắn tốn hao rơi quý giá 8 cái điểm tiến hóa, đem linh năng tăng lên tới 4 điểm, tốn hao nhất định luân hồi điểm, đem điểm thuộc tính đẩy đến max chỉ số về sau, sử dụng mất từ trong nơi đó dọa dẫm tới hi hữu đạo cụ, đem linh năng tăng lên tới 5 điểm, cũng chính là trong truyền thuyết thánh giai. Chương 45: Năng lực thánh giai Người đem linh năng thuộc tính tăng lên tới năm giai, mở ra năng lực Thánh giai. Linh năng Thánh giai, giao phó thể nội bất kỳ một cái nào khí quan ý thức tự chủ, nhưng tại bản tôn hành động. Thật đơn giản văn tự nói rõ, lại làm cho Vân Kỳ thấy sửng sốt một chút. Giao phó thể nội bất kỳ một cái nào khí quan ý thức tự chủ, đây coi là năng lực gì? Nhất là một câu kia tại bản thể hành động, chẳng lẽ nói muốn thân thể của mình khí quan thoát ly mình sao? Vân Kỳ nghĩ ra đầu đều tê. Thật sự là đối cái này cái gọi là năng lực Thánh giai thổn thức không thôi. Đây coi là cái gì Thánh giai? Quả thực là hố trà a. Nhưng ngón kia vô cùng chân quý tiêu hao đạo cụ đã quy về hư vô, trên đời không có thuốc hối hận, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Ngoại trừ linh năng Thánh giai bên ngoài, vẫn kỹ còn thu được tùy tùng quyền hạn. Thánh giai kèm theo năng lực, tùy tùng quyền hạn. Ngươi mở ra tùy tùng quyền hạn, có thể đạt được một tên tùy tùng, chú thích, tùy tùng thực lực tổng hợp không được vượt qua chủ nhân. Nếu không không cách nào trở thành tùy tùng. Tùy tùng hạn chế, nhất định phải tại một phương tự nguyện tình huống dưới ký kết tùy tùng khế ước, nếu không vô hiệu. Tùy tùng năng lực, ngươi có thể đem tự thân cái nào đó kỹ năng hoặc là năng lực giao phó tùy tùng, tại ngươi giao phó về sau, ngươi đến lúc mất đi nên năng lực, thẳng đến tùy tùng tử vong, hoặc là đoạt lại giao phó tùy tùng năng lực. Tùy tùng trách nhiệm, nhất định phải bảo hộ chủ nhân an toàn, chủ nhân tử vong, tùy tùng toàn thuộc tính hạ xuống 50%, đồng thời ngẫu nhiên mất đi một nửa năng lực bao quát phổ thông kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng, huyết thống biến thân, huyết thống kỹ năng, dị năng, tùy tùng tử vong, chủ nhân tại nỗ lực to lớn đại giới về sau, phục sinh tùy tùng. Tùy tùng phản hồi, tại chủ nhân giao phó năng lực về sau, chủ nhân thu hoạch được tùy tùng nào đó một năng lực, làm năng lực ban cho trao đổi, nên năng lực gặp chủ nhân thu hoạch được về sau, tùy tùng cũng sẽ không vì vậy mà mất đi nên năng lực, nhưng song phương cùng hưởng nên năng lực làm lệnh cùng năng lượng tiêu hao, nên năng lực không thể trong cùng một lúc điểm sử dụng nên năng lực cùng chủ nhân năng lực điệp ra, tỉ như ngươi thu hoạch được tùy tùng dị năng về sau, cùng ngươi lúc đầu. Dị năng điệp ra, tương đương với song dị năng. Chú thích: Tùy tùng hệ thống tại đoàn đội khế ước, hết thảy đến từ tùy tùng công kích, không cách nào đối chủ nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không thể không nói, tùy tùng hệ thống là một cái tương đương ra sức hệ thống. Không chỉ có thể giao phó một cái mình không cần năng lực, còn có thể tùy thời đoạt lại, đồng thời tùy tùng vì bảo trụ thực lực của mình nhất định phải 100% bảo vệ mình chủ nhân. Hệ thống vì để cho tùy tùng miễn đi sợ hãi tử vong, còn tận lực tăng lên phục sinh năng lực, đương nhiên, kèm theo to lớn đại giới hơn phân nửa để chủ nhân tử bỏ phục sinh, có thể đối tùy tùng tới nói, chủ nhân tử vong, thực lực giảm phân nửa chẳng khác gì là mang ý nghĩa mình tại hạ một cái nhiệm vụ độ khó bên trong cựu tử nhất sinh. Nếu là có lòng tin để chủ nhân nỗ lực to lớn đại giới phục sinh, cái kia không thể nghi ngờ là tái sinh cam đoan. Dù là cái này hy vọng nhìn qua cỡ nào không đáng tin tuệ. Ngoài ra, tùy tùng phản hồi cho chủ nhân năng lực cũng tương đương giá sức. Tương đương với 2 người công cộng một cái kỹ năng, duy nhất hạn chế chính là năng lực tiêu hao cùng sử dụng là tương thông. Nhiều như vậy chỗ tốt, lại có một cái mới phiền phức xuất hiện tại Vân Kỳ trước mặt, đến cùng để ai trở thành mình tùy tùng đâu? Bất luận là Helena, vẫn là Thiết Phong, hay là Sạn Giở Dụ, đều là Vân Kỳ bạn thân kiêm chiến hữu, lẫn nhau ở giữa là bình đẳng. Một khi trở thành vận kỳ tùy tùng, mang ý nghĩa mình liền muốn mất đi nhất định tự do, dù là lẫn nhau lại như thế nào tín nhiệm, có không gian pháp tắc hạn chế, cuối cùng để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cho dù là Helena, tại trở thành tùy tùng phương diện, cũng bắt đầu do dự. Dù sao, kiêu ngạo Helena là không nguyện ý trở thành nam nhân phụ thuộc. Những người khác càng là như vậy. Coi như như thế lãng phí một cái quý giá danh hạch, mọi người lại không có cam lòng. Đây chính là năng lực thánh giai. Toàn bộ giết chóc đô thị đều không có mấy người có được. Sợ La Huệ Minh dạng này tổ chức lớn, cũng liền lôi áo cùng chắp đạt tới thánh giai điều kiện đi. Vân Kỳ cười nói, lại chưa hẳn nhất định phải luân hồi giả, mới có thể trở thành tùy tùng. Đám người khẽ giật mình. Vân Kỳ triệu hồi ra dị hình Hoàng Hậu Quỷ. Lúc này Quỷ, nhưng đang rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tại nó hấp thu đại lượng đồng loại tổ người máy rệp về sau, tiến hóa đến cường hãn vô cùng tình trạng, mà lại Cuối cùng còn chiếm được dị hình lớn chúa tể toàn bộ gen mật mã. Bây giờ nó gặp mình phun ra vật bài tiết bao vây lấy, hình thành một cái cự đại hình cầu, nhìn qua tựa như một cái kén, màu đen nhưng kén, sắc ngoài bóng loáng tựa như tấm gương, dùng tay mò đi lên, có kim loại cảm nhận. Nếu là đòn công kích bình thường, căn bản nện không ra vỏ kén. Ngươi không phải là muốn đem dị hình hoàng hậu biến thành tùy tùng của ngươi a? Vì cái gì không thể? Lấy luân hồi giả làm tùy tùng hiệu quả tốt nhất. Nhưng chúng ta không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu." Vân Kỳ giải thích. Mọi người vẻ mặt lặng lặng lắng nghe. Vân Kỳ tiếp tục nói, chấp lấy luân hồi giả vì tùy tùng, có một cái vô cùng trọng yếu tiền đề, bọn hắn có đầy đủ nhiều lựa chọn. Nghĩ huyết minh dạng này tổ chức lớn, cơ sở luân hồi giả cùng trung tầng luân hồi giả số lượng to lớn, muốn tuyển chọn ra mấy cái thích hợp trở thành tùy tùng người, cũng không khó, dù là tìm không thấy thích hợp nhất, lấy huyết minh tài lực cùng nhân lực, hoàn toàn có thể mặt khác bù đỡ giữa một cái mà chúng ta, bất luận từ nhân số vẫn là từ năng lực phát triển bên trên, đều không có bọn hắn nhiều như vậy lựa chọn. Mà lại, ba người các ngươi đều có con đường của mình, ta năm cái kỹ năng các ngươi cũng đều không quá thích hợp, cưỡng ép giao phó, đối với các ngươi thực lực tăng trưởng kỳ thật trợ giúp không lớn. Đồng dạng đê, ho lý, năng lực của các ngươi cũng không thích hợp ta. Bởi vậy, cùng bắt trước bữa, không bằng đi con đường của mình. Đây chính là Vân Kỳ đem dị hình hoàng hậu làm tùy tùng đạo lý. Dù sao trước mắt chỉ có một cái tùy tùng danh nghịch, cho ai đều không công bằng. Tỷ như để Helena trở thành tùy tùng, người khác liền từ trong đáy lòng cho rằng Vân Kỳ đây là tại thiên vị ngửa của mình tử. Nếu là đem tùy tùng danh nghịch cho Thiết Phong hoặc là Sạn Giở Hựu, như vậy hai cái vị này đáy lòng lại sẽ sinh ra bất mãn ý nghĩ, cho rằng ngươi bao che khuyết điểm, không để cho mình bạn gái mạo hiểm, bắt chúng ta làm pháo hôi nô lệ. Lòng người là khó khăn nhất giải quyết sự tình, cũng là thế gian thứ phức tạp nhất. Vì không cho mọi người trong lòng có ưu cục, biện pháp tốt nhất chính là đem cái này lợi và hại nửa nọ nửa kia tùy tùng danh nghịch giao cho một cái không có nhất tranh cãi người hòa sủng. Dị Hình Hoàng Hậu quân là nhân tuyển tốt nhất. Đối với cái phương án này, Helena ba người đều buông xuống xoắn xuýt, nhất trí biểu thị không có vấn đề. Đạt được mọi người tán thành, Vân Kỳ mới đưa cái này danh nghịch chỉ định cho còn tại kén lớn bên trong Dị Hình Hoàng Hậu. Ngươi chỉ định Dị Hình Hoàng Hậu quân trở thành tùy tùng của ngươi? mời chỉ định dị hình hoàng hậu phản hồi đưa cho ngươi kỹ năng. Dị hình hoàng hậu nhưng phản hồi cho chủ nhân có 3 cái kỹ năng: Huyết vụ thuật, tinh thần chấn động, còn có kích huyết chi thuật. Chương 46: Lang Minh hội nghị. Tại năng lực lựa chọn bên trên, tự nhiên là tinh thần chấn động đứng mũi chịu sào, không nhìn phòng ngự đặc tính, là tuyệt hảo khống chế kỹ năng, chỉ là lực sát thương vương diện, tại giết chóc đô thị liền hơi có vẻ không đủ. Mà kích huyết chi thuật là lấy sinh mệnh lực làm đại giá kỹ năng, một khi sử dụng Tổng nguyên trên diện rộng suy yếu, mà lại tăng lên chiến lực tỉ lệ phần trăm, cùng tiêu hao thọ nguyên thành có quan hệ trực tiếp. Dùng ít, hiệu quả không lớn, dùng qua, tương đương với giết địch 1000, tự tổn 800. Vân Kỳ đem kỹ năng này để dự hình hoàng hậu sử dụng, cũng không phải vì để cho dự hình hoàng hậu dùng, mà là muốn đem kỹ năng này truyền thừa cho sản xuất dự hình, để dự hình binh sĩ đến xung làm phá hồi. Vệ phân huyết vụ thuật, Vân Kỳ lại không có dự hình cường toan huyết dịch, học được cũng liền cách trở một chút địch nhân ánh mắt hiệu quả không lớn. Vậy liền học tinh thần chấn động đi. Vân Kỳ đang muốn tuyệt đối học tập cái này, Helena lại nói, chờ một chút, có lẽ huyết vụ thuật càng thích hợp ngươi. Vân Kỳ kinh ngạc ra một tiếng, hỏi phía dưới, Helena nói ra cái nhìn của mình, còn nhớ rõ ngươi tấn thăng đến thánh giai linh năng sao? Giác phó thể nội bất kỳ một cái nào khí quan ý thức tự chủ, nhưng tại bản tôn hành động. Vân Kỳ yên lặng thì thầm một lần, tinh tế phẩm vị hàm nghĩa trong đó, một lát liền bừng tỉnh đại ngộ. Ta có chút minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là muốn lợi dụng trong máu nạp nổ sinh hóa trùng đối địch. Nano sinh hóa trùng công kích hết thể ngoại lai sinh vật, trước đó cắm vào vân kỳ thể nội ký sinh dị hình chính là như vậy gặp chút này nhỏ bé quân đoàn nuốt chửng lấy sạch sẽ. Nếu như lợi dụng huyết vụ thuật ngoại phóng ra ngoài, vậy có phải cũng đối trong huyết vụ địch nhân tạo thành không cách nào phòng ngự tổn thương đâu. Ý nghĩ không tệ, bất quá là không có thể thực hiện, còn cần thương thảo. Sẵn giờ hữu biểu thị phản đối, hắn thấy Tinh thần chấn động là lựa chọn tốt nhất, dù la lực sát thương phương diện có vẻ hơi không đủ, nhưng làm cho người lầm vào trạng thái hôn mê, không phải liền là biến tướng ra tăng lực sát thương sao? Cái này không cần lo lắng, đi thí nghiệm chàng thử một chút thì biết, bất quá, Trương Nuấn chờ Quỷ khôi phục sau lại nói. Về phần giao Phó Dị Hình Hoàng hậu kỹ năng gì, Vân Kỷ vẫn là có ý định trước chờ Dị Hình Hoàng hậu sau khi tỉnh dậy, căn cứ nó no tiến giai sau năng lực lại làm thương thảo. Lang Minh tổng bộ phòng họp, cửa cửa sổ đóng chặt. Ngăn cách hết thể tia sáng đặc thù màn cửa vải đem gian phòng phụ lên bên trên mở tối sắc điệu, để vốn là âm trầm bầu không khí trở nên càng thêm vẻ lo lắng. Ở đại sảnh một góc, một cái cả người là băng vải thanh niên, hữu khí vô lực nằm ở trên giường, cứ việc có ba tên xinh đẹp tuyệt sắc nữ lang phục thị, thanh niên kia hai mắt trống rỗng lại không hề tức giận. Hắn chính là Lang Minh thiếu chủ, đường tà, có được 3 phần 4 chủng quốc huyết thống thanh niên. Yên lặng trong đại sảnh, một cái bàn tròn chiếm cứ 1 phần 3 diện tích Nhưng ngồi tại bàn tròn cái khác, cũng chỉ có 3 người, ba tên tràn đầy tóc trắng lão giả. Mà những người khác túy đầu đứng ở một bên, tiếng liền hô hấp âm thanh đều nghe rõ ràng. Đứng đấy người bên trong, hơn phân nửa thân phụ thương thế, bất quá so sánh nằm ở trên giường thiếu chủ, những người này tối đa cũng liền đoạn cái cánh tay, tàn chân mà thôi. Nhất làm cho người kỳ quái địa phương chính là ở đây, rõ ràng không gian bên trong tùy thời thu hoạch được hữu hiệu trị liệu, nhưng những người này đều mang thương thế cũng không biết là cố ý giữ lại cho ba tên lão giả xem xét, vẫn là có ẩn tình khác. Rốt cục, một lão giả một quyền nện ở đặc thù vật liệu gỗ chế tác trên cái bàn tròn, phát ra tiếng vang chấn động màn nhĩ, các ngươi đam phế vật này, không phải nói nhiệm vụ lần này vạn vô nhất thất sao? Vì cái gì tổn thất còn như thế thảm trọng? Lang Minh mặt mũi tất cả đều bị các ngươi những lại vô năng người bại quang. Lão giả quát lớn ông thành, toàn bộ rơi vào những cái kia đứng đấy trên thân người. Nhận như thế chửi rủa, Những người này y nguyên duy trì tư thế đầu trạng thái, rất cố gắng chịu nhục chi phong. Rốt cục, những người này đội trưởng cấp nhân vật đứng không yên, hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi tiến lên một bước, thân thể từ đầu tới cuối duy trì lấy hướng về phía trước hơi nghiêng trạng thái, dùng nhất cung kính giọng điệu nói ra, "Trưởng lão đại nhân, kế hoạch không có vấn đề, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, kế hoạch đã định bên trong, đối thủ của chúng ta cũng không có máu làm lối áo tồn tại, nhưng lần này lại." Cái kia lão giả tóc trắng cả giận nói, "Nguyên trong kế hoạch Việt Minh không phải cũng sẽ phái ra bọn hắn thứ hai thuận vị người thừa kế chập đến kiểm chế các ngươi sao? Hiện tại bất quá là đem thứ hai thuận vị người thừa kế đổi thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất, làm sao lại từ toàn thắng diễn biến thành bại hoàn toàn rồi? Cái này, đội trưởng nhất thời không phản bác được. Hắn cũng không thể nói, lôi áo thực lực toàn thắng chật gấp bội đi, đây cũng quá làm người nghe kinh sợ. Nhưng trên thực tế, trong xác thực kém xa lôi áo, mặc dù trên giấy số liệu thực lực sai biệt còn chưa tới mấy lần tình trạng nhưng ảnh hưởng thực tế chiến lược đồ vật rất rất nhiều, đội trưởng trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp giải thích. Đủ rồi, kéo cuống trưởng lão, bọn hắn đã hết sức, nhất là Đổng Tả thiếu chủ, nếu không phải hắn cuối cùng liệu mình bảo hộ, ngươi sợ là ngay cả mặt của bọn họ đều không gặp được. Có thể bảo trụ ta minh thế hệ trẻ tuổi tinh anh, đã là trong bất hạnh lớn nhất vận hạnh. Một tên trưởng lão khác hòa giải. Kéo cuống trưởng lão nhíu mày, hắn ý thức được vừa rồi nhất thời tức giận, mà đưa tới thất ngôn Đem toàn bộ Lang Minh thế hệ trẻ tuổi đều đắc tội sạch, thậm chí ngay cả thiếu chủ Đồng Tà cũng bao quát ở bên trong. Những người khác kéo cuống trưởng lão không để vào mắt, nói thế nào, hắn cũng là Lang Minh Tam đại trưởng lão một trong, càng là Lang Minh đỉnh cấp chiến lực một trong, duy chỉ có thiếu chủ Đồng Tà là hắn vạn không thể đắc tội, chí ít trước mắt đến xem, là Lang Minh duy nhất có thể lấy đưa đến kiểm chế Lôi Hạo Vương Bảy. Mà lên một lần nhiệm vụ càng đã chứng minh điểm này. Nếu không phải Đồng Tà cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình đối kháng lôi hào ngũ đại thánh linh phân thân, chỉ sợ người ở chỗ này bên trong, chí ít có hơn phân nửa vẫn lạc tại trận kia trong chiến dịch, thậm chí toàn quân bị diệt cũng có thể. Đồng ta thiếu chủ không chỉ là lang minh hy vọng, đồng thời cũng là tam đại trưởng lão hy vọng, không có đồng đệ vì bọn họ che gió che mưa, như vậy không lâu tương lai, lúc lôi hào tiến vào vĩnh hằng quốc độ về sau, cái kia tam đại trưởng lão muốn trực tiếp đối mặt vị này huyết minh tân tú khiêu chiến. Quen thuộc thoải mái dễ chịu sinh hoạt các trưởng lão Sức chiến đấu mặc dù không có hạ xuống, có thể chiến đấu ý chí là vô luận như thế nào cũng so ra kém người trẻ tuổi. Mà lại, lấy lôi hạo cường thế, tam đại trưởng lão đều cảm nhận được cái kia áp lực vô hình, bực này nhân vật một khi đạp vào vĩnh hằng quốc độ, cùng bọn hắn đứng tại một cái giai vị, như vậy mang tới lực sát thương là tính áp đạo. Nếu không phải luân hồi không gian hạn chế độ khó cao luân hồi giả không cách nào tiến vào độ khó thấp luân hồi giả thế giới nhiệm vụ, chỉ sợ cái này tam đại trưởng lão đã sớm vẩy cánh tay, tự mình hạ chẳng đem cái này đáng sợ uy hiếp boss chết trong trứng nước. Đều do cái kia gọi Vân Kỳ gia hỏa, nếu không phải hắn đột nhiên dùng đạo cụ mở ra nhiệm vụ cửa, lôi áo như thế nào lại thay thế trong đi hoàn thành nhiệm vụ kia. Kéo cuống trưởng lão trong lúc nhất thời có loại không có bậc thang hạ cảm giác, cũng may hắn rất mau tìm đến phát tiết miệng, đem Vân Kỳ cái này cùng Lang Minh không có bao nhiêu quan hệ người, đẩy lên đầu sóng gió. Chương 47, phá thành. Lại tỷ trưởng lão cử chỉ vô tâm, đưa tới mọi người cùng chung mối thù, lập tức Hội hội trong đại sảnh tiếng người ồn ào, phần lớn là đối văn kỳ cùng Hải Phong đội lên án. Theo bọn hắn nghĩ, Hải Phong đội là kiểm chế lôi đáo tốt nhất, cũng là giá rẻ nhất lợi khí. Lúc trước, Lang Minh liền đã từng đối Hải Phong đội làm qua toàn diện phân tích, có người cho rằng có thể đem bọn hắn mời chào tiến Lang Minh, nhưng càng nhiều người đối với cái này chẳng thèm ngó tới, thậm chí cực lực phản đối. Đưa ra mời chào người chưa hẳn ôm hảo tâm, cự tuyệt mời chào người càng là giáp tâm hại người. Tóm lại, tại Lang Minh trong tiềm thức Như thế nào đem Hải Phong đội lá bài này đánh tốt, mới càng phù hợp Lang Minh lợi ích. Cuối cùng, thiểu số phục tùng đa số, Lang Minh quyết định đem Hải Phong đội xem như hấp dẫn lôi háo quân cờ. Quân cờ đương nhiên là dùng để vứt bỏ, khác nhau ở chỗ, như thế nào vứt bỏ pháp, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Chỉ là bọn hắn vạn không nghĩ tới, vẫn kỳ tại cường địch đảo mắt tình huống dưới, vậy mà mở ra một đạo nhiệm vụ cửa, đem toàn bộ đoàn đội an toàn chuyển tống ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến Lang Minh từ trước tới nay xây dựng tinh nhuệ nhất đoàn đội, lọt vào lưới hào đánh lén. Lôi Hào đối Vân Kỳ không có cách nào, chẳng lẽ liền không thể giận lây sang Lang Minh sao? Thang thêm song phương vốn là người chết ta sống quan hệ. Hội trưởng đối Hải Phong đội Lương sư động chứng như vậy thảo phạt, cũng không hoàn toàn là chủ quan bên trên bất mãn, càng nhiều, hay là bởi vì trong lòng bọn họ nộ khí không chỗ phát tiết. Đối mặt bản bộ nhân mã toàn diện thất bại, cũng không thể đem trách nhiệm đẩy lên bảo vệ mình Lang Minh thiếu chủ trên thân càng không khả năng truy cứu, Lang Minh Tam đại trưởng lao trách nhiệm. Kết quả là, Hải Phong đội thành sói trúng chỗ tháo nước tử. Đủ rồi. Ngay tại tiếng người đạt tới huyên náo thời khắc, một cái thanh âm tức giận, sẽ nơi trốn có yên ổn nóng này âm thanh ép xuống. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện Quát Bảo ngưng lại bọn hắn, đúng là nằm tại trên giường bệnh thiếu chủ đồng tà. Thiếu chủ? Câm đầu đội trưởng, thanh âm mang theo rõ ràng kinh ngạc. Cùng đem trách nhiệm giao cho một cái cùng chúng ta không có một mao tiền quan hệ ngoại nhân. Còn không bằng hảo hảo tỉnh lại một chút, vì cái gì cùng là cự đầu chúng ta sẽ bị bại thảm như vậy." Đồng Tà nỗ lực chống đỡ lấy, tại thiếp thân phục thị nữ lang tóc vàng trợ giúp dưới, nửa ngồi tại đầu giường. Hắn mỗi một cái động tác đều trở nên dị thường gian nan, thỉnh thoảng nhíu lên lông mày, tỏ rõ lấy đến từ thị thể kịch liệt đau nhức. Đồng Tà đem ở trong sân mắng xấu hổ vô cùng. Thắng bại là chuyện thường binh gia, nhưng phát triển đến lẫn nhau từ chối, thậm chí đem trách nhiệm đẩy lên một cái hoàn toàn không liên quan trên thân người. Đó chính là đơn giản cái cọ, mà là vô năng biểu hiện. Đồng ta thấy mọi người đều không nói, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn minh bạch, những người này đều là gặp Lôi Háo cho đánh sợ. Lúc trước có thể tụ tập lang minh toàn bộ một đời mới tinh huệ, đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ phi thường trọng yếu, ngoại trừ tổ chức mệnh lệnh bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm, vẫn là căn cứ vào Lôi Háo sẽ vận dụng máu của mình làm quyền hạn, cưỡng ép đuổi theo giết Hải Phong đội. Ai nghĩ đến, đối Lôi Háo thiên nhiên e ngại. Đã thôn phệ bọn này, Tân Tú ngông nên cùng ngạo khí, bóp méo nhân cách của bọn hắn. Gặp thiếu chủ đứng dậy, ba vị đại trưởng lão cũng nhao nhao đứng lên, đồng thời quăng tới ánh mắt mong đợi. Đồng ta biết đây là muốn chờ hắn nói rằng văn, cũng chính là tại tổ chức thất bại về sau, như thế nào thoát khỏi huyết minh đuổi đánh tới cùng. Nếu như không muốn Lang Minh trở thành lịch sử, làm như vậy pháp chỉ có một cái. Đồng ta sớm có chủ trương. Mau nói, biện pháp gì? Tam đại trưởng lão trầm miệng một lời. Đổng Tà khẽ miệng có chút hiện lên, vốn muốn làm thần bí hình, lại bởi vì cái này nho nhỏ động tác, khiên động vết thương, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn rất buồn bực phát hiện, mình thật vất vả tạo nên tới thần bí bầu không khí, bởi vì cái này nho nhỏ ngoài ý muốn, mà không còn sót lại chút gì, không khỏi sinh lòng oán hận. Lôi đáo, lần tiếp theo gặp mặt, chính là ngươi chết ta sống thời điểm." Đổng Tà thầm nghĩ. Giờ này khắc này, Vân Kỳ bọn bốn người ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Nơi này Vốn là thế giới này chỗ an toàn nhất một trong, mà bây giờ, nơi này thành một mảnh tử vực. Khắp nơi đều là tử thi, khắp nơi đều là vết máu cùng tàn da hôi thối ngút ngạn lục phủ. Chúng ta không phải là đến nhầm địa phương a?" Thiết Phong nuốt xuống một hớp nước miếng, thanh âm khô khốc, mang theo rõ ràng cả lăm. "Không, nơi này đúng là cô bảo." Vân Kỳ tràn đầy vẻ lo lắng nói. Mặc dù tới đây số lần không nhiều, nhưng nơi này kiến trúc cách cục lại dọ như lòng bàn tay. Nơi này là hàng thật giá thật cổ bảo, là nhân loại hiện có cực thiểu số nơi ở nút. Cao lớn từ ngoài, cường hãng tinh minh, siêu năng lực người lãnh đạo, là chống cự hết thể dòm bị hòa an bố lôi kéo công ty mạnh nhất lợi khí. Chỉ có như vậy, nơi này vẫn là bị người cho huyết tẩy. Nhanh tìm ni án yên eo. Vân Kỳ có cảng hướng cổ bảo khu vực hạch tâm chạy tới. 3 giờ sau, Helena phát hiện trước nhất nèo thi thể. Từ trên thi thể xem xét, vết thương trí mạng đến từ mi tâm một chỉ phẩm chất lỗ mãng xuyên thấu đầu góc của hắn. Cho đến chết, neo còn duy trì hình thái chiến đấu, không nhúc nhích đứng tại chỗ, rất có hổ chết không ngã chi phong. Ở phía sau hắn, La Đẹp lông mày tử cùng Nghi án Nghệ thi thể, đều là một kích mất mạng, Đẹp lông mày tử càng là một thi hai mệnh. Đến cùng là ai làm chuyện tốt? Chạy tới Thiết Phong nhìn thấy đây hết thảy, tức giận đến nắm đấm bóp khanh khách rung động, hận không thể lập tức xé xác kẻ cầm đầu. Chẳng lẽ là Umber dẻo lạ công ty làm trả thù? Helena cắn chặt hàm răng, hận đến ngứa một chút. Vân Kỳ đem ủm bở dẻo lạ công ty tại vùng này ba cái trọng yếu cứ điểm trừ bỏ, dẫn tới trả thù cũng hợp tình hợp lý, chỉ là không nghĩ tới, bất quá là mấy tháng trong nháy mắt, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, liền xảy ra chuyện như vậy. Không, đây không phải ủm bở dẻo lạ công ty làm. Vân Kỳ sắc mặt lạnh đến để cho người ta sợ hãi, thanh âm càng như lấm đông chi dạ. Không phải ủm bở dẻo lạ công ty, này sẽ là ai? Helena hỏi lại. Ở cái thế giới này, UberG là công ty là duy nhất khổng lồ tồn tại, dù là tại thị trường bên trong, bọn hắn tổn thất không ít, nhưng đây cũng là tương đối hòa bình niên đại lực lượng tuyệt đối mà nói, tại trong luận thế, bọn hắn tương đối địa vị không giảm ngược lại tăng. Thứ nhất, UberG là công ty tại vùng này cứ điểm gặp chúng ta toàn bộ rút ra. Thứ hai, liền xem như trả thù, UberG là công ty muốn triệu tập gõ mở cổ bảo quốc lực, không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn hắn cần điều động rất nhiều nhân lực vật lực còn muốn phòng bị đến từ hoang dã bầy dọm bị quấy rối, đồng thời chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Những này bên trong mỗi một cái đều không phải là một kiện dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành sự tình, dù là đặt ở thời kỳ hòa bình, cũng cần chủ tính hơn mấy tháng. Không phải ủ mỡ giẻ lạ, này sẽ là ai? Helena thuận miệng thoát ra, bất quá thốt ra lời này ra, nàng liền nghĩ đến một cái hiềm nghi. Hiềm nghi lớn nhất, huyết minh. Đến từ huyết minh trả thù, cũng chỉ có huyết minh mới có như vậy dễ như trở bàn tay liền đánh bại một thân dị năng neo huy ngượi. Chương 48: Để đạt bay. Về sau mấy ngày, Hải Phong đội đem khoảng cách cổ bảo gần nhất một cái ổ bờ dẻo lạ công ty cứ điểm diệt đi, Nghiêm Hình bức cung dưới, cứ điểm cao tầng đã chứng minh văn kỵ phòng đoán. Cổ bảo Luân Hãm Hỏa An bố lôi kéo công ty không có một mao tiền quan hệ, chỉ là liên quan tới đám kia người xâm nhập, cứ điểm cao tầng cũng là không có một chút tin tức. Mang theo tâm tình buồn bực, Hải Phong đội trở về giết chóc đô thị. Trở lại đoàn đội mượn phòng ở, cùng lại có một người đang chờ đợi bọn hắn. Ta là Lang Minh Ngươi, ngươi có thể xưng hô ta là người mang tin tức. Người kia để chứng minh thân phận của mình, khởi động huyết thống biến thân, hóa thành một đầu to con người sói. Người mang tin tức. Tên kỳ cục, cũng không biết là tên thật vẫn là danh hiệu. Bất quá cái này cũng không trọc yếu, Vân Kỳ càng để ý một điểm nữa. Ngân Lang cùng một đầu. Vì cái gì không có phái bọn hắn đến? Vân Kỳ nghi ngờ đánh giá khách không mời mà đến. Đó là cái nhìn qua yếu đuối nam tử, thân cao tại Âu Mỹ nhân chủng bên trong thuộc về tầm thường, không đến 1m65 thân cao, cùng cũng không hiển hóa cơ bác, chỉ có tại hắn biến thân thành người sói về sau, mới đột hiển ra người châu Âu trắng kiện. Chỉ là loại này dựa vào ngoại lực trèo chống trắng kiện, duy trì không được mấy phút. Một đại nhân hy sinh, ngân lang đại nhân còn tại trong thế giới nhiệm vụ. Người mang tin tức có chút chán nản nói. Chết rồi. Đối với tin tức này, Vân Kỳ thật cũng không làm sao giật mình, dù sao. Duyện chóc đô thị tùy thời tùy chỗ đều có dâng ra sinh mệnh một khác. Lần trước, một vận khí không tệ, được sự giúp đỡ của Vân Kỳ vượt qua nan quan, nhưng thưởng tại bờ sông đi đâu có không dễ, chiến sĩ cuối cùng cũng có chôn xương một ngày, huống chi một thực lực tại toàn bộ chính thức kẻ giết chóc trong hệ thống, cũng liền miễn cưỡng xếp tới trung thượng trình độ. Một đại nhân vì ngăn chặn máu làm, phát động tự bạo. Người mang tin tức gặp Vân Kỳ không có hỏi một nguyên nhân cái chết, trong lòng gấp quá. Nguyên lai tưởng rằng một cùng hắn có đồng đội tình nghĩa, Tốt xấu cũng nên hỏi một chút một nguyên nhân cái chết, ai biết Vân Kỳ như thế là nhạt. Hắn không biết, Vân Kỳ tâm tình bây giờ rất kém cỏi, duy nhất sân nhà thế giới bị phá hư hầu như không còn, không chỉ tin cậy thủ hạ chiến tử tại trong pháo đài cổ, ngay cả sản xuất tiến hóa dược tề dây truyền sản xuất cũng bị hủy hoại. Duy nhất may mắn là dị hình hoàng hổ gặp hắn mang theo trên người, may mắn trốn qua một kiếp. Bớt nói nhiều lời, đã một chiếc rồi, như vậy ngươi đặc địa chạy tới sẽ không vẹn vẹn vì đem cái này tin tức thông tri cho ta đi. Ha ha. Người mang tin tức xấu hổ cười mấy lần, không nghĩ tới đối phương hỏi trực tiếp như vậy, bất quá chuyện này với hắn chưa chắc không phải một chuyện tốt, chí ít đã giảm bớt đi dối trá khách sáo, đại nhân thật sự là minh dám. Người mang tin tức cân nhắc một chút mình dùng từ, chậm rãi nói minh bạch mình ý đồ đến. Không cần hắn nói tỉ mỉ, mọi người cũng đoán được một hai. Lang minh điệu thấp như vậy hướng người cô đơn hải phong đội rũa ra cảnh ô lưu, chính là có kết minh ý nguyện. Dùng người mang tin tức nguyên thoại nói, "Đã mọi người có cùng chung mục đích nhân, vì cái gì không thể liên thủ kháng địch, lấy được cả hai cùng có lợi đâu?" "Cả hai cùng có lợi." Vân Kỳ cười lạnh không nói. Helena gặp Vân Kỳ không có phát biểu minh xác thái độ, nhưng cũng không tốt quyền đả người mặt tươi cười, thế là hòa giải nói, "Ngươi vẫn là đi về trước đi, liên quan tới kết minh vương diện, chúng ta Hải Phong đội còn muốn mở nội bộ hội nghị, như vậy sự tình thảo luận một chút." Người mang tin tức vô cùng ngạc nhiên, trước khi tới đây Hắn trong tiềm thức cho rằng, cái này du thuyết công việc, tương đương đơn giản, chỉ cần đem Lang Minh ý đồ truyền lại đi qua, đồng thời xuất ra đầy đủ thành ý, đối phương nhất định vui vẻ tiếp nhận. Nhưng ai có thể tưởng, đối phương một bộ xa cách dáng vẻ, đối kết minh một chuyện bên trên, biểu hiện không hứng thú lắm. Cái này hoàn toàn lật đổ người mang tin tức nhân sinh quan, trong lòng tự nhủ nói, tốt xấu Lang Minh cũng là zết chóc đô thị lão nhị, cũng là duy nhất có thể lấy chế ước huyết minh, có can đảm đối kháng huyết minh tồn tại. Ngươi cũng đã đem huyết minh tương lai lão đại làm mất lòng, lại còn muốn cái gì nội bộ thảo luận, ngươi sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là tại qua loa người trò vặt. Nhưng hắn dù sao chỉ là một tiểu nhân vật, ra lúc thượng cấp dặn đi dặn lại, cường điệu không được đắc tội hải phong đội bất cứ người nào. Hắn chỉ có thể hậm hực mà về. Vì cái gì không đáp ứng hắn? Lần tiếp theo nhiệm vụ, chính là chúng ta cùng huyết minh đụng nhau thời điểm. Helena không hiểu hỏi. Vân Kỳ chỉ là cười cười, không có trả lời. Ta nghe nói Lang Minh lần trước tổn thất nặng nề, lúc đầu ta coi là chỉ là Huệ Minh thả ra tin tức giả, dùng để nhiễu loạn Lang Minh quân tâm, hiện tại xem ra, ngay cả một dạng này Lang Minh lực lượng trùng kiên đều không thể không lấy tự bạo phương thức vẫn lạc, như vậy Lang Minh hiện tại khốn cảnh, cũng không thấy so với chúng ta tốt hơn chỗ nào. Dù sao, Sạn Giở Hữu nhìn một chút Vân Kỳ, nói tiếp, dù sao chúng ta chỉ là cùng lôi áo một người có thù riêng, không muốn Lang Minh Huệ Minh ở giữa là thủ chuyển kiếp. Thù riêng Thường thường muốn ưu tiên giao phó tại thế thủ. Điểm này, Từ Lôi Hạo không thể không vận dụng máu làm quyền hạn, cưỡng ép đem tổ chức giao cho nhiệm vụ áp xuống tới, có thể nói đã là hắn có thể làm được mức cực hạn. Mặc dù bây giờ Hải Phong đội ý nguyên tràn ngập nguy hiểm, nhưng so sánh Lang Minh tình cảnh, muốn tốt rất nhiều. Trước hết để cho đạn lại bay một hồi. Vân Kỳ lực lượng mười phần nói, cũng đúng, nếu là Lang Minh thành ý cùng chúng ta kết minh, tiếp xuống tất có hành động, nếu chỉ là coi chúng ta là làm kiềm chế huyết minh pháo hôi. Bọn hắn cũng khinh thường, kéo túi người giá tới lôi kéo chúng ta, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Sáng giờ hữu ngược lại là ủng hộ Vân Kỳ cách làm. Bất luận cái gì cùng tổ chức lớn Kết Minh, nhìn bề ngoài phong quang vô hạ, nhưng đó là cái dùng thực lực nói chuyện thế giới, thực lực không đủ, cái gọi là Kết Minh, bất quá là cá lớn nuốt cá con tấm màn che. Khi nào? Bọn hắn không có lập tức đáp ứng. Tại một gian đấu ám mà thần thánh trong cung điện, Vị kia cùng Lang Minh thiếu chủ như hình với bóng nữ lang tóc vàng giật mình nghe xong người mang tin tức báo cáo. Nàng cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà xoát cái hoa thường, đem sự tình cứ như vậy không trên không dưới các trí. Muốn hay không hiện tại liền hồi báo cho. Thiếu chủ, người mang tin tức khẩn trương nhìn về phía thần điện chỗ sâu. Tại hắn ánh mắt rơi xuống phương vị, chính là hiến tế thần điện. Không cần, thiếu chủ ngay tại xử lý một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đợi người mang tin tức lui ra. Nữ lang tóc vàng lo lắng bất an tại hiến tế đại điện luối vào chỗ hồi hồi không chừng. Đồng tà đi vào đã nhanh 3 giờ, cũng nên có kết quả, nhưng vì cái gì chậm chạp chưa hề đi ra. Chẳng lẽ hiến tế thất bại rồi? Hoặc là nói, chủ thần không có ban thưởng thứ chúng ta muốn. Cái này khiến nữ lang tóc vàng tâm càng thêm bất an. Lần này hiến tế, đối đồng tà phi thường trọng yếu, thậm chí có thể nói, đối toàn bộ lang minh đều là cực kỳ trọng yếu. Thất bại hà chàng, không chỉ quan hệ thiếu chủ thương thế, Hơn nữa còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến bước kế tiếp kế hoạch. Đây chính là quan hệ tổ chức tồn vong kế thừa. Ngay tại nàng trong lúc miên man suy nghĩ, hiên tế thần điện đại môn thử nha một tiếng mở ra, mang theo nặng nề kim loại tiếng leng keng. Ta. Nữ lang tóc vàng không để ý chân mang giày cao gót, bước nhanh nhảo vào thiếu chủ trong ngực. Cái này bổ nhào về phía trước, chỉ đem đồng tà nhào nhè răng trợn mắt. Nữ lang giật lại mình, đang muốn từ trong ngực tránh thoát, xem xét thương thế của đối phương lại phát hiện thiếu chủ đưa nàng thật chặt kéo, khẽ động không cho động. Chương 49, gặp mặt. "Thả ta ra, thương thế của ngươi. Đến ta trong ngực còn muốn đi?" Đồng Tà cười, vậy mà thân mật vô gian ôm nhau khiên động thương thế, nhưng hắn hoàn toàn việc không đáng lo. Nữ lang tóc vàng không còn dám có bất kỳ động tác, miễn cho lần nữa khiên động vết thương. Rốt cục, Đồng Tà buông ra hữu lực bả vai, nhẹ vô về nữ lang phía sau lưng. "Hiến tế thuận lợi sao?" Đồng Tà không nói gì, Nữ lang tóc vàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, thần têu không ổn. Nhìn về phía Đổng Tạ bên cạnh trợ thủ, mang theo vội vàng hỏi Han Chi Ý. Trợ thủ bất đắc dĩ nói, "Dạ Liên tiểu thư, thiếu chủ hao phí đại lượng hàng tồn, rốt cục thời gian không phụ người hữu tâm, đem miệng vết thương quấn quanh huyết tinh chi lực xua tan hơn phân nữa, không có đáng ngại." Xua tan hơn phân nữa. Nói như vậy, còn có một bộ phận lưu tại vết thương. Dạ Yêu nháy ánh mắt mê người, lo lắng xem xét đổng Tạ vết thương. Không cần nhìn. Huệ tinh chi lực không có tốt như vậy xua tan sạch sẽ, có thể đuổi đi hơn phân nửa đã là vận hạnh. Đồng ta ngược lại là một bộ thoải mái dáng vẻ. Nhưng Dạ Liên biết, đến từ Lôi Hào chi thủ huyết tinh chi lực cũng không phải đùa giỡn. Một khi bám vào tại vết thương, tựa như như rọi trong xương, khó mà thoát khỏi, đồng thời không ngừng băng liệt vết thương, khiến vết thương khó mà khép lại. Chứ cái đó ra, vết thương mang tới đau đớn cũng sẽ mấy lần phóng đại. Lấy luân hồi giả thể chất, gấp đôi gấp hai đau sốt còn có thể nhẫn lại nhưng gấp 3 4 lần đau sót, vậy liền thật to vượt ra khỏi chịu đựng phạm vi. Dạ Liên trong lòng minh bạch, gặp hết tinh chi lực dây dưa sau thống khổ, không phải thường nhân có thể nhịn chịu được. Vậy còn giữ lại huyết tinh chi lực làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục hiến tế sao? Dạ Liên không dần nổi hỏi. Đồng ta khoát khoát tay, vì lần này hiến tế, tổ chức đã dốc túi mà ra. Nhưng ta nghe nói, tổ chức còn có một số hàng tồn, toàn bộ lấy ra, hẳn là có thể xua tan còn lại một phần nhỏ chứng bệnh khó chữa. Đổng Tà thở dài một hơi, bên trong huyết tinh chi lực không chỉ một mình ta, cái khắc minh bên trong tinh anh cũng cần hiến tế. Dạ Liên cong lên gợi cảm bờ môi, cáo giận nói, những phế vật kia, cộng lại còn không có một mình ngươi hữu dụng, cho bọn hắn, còn không bằng để ngươi khôi phục lại hoàn toàn trạng thái, ở chỗ này, cũng chỉ có ngươi có thể kiểm chế lại lôi hạo cái kia hồn đạn cùng hắn quẩn thể thánh linh triệu hoán. Đổng Tà khẽ vước Dạ Liên vai, cá nhân lực lượng cuối cùng có hạn, lòng người không thể tán, lần tiếp theo thế giới nhiệm vụ chính là chúng ta xem hư thực thời điểm. A, đúng, phải đi tìm Vân Kỳ kết minh sự tình làm được thế nào. Vừa nghe đến Vân Kỳ hai chữ, Dạ Liên tức giận đến nghiến chặt hàm răng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cái kia đang chết ra hỏa, lại đem ngươi phái đi người tùy tiện liền đuổi đi. Hắn tự tuyệt. Đồng tà trong mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cự tuyệt? Thế thì không đến mức. Dạ Liên đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần. Một bên trợ thủ nhíu mày, ngược lại là đồng tà cười ha ha một tiếng chỉ cần không phải ở trước mặt cự tuyệt, liền có hy vọng. Cũng được, dù sao ta kẻ nhạt vô sự, liền đi chiếu cố cái này dám trêu chọc máu làm ra hòa đi. Ha tất phải như vậy đâu? Bất quá là một ngoại nhân." Dạ Liên gắt giọng. Một cái có thể để cho đường đường máu làm mấy lần kinh ngạc ngoại nhân. Đồng ta cởi mở cười lớn, một tay ôm lấy mặt mũi tràn đầy hờn dỗi Dạ Liên, cất bước hướng phía thần điện lối ra đi đến. "Bà giờ về sau, đem trên thân vết máu rửa mặt hoàn tất sơ đồng ta." xuất hiện trước mặt Vân Kỳ. Hắn vênh lên chân bắt chéo, một tay bưng Helena tự tay mài cà phê, một tay không chút kiêng kỵ ngăn đón dạ liên bờ eo thon, tràn đầy say mê nhấp một miếng, miệng phát ra cuộn cuộn tiếng vang. Quý khách đêm khuya đến thăm, không biết ngồi vị chuyện gì. Tại biết thân phận của đối phương về sau, Vân Kỳ ngược lại là không có biểu hiện ra những người khác giật mình như vậy. Nói ngắn gọn, ta cần trợ giúp của ngươi. Đồng Tà nói ngay vào điểm chính. Lời này vừa nói ra, Ngược lại là đem đang ngồi bên trong người kinh ngạc đầu lưỡi. Đồng ta là bậc nào thân phận, tự mình bái phòng đã là ghê sắt thân phận, như thế khai môn kiến sơn muốn nhờ mời, quả lại nhưng so sánh lưu bị ba lần đến mời tiến hành. Chỉ là, Lang Minh người có chút nhịn không được rồi, nhất là nửa nằm trong ngực đồng ta Dạ Liên. Ha ha, thiếu chủ thật sự là nói đùa, chúng ta chỉ là tục nhân, lại như thế nào giúp quý tổ chức bận biểu a. Vân Kỳ mặt ngoài khách khí, nhưng cố không tiếp gốc dạ. Đồng ta không chút nào so đo, nói tiếp Không cần kiếm tốn, ngươi thế nhưng là cực thiểu số từ máu làm lôi áo trong tay giữ lại tính mệnh người, mà lại, lôi áo 5 lần 7 lượt muốn tính mạng của ngươi, cuối cùng đều mất cả chỉ lẫn trải. Chỉ cần điểm này, liên bảo chúng ta khâm phục không thôi. Nói dỡn nói dỡn, bất quá là vận khí mà thôi. Lần thứ nhất gọi vận khí, lần thứ 2 gọi thực lực, lần thứ 3 gọi là khi nào. Đồng ta cố ý hỏi. Vân Kỳ cười ha ha, những người khác cũng đi theo cười, chỉ là tiếng cười hoặc là xấu hổ, hoặc là gỡ ép chính là không ai tiếp tra. Dù thế nào cũng sẽ không phải thâm tàng bất lộ a. Không ai đáp lời, Chính Vân Kỳ trước tiên là nói về chỉ đùa một chút. Đúng là như thế. Đồng Tà nghiêm trang nhìn đối phương, khóe mắt liếc qua thì nhanh chóng đảo qua cái khác Hải Phong đội người. Đồng huynh quá khen rồi, huynh đệ ta nhưng tiêu thụ không dậy nổi. Vân Kỳ đứng dậy, chắp tay biểu thị không dám nhận. Ha ha, cho nên ta nóng lòng muốn trợ giúp của ngươi. Đồng Tà lần nữa đem phải để kéo trở về. Vấn đề này sao? Kỳ thật lần trước ta liền cân nhắc qua, muốn ta cùng ta người tách ra, tha thứ khó tầm mệt. Vân Kỳ tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn. "Tốt, ta lại không nói không cho đồng bạn của ngươi gia nhập." Đồng ta rốt cục hạ bài. "A, vậy sẽ phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta biết băn khoăn của ngươi, sợ chúng ta coi các ngươi là phá hoại đúng không? Ngươi đây không cần lo lắng, chỉ cần ngươi là cùng chúng ta kết minh, không phải về ta quản hạt, ngươi có được tuyệt đối quyền tự chủ." Đồng ta mở ra để cho người ta thích vô cùng điều kiện cũng bao quát chống lại mệnh lệnh của ngươi. Vân Kỳ bổ sung một câu, "Ta sẽ không mệnh lệnh ngươi, tối đa cũng liền đề nghị, đề nghị mà thôi." Đồng ta không có bên trên đối phương cái bẫy, cái này nếu thật là gật đầu đồng ý, vậy không phải mình là đến mời giúp đỡ, mà là đến mời ra. Vân Kỳ cũng biết vạn sự không thể làm quá tuyệt, đối phương đã chịu làm ra như thế lớn nhượng bộ, hắn cũng không tốt kiểu cách nữa xuống dưới. Nhận được thiếu chủ để mắt, chúng ta Hải Phong đội nguyện ý giúp ngươi chuyện này. Ngồi ở một bên sạn giờ Hựu đem trong miệng nhấp cà phê phưu tới, hắn vừa vặn ngồi tại đồng tà chết đối diện, phun ra phương vị vừa vặn hướng phía Dạ Liên. Đem Dạ Liên dọa đến hoa dung thất sắc, đồng tà lại lặng lẽ lườm một chút, vung tay lên ở giữa, một đạo vô hình lồng phòng ngự ngăn tại Dạ Liên cùng sạn giờ Hựu ở giữa, đem miệng đầy thiên nữ tán hoa cản lại. "Hảo thủ đoạn." Đồng tà xem ra tu chính là tinh thần lực rồi. Vân Kỳ vỗ tay tán thưởng. Đồng tà cử động hóa giải trước mắt nhỏ số hổ, nhưng cũng lần nữa khiên động vết thương. Mí mắt trái khẽ nhăn một cái. "A, đồng huynh, thân thể nhưng có khó chịu." Vân Kỳ giọng quan thiết truyền đến. "Chương 50, Kết minh." Đồng ta khoát khoát tay, biểu thị không có gì, nhưng biểu tình nhưng không giấu giếm được Vân Kỳ hai mắt. "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Vân Kỳ truy vấn. "Cũng không có gì, bất quá là cũ hoạn phát tác thôi." "Cũ hoạn phát tác?" Vân Kỳ con mắt hiện lên một tia không hiểu, mở miệng dò hỏi, "Nơi này là chủ thần không gian?" Bất kỳ cái gì thương thế đều có thể chữa trị sạch sẽ, sao là cô hoạn mà nói? Xem ra đồng huynh vẫn là không tin được chúng ta a. Vân Kỳ lời nói này bình thản, nhưng dấu giếm lời nói sắc bén. Chẳng khác gì là đang ép đồng tà ăn ngay nói thật, nếu không lẫn nhau liền không có hợp tác lẫn nhau đi xuống tất yếu. Người không nên quá phận. Thiếu chủ của chúng ta hắn hạ mình đến đây. Dạ Liên giận dữ, lại bị đồng tà ngăn lại. Vân lão đệ nói không sai, nếu là Kết Minh, liền muốn biết gì nói nấy. Đổng Tà không ngần ngại chút nào, tính tình dị thường tốt. Mấy chục giây sau, thì ra là thế, thương thế của ngươi toàn bãi lôi áo ban tặng, đây là năng lực của hắn. Dị năng vẫn là kỹ năng, đều không phải là La huyết tinh chi lực tại quay phá. Đổng Tà trả lời, "Huyết tinh chi lực, không phải là huyết tinh vũ trang." A, Vân lão đệ cũng biết huyết tinh vũ trang sao? Đây chính là số người cực ít mới biết năng lực đặc thù, chỉ có trở thành huyết tinh kẻ rất trọc mới có thể có được. Lôi ô lim tiếp khí không tệ, thu được có thể đối mục tiêu tạo thành chân thực tổn thương huyết tinh chi lực. Huyết tinh chi lực bản thân không có đủ bất kỳ lực sát thương nào, chỉ khi nào gặp cố lực lượng này bám vào tại miệng vết thương, như vậy vết thương liền biến thành cùng trong hiện thực thương thế, không cách nào dùng luân hồi không gian bên trong biện pháp trị liệu chữa trị. Nguyên lai là dạng này, cái kêu đồng huynh thương thế của ngươi không có gì đáng ngại à. Không có gì đáng ngại, trước đó đi qua một chuyến hiến tế thần điện, may mắn thu hoạch được thần tử chúc phúc đem huyết tinh chi lực xua tan hơn phân nữa. Còn lại thương thế, chờ bên trên 10 ngày nửa tháng liền khôi phục như lúc ban đầu. Nói như vậy, huyết tinh chi lực cũng không phải là trở ngại tất cả trị liệu thủ đoạn rồi. Vân Kỳ đột nhiên đối lôi áo huyết tinh vũ trang phát sinh hứng thú. Không sai, huyết tinh chi lực ngăn cản đại đa số trị liệu kỹ năng, nhưng không cách nào trở ngại nhân thể tự nhiên phép lại, cùng cao đẳng thần thuật cấp trị liệu thuật, rất không may, chủ thần không gian bên trong trị liệu thuật thuộc về trung giai trị liệu thần thuật. Dược vật kia đâu? Dược vật a. Chủ thân sản xuất trị liệu dược tề vô hiệu, chỉ có thoa ngoài da phổ thông dược cao mới có thể đưa đến một điểm không quan trọng hiệu quả trị liệu. Thì ra là thế, nói cách khác, chúng huyết tinh chi lực về sau, ngoại trừ cao giai thần thuật bên ngoài, chỉ có dựa vào tự thân khôi phục đến khôi phục thương thế, đây mới là phiền toái nhất địa phương. Dạng này à, nói đến thần thuật, huynh đệ ta này cũng có một viên thần thuật trang bị, chỉ là không biết thần thuật cấp bậc. Vân Kỳ đối Thiết Phong chào hỏi, Thiết Phong lập tức hiểu được. Đem trong tay thần thuật chiếc nhẫn lấy xuống, đưa đến Vân Kỳ trong tay. Đồng ta tiếp nhận chiếc nhẫn, trước mắt lập tức sáng lên, thần thuật chiếc nhẫn. Đây chính là vật hi hãn, đáng tiếc không phải hiếm thấy nhất trị liệu chiếc nhẫn. "Tốt, để cho ta thử một chút có thể hay không sửa tan huyết tinh chi lực." Đồng ta cũng không khách khí, đem chiếc nhẫn đeo lên về sau, đối vết thương bộ vị phát động sửa tan. "Thế nào?" Tất cả mọi người mong đợi nhìn xem hắn. Đồng ta lắc đầu, chung giai thần thuật, chỉ thiếu chút nữa Mọi người một trận tức hận, Dạ Liên cùng âm thầm lắc đầu. Nguyên bản mơ ước hy vọng phá diệt, càng khiến người ta xoắn xuýt không thôi. Đem chức nhẫn còn cho Thiết Phong, Đồng Tà thật không có nhiều ý thất lạc dáng vẻ, vẫn là chuyện trò vui vẻ. Vân Kỳ nhìn ở trong mắt, trong lòng đối người thiếu chủ này có nhất định nhận biết. Đương nhiên, hắn đứng dậy, giơ cánh tay lên, một đạo thần thanh khí tức bao phủ tại hắn giơ lên đầu ngón tay, đối kinh ngạc bên trong Đồng Tà chỉ đi. Một đạo năng lượng huyền hóa mà thành lưới giao tại đầu ngón tay xí ra. Trong phía đồng tà bay vụt ra ngoài. Biến hóa này tới quá mức đột nhiên, đến mức ở trong sân người đều chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt quang mang đại tác, cái kia thanh huyền hóa lơi giao liền bắn vào đồng tà trên thân. Đồng tà gặp cái này, máy động nếu như tới chiêu thức chúng đích, cả người đều bay rất ra ngoài. "Ngươi đang làm gì?" Dạ Liên gầm lên đứng lên, trong tay nhiều hơn một thanh vả nóng ánh xuống kịp, họng súng chỉ hướng Vân Kỳ Mi Tâm. Tình huống trở nên quá vượt quá mọi người dự kiến. Liền ngay cả Hải Phong đội trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Ngay tại Dạ Liên chuẩn bị bóp cò một khắc này, một thanh âm quát bảo ngưng lại nàng bước kế tiếp cử động. "Dừng tay." Kia là Đồng Tà thanh âm. Dạ Liên không lo được báo thủ, cất bước phóng qua ghế sofa, đỡ dậy còn ngã trên mặt đất Đồng Tà. Ân cần hỏi thăm phía dưới, Đồng Tà lại biểu thị không có gì đáng ngại, ngược lại nhìn về phía Vân Kỳ ánh mắt, nhiều không nên có khâm phục. "Ngươi vậy mà lại thuần thục." Đồng Tà thanh âm mang theo có chút thanh âm rung động bại lộ tâm tình của hắn lúc này. Thần thuận, làm sao có thể? Thần thuật không đều nắm giữ tại thần minh phía bên kia sao? Sao lại thế? Dạ liên quan tâm sẽ bị loạn. Thần minh, đó là cái gì? Vân Kỳ lần đầu tiên nghe được cái từ này. Đồng ta chỉ nói là, kia là độ khó cao hơn mới có tổ chức. Độ khó cao hơn? Chẳng lẽ ngươi chỉ là vĩnh hằng quốc độ? Đồng ta gật đầu một cái. So với huyết minh đến như thế nào? Chỉ ít bằng vào ta Lang Minh tăng thêm huyết minh, đều không phải là đối thủ của nó, bằng không mà nói, Lang Minh đã sớm thỉnh thần minh người rời núi, hỗ trợ xua tan trên người của ta cái kia đáng chết huyết tinh chi lực. Đồng ít, thương thế của ngươi. Dạ Liên ngạc nhiên phát hiện, đồng ta miệng vết thương luẩn quẩn không đi huyết tinh chi lực biến mất. Nghĩ không ra Vân lão đệ thần thuật hay là cao giai trị liệu thuật, để cho người ta kinh ngạc. Đồng ta tâm tình thật tốt. Nguyên Lai like. Vân Kỳ tại xác định chỉ có thần thuật cùng tự thân khôi phục mới có thể trị càng huyết tinh chi lực thương thế, hắn lập tức nghĩ tới thẩm phán chi nhận. Vừa rồi hắn trực tiếp xuất thủ, đối đồng đả thi triển thẩm phán chi nhận bên trong người lương thiện phán định, đối mục tiêu tiến hành thần thánh thuộc tính trị liệu. Nghĩ không ra, từ thần đạo hệ dạ điệp diễn sinh ra tới kỹ năng, lại chính là cao giai thần thuật, ngược lại để người giật mình không nhỏ. Song phương đều chiếm được riêng phần mình gần, kết minh hợp tác trở nên so trong dự đoán còn muốn thông thuận. Hàn Huyên một fan về sau Đổng Tà đứng dậy cáo từ, thời gian không còn sớm, chúng ta quấy rầy các vị nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên là lúc rời đi, ngày mai chúng ta sẽ làm tiến một bước giao lưu liên quan tới Huệ Minh hết thảy, chúng ta sẽ như thực dâng lên. Đợi Đổng Tà ba người rời đi về sau, đóng lại cửa trước đại môn, đem trong phòng hết thảy thanh âm ngăn cách ở bên trong về sau, Helena dẫn đầu hỏi, ngươi thật dự định cùng bọn hắn kết minh? Kia Kế là tự nhiên, đã Đổng Tà thiếu chủ đều tự thân xuất mã, mặt mũi vẫn là phải cho. Ngươi liền không sợ bọn họ bắt chúng ta làm phá hôi? Mặc dù đối phương biểu thị mình có tuyệt đối quyền tự chủ, Song Vương Kết Minh xây dựng ở Bình Đẳng Hỏa Thông hợp tác phương diện, thật là đến đại chiến thời khắc, có trời mới biết đối phương có thể hay không tuân thủ hứa hẹn. Đến lúc đó, quyền chủ động tất cả trong tay đối phương. Ngươi đây không cần lo lắng, ta thấy được đồng tà thành ý, chí ít vừa rồi hắn không có nói sai. Lùi một vạn bước dạng, nếu là hắn thật sau đó đổi ý, ta cũng có biện pháp để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Đây cũng là vì cái gì? Ta muốn cố ý bại lộ Thẩm Phán Chi nhận mục đích. Lấy Lang Minh nội tình cùng tình báo, bọn hắn hẳn là minh bạch, ta cũng là huyết tinh kẻ giết chóc một viên. Chương 51, nền tảng. Ta, ngươi thật để bọn hắn cả đội nhân mã gia nhập chúng ta lần tiếp theo hành động sao? Vừa về tới đại bản doanh tư nhân trong phòng, Dạ Liên liền ôm tại đồng tà trong ngực, ngồi tại sôp trên ghế salon, môi son khẽ mở. Ngươi hẳn phải biết, lần trước cái chiến, bên ta tinh nhuệ tổn thất nặng nề, lần này Chúng ta cần máu mới rất vào. Hú hồn, Vân Kỳ bạn sự ngươi đã tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn cho là hắn còn chưa đủ tư cách sao? Ta thừa nhận, Hải Phong đội đội trưởng có thực lực tuyệt đối gia nhập chúng ta, thậm chí trở thành lần tiếp theo nhiệm vụ bên trong cốt cán cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, hắn còn muốn đội viên của hắn gia nhập, ta xoán suất liền xoán suất ở chỗ này. Ngươi cũng biết, chúng ta hết thể mới 10 cái danh ngạch, tăng thêm lần trước trong chiến dịch, chúng ta tổn thất mấy cái đồng bạn, tối đa cũng liền dung nạp 2 cái danh ngạch. Kỳ thật ngươi quên, ấn nguyên kế hoạch, chúng ta lần tiếp theo chiến dịch ngay cả một nửa người đều thu thập không đủ." Đồng ta nói, "Không phải tìm tới giải quyết huyết tinh chi lực biện pháp sao? Mấy cái kia bệnh nặng hào được cứu rồi, không cần làm người số quan tâm. Nhưng ngươi không nên quên, không có người nào cao giai thần thuật, huyết tinh chi lực ít nhất phải trải qua 1 tháng sau mới biến mất, nơi này phiếm chỉ luân hồi không gian thời gian. Hiện tại chúng ta không gần như chỉ ở danh ngạch bên trên nhiều người một cái người một nhà, còn thu hoạch được bốn tên ngoại giới giúp đỡ." Bọn hắn cùng Huệ Minh là tử thủ, đến ngươi không chết thì là ta vong tình trạng, đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên là toàn tâm toàn ý giúp chúng ta đối kháng Huệ Minh, cớ sao mà không làm đâu. Nghe ngươi kiểu nói này, giống như chiếm tiện nghi ngược lại là chúng ta. Dạ Liên nháy xinh đẹp con mắt, si ngốc nhìn xem thiếu chủ. Đồng Tạt tại Dạ Liên phấn nộn gương mặt bên trên bóp một cái, cười nói, kia là tự nhiên. Đúng rồi, vì cái gì cái kia Vân Kỳ người mang cao giai thần thuật Cái này chơi hình dáng ngay cả chúng ta Lang Minh không có một người có được. Đồng Tà song mi một hiền, nếu như ta đoán không lầm, tên kia đã hoàn thành huyết tinh kẻ giết chó nhiệm vụ. Nghe được lời ấy, Dạ Liên sắc mặt đại biến, nói đùa cái gì, hắn là huyết tinh kẻ giết chó. Làm sao có thể? Không có tổ chức số lớn nhân mã hỗ trợ, làm sao có thể hoàn thành huyết tinh kẻ giết chó nhiệm vụ? Có thể còn sống sót cũng đã là vận hạnh. Đồng Tà không nói một lời, tiến lặng buông ra ôm bờ eo thon bàn tay, cầm lấy một bình chưa mở ra vừa ca. Muốn mở gỗ thông nét, đứng dậy đem rượu bình đối với mình miệng rót hết. Dạ Liên, tựa hồ khơi gợi lên đồng ít không thể nào mỹ hảo hồi ức. Dạ Liên lúc này cũng phát giác được mình thất luôn. Hoàng Bét, ta quên đồng ít cũng từng tham gia qua huyết tinh kẻ giết chóc nhiệm vụ, nếu không phải trong tổ chức đám kia ngu xuẩn không muốn đồng ít hoàn thành nhiệm vụ, trở thành danh phù kỳ thực lang minh người thừa kế tương lai, cố ý từ đó cản trở, phá hủy lần kia nhiệm vụ, mới hại đồng ít thương tiếc trung thân. Dạ Liên thấp phòng trong lòng, Nàng mặc dù là đồng tà sùng ái nữ nhân, nhưng ở trong chuyện này, cũng không có bao nhiêu đặc quyền, chỉ ít để đồng tà câu lên không tốt hồi ức, là một kiện sai lầm. Đồng tà an ủi vô vô dạ liên phần lưng, thấp giọng nói, không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, hắn quay người rời đi. Dạ liên si ngốc nhìn xem đồng tà rời đi bóng lưng, biết lần này nàng thật phủ vải ngược, ngay cả một khắc đều như thế bỏ qua. Ngày thứ hai, đồng tà mang đến bảy người tới, mỗi một cái đều khôn khéo tài giỏi chỉ là tinh thần trên đầu huệ bại suy sụp. Những người này hoặc nhiều hoặc ít nhận huyết tinh chi lực tán mọn, vết thương khôi phục cực kỳ chậm chạp. Vân Kỳ nhưng không có lập tức xuất thủ, mà là tại Đồng Tà bên tai nói nhỏ vài tiếng. "Dạng này a?" Đồng Tà lông mày chau lóu cao, con mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi trên người Thiết Phong, tựa hồ Vân Kỳ thảo luận sự tình cùng Thiết Phong có quan hệ gì. "Ngươi dạng này gọi ta rất khó khăn. Chúng ta hiện tại thế nhưng là Minh Hữu, Đồng huynh hẳn là Minh Bạch." Huynh đệ ta ở chỗ này cằn cơ nông cạn, nào có ngài lưng tựa đại thụ như vậy thoải mái à, ha ha ha ha ha. Tốt, một lời đã định. Đồng ta gật đầu đồng ý, bất quá thấy hắn nói miễn cưỡng, liền biết sự tình không phải tốt như vậy làm. Sau đó, song phương trao đổi tình báo. Nói là liên hệ, vẫn là lấy lang minh cung cấp tình báo làm chủ. Những này chính là huyết minh lần tiếp theo tham dự nhiệm vụ danh sách nhân viên. Đồng ta đem một chồng tư liệu giao cho hải phong đội. Nhìn xem từng chương văn hay chữ đẹp. Richếp tưởng tận nhân vật sơ yếu lý lịch, Vân Kỳ đối Lang Minh mạng lưới tình báo có nhận thức mới. Không hổ là tổ chức lớn a, tình báo đều khiến cho như thế mạnh, ngay cả bọn hắn yêu thích đều ghi lại trong danh sách. Vân Kỳ tán dương, đều là người một nhà, lời định đoạt liền không cần nhiều lời. Ta người còn tiếp tục trợ giúp của ngươi, còn có một vấn đề. Vân Kỳ lại không để ý tới. Lần này đồng ta sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tốt tốt, thật là một vấn đề cuối cùng. Vân Kỳ bảo đảm nói, Ngươi nói, đồng ta gạt ra hai chữ, vì cái gì ngươi cho kế hoạch trong ngoài chỉ có 10 cái danh nghịch? Chẳng lẽ ngươi không thể tìm người số càng nhiều thế giới nhiệm vụ? A, quên nói cho ngươi biết, chúng ta lần này không phải đơn giản cùng huyết minh đối kháng, mà là trực tiếp cùng huyết minh khai chiến. Khai chiến? Cái từ này để Vân Kỳ ngẩn người. Đồng ta đem sự tình tinh tế nói chuyện, Vân Kỳ giờ mới hiểu được khai chiến chân chính hàm nghĩa. Nguyên lai, like, Lang Minh cùng Huyết Minh chính thức tuyên chiến lẫn nhau lấy 3 trận chiến 2 thắng quy định đến quyết định, cuối cùng mới là nơi này chân chính vương giả. Thất bại một phương, rơi khỏi đổ máu thức sóng mái với nhau, đương nhiên, phe thắng lợi cũng không thể đuổi tận giết tuyệt, chí ít lưu cho đối phương nhất định không gian sinh tồn. Mặc dù như thế, thất bại đại giới mang ý nghĩa mất đi tương lai. Vân Kỳ ngay từ đầu còn không hiểu rõ mất đi tương lai là có ý gì. Từ hiệp nghị bên trên xem xét, kỳ thật song phương đều không có làm ra có giá trị thực tế hứa hẹn vẫn là tại đồng ta giải thích xuống, vẫn kỳ minh bạch tương lai uy vị như thế nào. Bốn chữ, sân nhà thế giới. Thất bại một phương, nhường ra hơn phân nửa sân nhà thế giới. Bất luận là Lang Minh hay là Huệ Minh, sở dĩ xưng là đô thị đệ nhất đệ nhị tổ chức lớn, chỗ dựa lớn nhất là người đồng thế mạnh, mà người đồng thế mạnh cơ sở, không chỉ là một cái thứ nhất, thứ hai danh hảo. Những này hư độ vật, có thể hấp dẫn một bộ phận người, nhưng không cách nào hấp dẫn rất nhiều nhân tài. Thực tế lợi ích mới là dẫn vào nhân tài căn bản nguồn suối. Mà cái này nguồn suối liên ký thác vào sân nhà thế giới bên trong. Lang Minh cùng Huệ Minh, riêng phần mình có được không hạ 10 cái sân nhà thế giới. Trong đó, lấy ngũ đại sân nhà thế giới vì tổ chức nền tảng, trong đó có ngưng tụ trọng yếu huyết mạch huyết thống lực lượng, cũng có sinh ra độc nhất vô nhị dị năng nguồn suối, thậm chí ngay cả đặc thù chức nghiệp đều bao hàm trong đó. Giống Lang Minh, trọng yếu nhất không ai qua được Lang Nhân huyết thống. Kia là tổ chức danh hiệu Tổ chức biểu tượng cũng là lực lượng ngưng tụ nền tảng. Một khi mất đi bậc này trọng yếu sân nhà thế giới, tổ chức không cần người khác liều mạng, tự hành tại nội bộ tan rã. Chương 52: Độc lập sân nhà thế giới. Lang Minh Huệ Minh đánh cược chính là 6 cái sân nhà thế giới có được quyền, mà lại, cái này 6 cái bên trong liền có 5 cái đối tổ chức trọng yếu nhất sân nhà thế giới. Mất đi bọn chúng, mang ý nghĩa tổ chức không có tương lai, đây cũng là vì cái gì song phương nhất định phải đầu nhập tất cả lực lượng đi đánh thắng cái kia ba trận chiến đấu. Thế nhưng là, nếu như chúng ta nhớ không lầm, Lang Minh một mực ở vào trạng thái bị động. Các ngươi tại sao muốn đáp ứng cái này rõ ràng gây bất lợi cho các ngươi đồ ước? Vân Kỳ nghi hoặc không hiểu. Lang Minh thế yếu mọi người đều biết, nhưng bọn hắn vẫn là đáp ứng, điều này nói rõ Lang Minh hoặc là có vũ khí bí mật, hoặc là có chút bất đắc dĩ. Vân Kỳ cảm thấy cao còn nhiều cái sau. Đồng Tà ưu hoãn thở dài, "Ai, mọi nhà có nỗi khó xử riêng." Theo thường lệ nói, loại này đổ rắc là tuyệt không thể đáp ứng, thế nhưng là, Lang Minh gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có, không nói gạt người, nếu như vẹn vẹn một cái máu làm lôi áo, chúng ta chiến thắng không dễ, nhưng nguồn không nhà trống vẫn là không có vấn đề, nhưng lại vững như thành đồng toàn thành, đều là từ nội bộ tăng gia. Ngay tại 4 tháng trước, Lang Minh đã từng tổ chức qua một lần chưa từng có cường đại tinh nhuệ bộ đội, giúp ta hoàn thành huyết tinh kẻ giết chóc nhiệm vụ. Theo lý thuyết, lấy ngay lúc đó đội hình, tăng thêm ta thực lực bản thân, phải hoàn thành mặc dù sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ, có thể hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ phi thường cao. Nhưng trong tổ chức con sâu làm rầu nồi canh L, y đem toàn bộ kế hoạch khiến cho phí công nhọc sức, hại trong tổ chức tinh nhuệ bộ đội hao tổn hơn phân nửa, đến bây giờ đều không có thở ra hơi. Vân Kỳ biết càng là tổ chức lớn, nội đấu so bên ngoài đấu còn muốn lợi hại hơn. Đây không phải nói tổ chức lớn nội bộ nhân viên trí thông minh thấp, cái này hoàn toàn quyết định bởi tại tổ chức lớn có được quá cường đại lực lượng khiến cho ngoại bộ áp lực đối tổ chức thành viên hình thành không được bao lớn nguy cơ, dẫn đến nội bộ đấu đá thành dòng chính. Có thể tưởng tượng, ngay lúc đó Lang Minh là như thế nào phong quang, tại Lôi Đao còn chưa quật khởi trước, Lang Minh có được chưa từng có cường đại. Phạm La vật cực tất phản, chưa từng có cường đại phía sau, đem nội bộ nhân viên nội đấu đẩy tới tuyệt đỉnh. Bất quá, tổ chức lớn nội đấu nói như vậy, sẽ hạn chế tại một cái trong phạm vi khống chế, giống Lang Minh như vậy, nội đấu đến hao tổn cản da ngọn nguồn hành vi. Ngược lại là rất ít nghe nói. Xem xét ngươi rất nhiều người không phục ngươi, là bởi vì ngươi còn quá trẻ rồi." Vân Kỳ hỏi. "Tuổi trẻ? Ha ha, còn không phải bởi vì ta trên thân chạy người hoa huyết dịch, tại đám kia lão cổ đồng trong mắt, huyết thống là truyền thừa nền tảng, mà ta quật khởi, thì là khiêu động bọn hắn nền tảng đòn bẩy." Đồng ta trong giọng điệu mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Vân Kỳ rốt cuộc minh bạch, đồng ta cái kia bất cần đời dáng vẻ, kỳ thật căn nguyên vẫn là đến từ mình hiểu mệnh tổ chức đối với hắn kỳ thị. Đổng Tà cười khan vài tiếng, lần kia nhiệm vụ sau khi thất bại, âm thầm điều khiển hết thảy ra hỏa đem thất bại trách nhiệm đẩy lên trên người của ta, cực lực nâng đỡ tâm phúc của mình, kế thừa lang minh thiếu chủ xưng hô, nếu không phải Lôi Háo đột nhiên quật khởi, đem cái kia giựa vào tài nguyên chồng chất lên phế vật xử lý, chỉ sợ ta hiện tại còn bị bọn hắn bài trừ tại tổ chức hoạch tâm bên ngoài. Nói như vậy, ngươi lả còn muốn hảo hảo cảm tạ Lôi Háo? Cảm tạ? Làm sao có thể? Ngươi không cảm thấy ta gặp đẩy lên đầu sóng gió? cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Kỳ thật, ta còn là thích tiêu dao tự tại sinh hoạt, dù là bình bình đạm đạm cũng tốt. "Tốt, không nói những thứ này. Ngươi muốn tại nguyên ta sẽ sai người mau chóng con gót, ngươi là dự định cường hóa mình, vẫn là ngươi cho rằng những vật kia đối ta hữu dụng sao?" Vân Kỳ cười nói, "Còn có một người vấn đề. Ngươi đã nói các ngươi cùng Huệ Minh ở giữa tại chỉ định địa phương tiến hành đồ ước, nói như vậy, các ngươi không phải tiến vào bình thường thế giới nhiệm vụ." Kia là tự nhiên Chủ thân an bài thế giới nhiệm vụ nương theo lấy các loại chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh, thậm chí chúng ta đi vào nhân viên sẽ bị cưỡng chế an bài đến đối phương trong trận doanh, không cách nào làm cho chúng ta thuận lợi, công bằng tiến hành đổ ước. Cho nên chúng ta dùng đặc thù đạo cụ, tiến vào một cái thế giới nhiệm vụ, tiến hành đổ ước tặc cỡ. Không có kèm theo điều kiện. Vân Kỳ liếc mắt hỏi. Hắn cũng không tin tưởng lấy Lang Minh hiện tại quấn bách sẽ chủ động đáp ứng hạ dạng này đổ ước. Ngươi đoán không lầm, chúng ta xác thực có kèm theo điều kiện. Tiến vào thế giới nhiệm vụ, chúng ta có hai lần quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên là lựa chọn thế giới nhiệm vụ tràng cảnh sao? Có thể nói như vậy, nhưng không hoàn toàn. Cái này còn bao gồm ưu tiên tiến vào quyển. Theo đồng ta giải thích, vấn kỳ dần dần minh bạch, cái gọi là ưu tiên tiến vào quyển, kỳ thật chính là trước thời gian 10 ngày, tiến vào chỉ định thế giới nhiệm vụ. Lợi dụng 10 ngày này, thành lập ưu thế của mình, đem xa lạ thế giới nhiệm vụ biến thành có lợi cho mình sân nhà. Lần trước Lang Minh Tân Tân khổ khổ thành lập sân nhà ưu thế, cuối cùng vẫn là tại Lôi Háo cái kia cường đại đến sức mạnh không gì sánh nổi trước mặt trở nên như sợi bông vô dụng. Kỳ thật, tại lúc ấy Lang Minh lúc đầu đối thủ cũng không phải là Lôi Háo, mà là Tráp. Bọn hắn có thể lựa chọn Lôi Háo truy sát Vân Kỳ thời đoạn, giống lợi dụng cái này đến đánh bại tiếp nhận Lôi Háo Tráp. Ai biết, Tráp lại bị an bài đối phó Hải Phong đội, cái này một cái cực lớn ngoài ý muốn, dẫn đến Lang Minh khổ tâm kinh doanh trận đấu ưu thế, hóa thành hư không. Hiện tại Vân Kỳ bắt đầu minh bạch vì cái gì Đồng Tà sẽ chủ động cùng mình kết minh. Bọn hắn thật sự là thua không nổi. Hơn 10 ngày đi qua, trận thứ 2 đổ rắc tở cỡ thời gian cuối cùng đã tới. Lang Minh phái ra 6 người tiểu đội, tăng thêm Vân Kỳ 4 người đội ngũ, tạo thành tiểu đội 10 người, tại Đồng Tà Suất Linh dưới, đi vào Lang Minh đại bản doanh khu vực Hạch Tâm. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Đồng Tà tay lấy ra ánh vàng rực rỡ lá bùa, đánh vào trước đó bố trí tốt ma pháp trận bên trong. Lúc ma pháp trận gặp tờ giấy kia trên bùa năng lượng ẩn chứa kích hoạt về sau, xuất hiện một cái thời không môn. Nơi đó, chính là bọn hắn sẽ phải tiến vào thế giới nhiệm vụ. Đồng Tà tay vừa lộn, 10 cái lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, hai tay cùng lúc hướng về hai bên phải trái huy động, chín cái lệnh bài màu vàng nóng rơi vào nghiêm chỉnh mà đối đai chín người trong tay. Vân Kỳ Hải Phong đội cũng tại chín người này bên trong, mà viên kia lệnh bài màu vàng nóng thì là tiến vào sân nhà thế giới đặc thu đạo cụ. Hơn nữa còn là tiêu hao đạo cụ. Phân phát xong lệnh bài về sau, Đổng Tà hướng phía Vân Kỳ nhìn thoáng qua, sau khi gật đầu, quay người cùng hắn năm tên thủ hạ cất bước tiến vào thời không môn. Khi tiến vào thời không môn một sát na, lệnh bài bên trên ánh sáng màu vàng lóng tròn nên phá lệ mê người, đem người nắm giữ bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong. Chờ Lang Minh 6 người toàn bộ tiến vào về sau, Vân Kỳ cũng xuất lĩnh Hải Phong đội tiến vào. Bất quá, lúc này nội tâm của hắn rung động lại đột đỉnh. Đây không phải là phổ thông thời không môn, kia là có thể chỉ định thế giới nhiệm vụ đặc thù đạo cụ. Tại đồng ta lấy ra tấm kia kích hoạt dùng kim sắc lá bùa về sau, Vân Kỳ liền đối với trận pháp cùng lá bùa vận dụng nhìn rõ năng lực, một loại trong đó năng lực để Vân Kỳ mỹ mắt đập mạnh ba lần. Gặp nên đạo cụ chỉ định thế giới nhiệm vụ, ngoại trừ chưa bắt đầu thế giới nhiệm vụ bên ngoài, nhiệm vụ thực tế còn bao gồm sân nhà thế giới. Sân nhà thế giới. Vân Kỳ trong lòng tái diễn niệm tụng lấy bốn chữ. Hán rốt cuộc minh bạch Huyết Minh là như thế nào tiến vào mình sân nhà thế giới? Chương 1: Thi biến. Tại bước vào thời không môn trong ngáy mắt, lệnh bài trong tay lấp lánh lên hào quang chói sáng, quang mang này cấp tốc khuếch tán, đem Vân Kỳ cả người đều bao bọc ở trong đó. Có tầng này kim sắc quang mang bảo hộ, Vân Kỳ bước vào thời không môn về sau, nhẹ nhõm chống lại đến từ thời không loạn lưu rửa sạch. Dù vậy, cách tầng kia kim mang, cũng có thể sâu sắc cảm nhận được thời không loạn lưu đáng sợ. Đây không phải là huyết nhục chi khu có thể chống lại loạn lưu. Có lẽ luân hồi giả có thể gánh vác được một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối không cách nào kháng trụ dài đến 10 phút thời không truyền tống. Do vậy, Vân Kỳ vẫn là cảm nhận được trong tay lệnh bài màu vàng nóng đang lấy rất nhanh tốc độ tiêu hao, biến mất bộ phận không ngừng bổ sung đang bị thời không loạn lưu ăn mòn kim mang. Chỉ là không biết, đương mỗ bài hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn về sau, nếu là còn chưa vượt qua thời không loạn lưu, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Mà giờ khắc này, Vân Kỳ đối với mấy cái này chi tiết cùng lo lắng hoàn toàn không hề để tâm. Hắn thấy, đây tuyệt đối là buồn lo vô cớ. Lang Minh không có lựa gạt mình tất yếu, càng thêm không có hại mình ý nghĩa. Ngược lại là một cái ý nghĩ cổ quái, từ trong đầu của hắn xông ra. Có lẽ, sân nhà thế giới gặp huyết minh người phá hư, chưa chắc là chuyện xấu. Vân Kỳ làm nghĩ như vậy, đột nhiên mắt tối sầm lại, cảm giác hôn mê đánh lên trán, có loại đưa thân vào đại tuyển qua cảm giác. Đây là xuyên qua thời không mang tới di chứng, lấy thông thường kinh nghiệm tới nói, lần này di chứng muốn tương đối nghiêm trọng rất nhiều. Đại khái cùng bọn hắn cưỡng ép tiến vào chưa chủ thần cho phép thế giới nhiệm vụ có quan hệ. Đợi con mắt thấy rõ đồ vật về sau, ánh vào vân kỳ trong mắt, là mảng lớn khói lửa tràn ngập. Đây là một tòa mang theo thời trung cổ cổ lão khí tức thôn xóm, sai một kết cấu phòng ốc đơn sơ dưới, ngã xuống mảng lớn người. Có lẽ xương là thi thể càng thêm chuẩn xác. Cái kia từng cổ thi thể, lấy các loại tư thế nằm trên mặt đất, có ngực gặp cái gì bén nhọn đồ vật chọc thủng, hình thành một cái đấm máu chỗ trống, trái tim không cánh mà bay. Có chỗ cổ gặp thứ gì cắn xé ra, trước khi chết còn duy trì vẻ mặt sợ hãi, có trên bụng thêm ra một đạo thật dài vết rào, ruột cùng đã màu đen nhầy huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau, tản mát ra tanh hôi mùi, thậm chí có ngay cả một bộ toàn thây đều không có, chân cụt tay đứt rơi đầy đất. Thế này sao lại là thôn xóm, quả là chính là nhân gian địa ngục. Từ dưới đất người chết phục sức bên trên xem xét, những này người gặp nạn đều chỉ là bình dân dân chúng, tại đẳng cấp rõ ràng châu Âu thời chúng cổ, những này cùng nô lệ không sai biệt lắm nông dân. Vũ khí duy nhất chính là đơn sơ đến cực điểm siên phân liêm đao. Đây đều là người sói làm chuyện tốt. Một cái rễ nghe hêm thai thanh âm ung dung truyền đến. Vân Kỳ quay đầu nhìn lại, một người mặc quần áo bó màu đen nữ tử đang từ một chỗ nông trại trâu góc qua đi ra. "Là ngươi?" Vân Kỳ một chút liền chú ý tới đối phương cái kia để cho người ta khắc sâu ấn tượng tự sắc môi mỏng. Nàng chính là cùng Vân Kỳ cùng một chỗ hành động lang minh 6 người tổ một trong, tên là Tử Mân. Giống như Dạ Liên, nàng còn có một thân phận khác. Lang Minh thiếu chủ động tà hồng nhan chi kỹ, chỉ là cùng Dạ Liên Trương Dương khác biệt, Tử Mân thuộc về loại kia thận trọng loại hình, nàng không thích cả ngày xuất đầu lộ diện cùng với đồng ta, chí ít tại Vân Kỳ tiếp xúc xuống tới, còn không, có nhìn thấy Tử Mân cùng đồng ta đợi cùng một chỗ qua. Đương nhiên, trong âm thầm có phải hay không cũng như thế, vậy liền không được biết rồi. Làm sao? Thật bất ngờ sao? Bởi vì chúng ta là dựa vào đặc thù đạo cụ tiến vào thế giới này, cho nên không cách nào giống chính quy thế giới nhiệm vụ như thế căn cứ đoàn đội đến phân phối tiến vào thế giới nhiệm vụ vị trí thiết điểm. Ngươi mới vừa nói đây đều là người sói làm chuyên tốt. Vân Kỳ càng để ý điểm này. Từ Mân khẽ biết cái kia gợi cảm đôi môi đang muốn nói cái gì, dống nhiên hoa dung thất sắc, cẩn thận. Nguyên bản nằm dưới đất một cỗ thi thể, dống nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, cũng chính là thời gian trong nháy mắt, biến thành một đầu hình thể tráng kiện người sói. Tại đêm tối trong truyền thuyết, một khi gặp người sói cắn, thể nội liền gặp gieo xuống loại biến dị bệnh chó dại độc. Dù là người bị hại chết đi, chỉ cần không có não tử vong, qua một đoạn thời gian liền sẽ biến thân thành người sói. Những người sói này đã mất đi lúc đầu ý thức, biến thành thuần túy dã thú, không ngừng đem thể nội bệnh chó dại độc hướng ra phía ngoài truyền bá. Người sói còn chưa hoàn thành biến thân, liền đối máu tươi có 12 phần khát vọng. Thân hình thoát một cái ở giữa, từ dưới đất bắn lên, mở ra lợi trảo, muốn đem trước mắt hai người sẽ thành mảnh nhỏ. Vân Kỳ xong quyền tế xuất, đập đầm ầm ầm tại vước sói bên trên đem phía trên vuốt sói tử đều băng rơi hơn phân nửa. Hóa giải đồng thời, song quyền xuyên qua người sói phòng ngự, chúng điệp đánh vào mặt bên trên. Trong không khí truyền đến xương đầu vỡ vụn thanh âm. Người sói gặp sinh sinh ném ra xa bảy, 8 mét. Lực lượng thật mạnh. Từ Mân nhịn không được uống âm thanh mẩu. Vân Kỳ lại không có chút nào vẻ vui thích, không ổn. Từ Mân không hiểu nhìn về phía hắn, rõ ràng chiếm hết ưu thế, thế nào không ổn? Không đợi Từ Mân đặt câu hỏi, Đầu kia xương băng liệt người sói vậy mà từ dưới đất bò dậy. Cang Hồng Biết chính là, những thi thể khác cũng nhao nhao bắt đầu thi biến. Từng đầu người sói bất luận tuần tự bò lên, đây chính là trọn vẹn 12 đầu người sói a. Đây là không có tính cả còn chưa thi biến đại bộ phận. Lần này, ngay cả Vân Kỳ cũng không thể lại bảo trì thận trọng. Hắn không nói hai lời, trong tay niệm một cây cung lớn, đưa tay ở giữa liền dẫn động đánh lén chi cùng tự mang kỹ năng, Ma Bạo Chi Thư. Ma Bạo Chi Thư, gặp tên ma pháp công kích về sau, Đem tổn thương chuyển hóa thành lực công kích, tiếp tục công kích mục tiêu kế tiếp, nhiều nhất nhưng công kích mục tiêu số vì năm. Tổn thương chuyển hóa nhưng điều ra, tiêu hao cẩm cung người tinh thần lực hạn mức cao nhất một nửa, lúc tinh thần lực không đủ một nửa lúc, không cách nào sử dụng kỹ năng đấy. Vân Kỳ không tiếc tiêu hao một nửa tinh thần lực, đem hạ Apollo chi tiến hung hăng bắn ra ngoài, mang theo một cỗ luồng khí xoáy, cấp a vũ khí Apollo chi tiến tự mang kỹ năng nhược điểm dẫn đạo khởi động. Nhược điểm dẫn đạo, khóa chặt mục tiêu về sau, tự hành tìm kiếm nhược điểm của đối phương, bắn ra sau 100% chúng đích mục tiêu vị trí. Trong chốc lát, đầu kia gặp Vân Kỳ song quên đập xương đầu vỡ vụn người sói, đầu tại một đạo ngân sắc lưu quang dưới, hóa thành một chuồn huyết vụ. Đầu gặp một tiếng này cho trực tiếp đánh nổ. Ma Bạo chi thư thêm nhược điểm dẫn đạo, song trọng tăng thêm dưới, lực công kích trực tiếp miểu sát người sói. Cái này cũng chưa hết, Ma Bạo chi thư cấp tốc đem tổn thương chuyển hóa làm lực công kích, tiếp tục đem con thứ 2 đứng lên người sói nổ đầu. Qua trong giây lát, 5 đầu người sói còn chưa hiện ra bọn chúng thi biến sau lực lượng, lần nữa biến trở về thành thi thể. Lần này là thật sự thi thể, lại không phục sinh khả năng. Ả tố lộ chi tiễn cũng không có bởi vì ma bạo chi thư kỹ năng kết thúc, mà mất đi động năng, tương phản, phía trên bám vào động lực gặp trọng lực dị năng tiếp tục dẫn rát, lần nữa đem 3 đầu người sói nổ đầu, thẳng đến đầu thứ 4, trên đầu tên mặt động năng hoàn toàn phong thích sạch sẽ, lúc này mới ngưng xuống. Nhìn xem hứng hờ một tiễn. Trong nháy mắt xử lý gần nửa người sói, lần này ngay cả Tử Môn Đối Vân Kỳ các nhìn, có càng thêm trực quan hiểu rõ. Cung Âm thầm đối thiếu chủ quyết định có trình độ nhất định tán thành. Chương 2: Thử tinh minh tuấn. Cứ việc thu hoạch vượt qua Tử Môn tưởng tượng, nhưng dưới mắt nguy cơ cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Người sói thật sự là nhiều lắm, nhiều đến tại tổn thất gần nửa về sau, ý nguyên duy trì nhân số bên trên ưu thế. Dù là bằng nhanh nhất tốc độ thay đổi ma động thường, giới hạn trong thời gian cuốn độ dài quan hệ chỉ có thể đánh nổ sông lên phía trước nhất một con sói người, còn lại giao cho ta, ngươi đứng tại phía sau của ta. Vân Kỳ thu hồi ma động tường, thay đổi chiến nhận, đối tử Mân kêu lên. Tử Mân nhếch nhẹ rất có mị lực bờ môi, quật cường nói ra, ta có thể chiến đấu. Vân Kỳ không nói gì nữa, dù sao song phương chỉ là minh hữu quan hệ. Dù vậy, Vân Kỳ một người đỡ được hơn phân nửa người sói, lợi dụng thân pháp cùng trọng lực dị năng, đưa chúng nó hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Sở Phật Tạ Vương giả chiến nhận tìm cơ hội xuất thủ, mặc dù đang xuất thủ số lần bên trên cũng không nhiều, nhưng mỗi lần xuất kích, nhất định có thể máu vẩy phố rải, đầu sói rơi xuống đất. Dù vậy, vân kỳ trên thân vẫn là tránh không được thụ đa trọng tổn thương. Có muốn hay không ta giúp hắn ra chỉ một chút phòng ngự. Một bên Tử Môn làm nghĩ như thế. Bất quá nàng rất nhanh phát hiện, mình căn bản không có xuất thủ thời gian. Người sói là một loại lực lượng cùng nhanh nhẹn gồm nhiều mặt giống loài, mau lẹ vô cùng lực cơ động tang thêm hiện ra lục sắc huyết thú sói tử, đối tử môn dạng này phụ trợ chức nghiệp có uy hiếp rất lớn độ.